Thấy như vậy, một màn mọi người sôi nổi cả kinh, nhìn giữa không trung huyền phù, bị lóa mắt kim mang bao vây trong đó, lớn lên khuynh quốc khuynh thành như thơ như họa nam nhân, đáy mắt đều đều đẳng khởi một màn khiếp sợ lại sợ hãi cảm xúc. Bởi vì hứa Tử Khuynh cùng tập Diêm Cẩn hai người bản thân liền người mang dị năng cùng cổ võ, tu chân lúc sau dị năng cùng cổ võ tăng lên cực nhanh, thậm chí là trước đây mười mấy lần, lần này đột phá kim đan kỳ sau, bọn họ dị năng cùng cổ võ cũng đi theo vượt suốt hai cấp, trở thành 13 cấp dị năng giả. Hiện tại cùng 13 cấp biến dị thú đánh lên tới, hơn nữa tu chân công pháp đủ để thắng qua một bậc. Né tránh mấy chỉ biến dị thú thấy chính mình đồng bạn bị giết, cũng không có vây quanh đi lên báo thù, ngược lại quỷ dị nhìn nhau liếc mắt một cái, lại lần nữa phát ra từng đạo bén nhọn quỷ dị gầm rú sau, liền nhanh chóng rời đi, bất quá giây lát, liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà tập Diêm Cẩn này phương mấy chục chỉ biến dị thú, đồng dạng sôi nổi đỉnh chỉ công kích, phát ra từng đạo la hét, dường như ở truyền đạt cái gì tin tức giống nhau. Ngay sau đó liền thấy trên đường phố cùng nhà lầu thượng xoay quanh biến dị thú tất cả đều quay đầu rời đi, chớp mắt liền không có thân ảnh. Nguyên bản còn khói thuốc súng tràn ngập tràn ngập nguy hiểm đường phố, tức khắc liền khôi phục một mảnh quỷ dị bình tĩnh. Hứa Tử Khuynh rơi xuống sau, phía trước dẫn đầu thiếu tá Hàng Trung yến, đi nhanh hướng tới đưa lưng về phía bọn họ Hứa Tử Khuynh đi qua, đi theo hắn bên người mấy cái tâm phúc cũng sôi nổi đi theo hắn đi ra phía trước. Hàng Trung Nghiên ở Hứa Tử túi người sau đứng yên, cứ việc đen nhánh trên mặt dính không ít huyết tinh. Cặp kia tính dai kiên định đôi mắt lại dị thường đường lượng, dường như có nho nhỏ bóng đèn ở trong đó điểm xuyết Ngươi hảo, ta là 31 cảnh vệ đoàn đệ tam sư 5618978 bộ đội thiếu tá hàng Trung Yến, cảm ơn ngươi ra tay cứu giúp, xin hỏi các ngươi ở chỗ này có đóng quân nơi sao? Này đột nhiên xuất hiện mấy chục người hiển nhiên là có tổ chức, nếu là có thể tìm được đặt chân mà, bọn họ đoàn người cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hứa tử lắng nghe ngôn, chuyển qua thân tới. Cặp kia màu bạc mỏng lạnh lại lạnh băng đôi mắt dống nhiên ánh vào năm người đáy mắt, mấy người đồng tử co rụt lại, tức khắc theo bản năng lui về phía sau hai bước, ngay cả hàng trung yến đều không tự giác lui về phía sau một bước, đường lượng kiên định đôi mắt đằng khởi một mạt cảnh giác. Người là Tăng Thi?" Nguyên bản vừa rồi đến gần thời điểm, nhìn hắn bóng dáng tản mát ra từng trận lạnh băng huyết tinh sắc khí, hắn còn tưởng rằng là bởi vì vừa mới động qua tay nguyên nhân, thẳng đến nhìn đến hắn cặp kia kinh tủng bắt mắt, hắn mới hiểu được này cổ huyết tinh sát khí cũng không phải bởi vì giết qua biến dị thú, mà là cao giai tăng thi tự thân liền mang theo sát khí, đó là từ vô số huyết tinh tiêm nhiễm mà thành. Hứa Tử khuynh ánh mắt mỏng lạnh không gợn sóng nhìn về phía hàng trung yến, lạnh băng như máy móc thanh âm làm như lộ ra hàn khí vô hình, người đôi mắt không ngủ. Hàng trung yến nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, thật không có để ý hắn chế nhạo lời nói, càng có rất nhiều khó có thể tin, bọn họ thế nhưng bị một cái cao giai tăng thi cứu. Vùng ngoại ô có một cái căn cứ danh quân đô. Chúng ta liền đóng quân ở nơi đó, thông tri các ngươi người cùng chúng ta đi quân đô, sở hữu vật tư muốn nộp lên trên. Hứa Tử Khuynh không để ý tới mấy người khiếp sợ, nhẹ nhàng nói, tuy rằng trong căn cứ cũng có xe tăng cùng pháo chờ xuống ống đạn dược vũ khí, nhưng đối với mấy thứ này tự nhiên sẽ không ngại nhiều. Hàng Trung Yến mày hơi hơi một túc, nếu là vật tư nộp lên trên, tương đối bọn họ gần ngàn hào người cũng liền trở thành quân đô phụ thuộc, nói cách khác không thể lại tự hành thống trị. Nghĩ đến đây, Hàng Trung Yến mở miệng nói, ta yêu cầu hướng thượng cấp báo cáo, làm phiền ngươi cùng ta đi một chuyến. Mà bên kia trong đám người, ở biến dị thú đều rời đi, biến dị động vật cũng sôi nổi chạy tứ tán sau, Tập Diêm cẩn dừng ở một chiếc hán mã thượng, cũng không có trước tiên nhảy xuống, mà là phóng nhãn nhìn về phía bốn phía đám người, thực mau, sắc bén con ngươi liền tỏa định ở một chiếc việt dã nhà xe thượng, mà đứng ở việt dã nhà xe bên cạnh mấy người, cũng ở nhìn đến hắn thời điểm thần sắc biến đổi. Diêm Cẩn. Tập người nhà quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Vừa rồi nhìn đến đột nhiên xuất hiện giống như thiên thần buông xuống nam nhân khi, bọn họ liền cảm thấy kia thân ảnh dị thường quen thuộc. Chỉ là bởi vì hắn ở giữa không trung mà bọn họ trên mặt đất, hơn nữa hắn quanh thân còn tản ra lộng lẫy kim mang, làm cho bọn họ căn bản thấy không rõ lắm. Hiện tại hắn liền đứng ở kia hãn mã trên thân xe, dường như đủ để đỉnh khởi nửa bên thiên thân ảnh dễ dàng liền rơi vào mọi người mắt, cũng làm cho bọn họ hoàn toàn thấy rõ ràng hắn bộ dáng Tập diêm cần tìm được chính mình người muốn tìm sau liền nhảy xuống hãn mã xe đi nhanh hướng tới mấy người đi qua. Nguyên bản đang định tiến lên đây chào hỏi một ít người, thấy vậy, mắt hàm nghi hoặc đi theo hắn phía sau, một đường đi qua. Mà Long nham đoàn người tắc đi nhặt đầy đất tinh hoạch, một ít muốn nhặt của hơi nhìn thấy bọn họ hành động, tuy rằng đỏ mắt, nhưng cũng sáng suốt không có nhiều lời, cũng không phải không có người tưởng mở miệng, nhưng đều bị bên cạnh đứng thẳng quân nhân ngăn trở. Tập diêm cần đi đến tập người nhà bên người, khỏe môi hơi nhấp một chút, mới mở miệng nói ra ra, mụ Ba ba, Tiểu Vân. Tập lao ra tử cơ hồ hỉ cực mà khóc, nhìn trước mắt lánh khóc sát phạt nam nhân, lao mắt đã ướt ướt vài phần, nghẹn ngào liên thanh nói. Hảo Hảo Hảo. Thật tốt quá. Con Hảo Diêm cần ngươi không có gì sự tình, chúng ta vẫn luôn lo lắng ngươi xảy ra chuyện, mặt thế thời điểm ngươi cũng không ở thượng kinh, chúng ta người một nhà bị quân đội che trở đi căn cứ, vẫn luôn đều sẽ chờ ngươi đến tìm chúng ta, không nghĩ tới ngươi đứa nhỏ này thế nhưng tới rồi xa như vậy địa phương. Cũng may ngươi thực lực càng ngày càng cường hãn. Tập Bách Thanh đáy mắt đồng dạng lập loè một mặt khó nén kích động, đánh giá cẩn thận tập Diêm Cẩn, mở miệng hỏi: Diêm Cẩn, ngươi hiện tại là mấy cấp dị năng giả? Lại là như vậy lợi hại, không tồi, không tồi. Diêm Cẩn muốn chết mụ mụ Hạ Lan tố viện nói liền xông lên tiến đến ôm lấy tập Diêm Cẩn, thanh âm tràn ngập khóc nức nở, mụ mụ còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện đâu, còn hảo ngươi đứa nhỏ này hảo hảo, chúng ta người một nhà cũng rốt cuộc đoàn viên sau này người đệ đệ cũng có thể có ca ca bảo hộ. tập diêm cẩn thân hình cứng đờ, cho dù hắn khát vọng thân tình, nhưng trừ bỏ hạ quân hoàng bên ngoài, hắn vẫn là không thói quen người khác đụng vào, cho dù là chính mình mẫu thân. cứng đờ một cái chớp mắt, tập diêm cẩn mới nâng lên tay ở hạ lan tố viện bối thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp mở miệng nói, mụ mụ, ta không có việc gì. tập diêm cẩn sau khi nói xong, lại nhìn về phía tập lao gia tử cùng tập bách thanh nói, ta hiện tại là 13 cấp dị năng giả. Diêm Cẩn chỉ nói dị năng, đến nỗi tu chân sự tình lại một chữ chưa đề, thậm chí liền vừa rồi quỷ dị khó lường thân thủ đều không có giải thích, mà mấy người nghe xong cũng không có nghĩ nhiều, càng có rất nhiều khiếp sợ cùng kinh hỉ. Diêm Cẩn hiện tại lợi hại như vậy, cái này bọn họ người một nhà không cần lo lắng sinh mệnh nguy hiểm, có Diêm Cẩn bảo hộ, rốt cuộc là có thể yên tâm. Mà ôm tập Diêm Cẩn hạ Lan Tố viện, kiến tập Diêm Cẩn không có tiếp chính mình nói, ánh mắt tôi sầm vài phần, buông ra hắn, đôi mắt rướn rát kéo qua một bên. Thần sắc gâm trầm mặt mày tràn đầy lệ khí tập phi vân, giữ chặt tập phi vân cùng tập diêm cẩn hai người tay, sau đó đưa bọn họ tay hợp ở bên nhau, động tình nói. Cũng may ta hai cái nhi tử đều hảo hảo tồn tại, là chúng ta làm đại nhân không bản lĩnh, về sau tập ra hết thể liền đều dựa vào các ngươi hai cái tiểu nhân, các ngươi cũng hảo lẫn nhau nâng đỡ. Tập diêm cẩn hơi thở cô lánh, như lao môi hơi hơi nhấp, nhìn về phía tập phi vân, rõ ràng phát hiện hắn giữa mày lệ khí cùng huyết tinh khí càng thêm nồng đậm ngay cả đôi mắt cũng thấu đầy che giấu không được tàn ngược cùng sắc khí. Nhìn đến này, tập diêm cẩn những mày, thâm thúy sắc bén đôi mắt lạnh vài phần, cũng không có mở miệng nói chuyện. Không khí lập tức xấu hổ lên, tập lao ra tử thấy hạ lan tố viện sắc mặt khẽ biến, vội vàng đối với tập bách thanh nháy mắt ra dấu, tập bách thanh hiểu ý đi ra phía trước, ôm hạ lan tố viện nhẹ giọng nói. Tố viện, bọn họ hai huynh đệ tự nhiên sẽ cho nhau nâng đỡ, này đó còn dùng ngươi nhiều lời. Vẫn là trước hết nghe Diêm Cẩn nói nói hắn hiện tại ở địa phương nào đặt chân đi. Hạ Lan Tố Viện nhìn tập bách thanh đáy mắt cảnh cáo, đáy mắt hiện lên một mả tâm trầm sau, cái gì cũng không lại nói, mà tập Diêm Cẩn nghe xong tập bách thanh nói, đang chuẩn bị nói chuyện, phía sau liền chuyển đến một đạo kích động thanh âm, đánh gửi ấy mấy người ôn chuyện. Thương quân! Tập Diêm Cẩn xoay người nhìn lại, liền thấy 5 người kích động chạy tới, dẫn đầu người ở chạy đến trước mặt hắn thời điểm, lập tức đứng yên liền đối với hắn kính một cái quân lễ Đáy mắt tràn ngập vui sướng cùng hưng phấn, lớn tiếng nói. 38 tập đoàn quân phó tư lệnh viên vệ chiêm linh hướng tư lệnh viên kính chào, đại biểu toàn thể 38 tập đoàn quân thành viên hoan nghênh tư lệnh về đơn vị. 38 tập đoàn quân đệ 121 sư đại tá Bạch Tư Chiêu hoan nghênh tư lệnh về đơn vị. 38 tập đoàn quân đệ 131 sư trung giáo phong cổ an hoan nghênh tư lệnh về đơn vị. 38 tập đoàn quân đệ 141 sư trung giáo Đinh Liều Thân hoan nghênh tư lệnh về đơn vị. 38 tập đoàn quân đệ 152 sư đại tá cư giản hoang nên tư lệnh về đơn vị. Từng tiếng to lớn vang rội thanh âm vang vọng phía chân trời, mấy người cơ hồ là gào giống ra tiếng, trước mắt vui sướng mang theo điểm điểm ức xem đến bốn phía bởi vì nghe được tiếng vang vây lại đây người, một trận ngạc nhiên kinh ngạc. Phải biết rằng mấy người này chính là toàn bộ trong đội ngũ chủ yếu dẫn đầu người chi nhất, ngày thường một đám kiên nghị lanh khốc, lời nói lại thiếu, hiện tại thế nhưng như thế kích động, người nam nhân này đến tổt cùng là ai. Có kín người tâm nghi vấn, đồng dạng cũng có hơn phân nửa người đều nhận ra tập diêm cẩn, tỷ như Hạ Lan ra người, tỷ như Hứa ra người, tỷ như Lưu ra người, lại tỷ như từng là thượng kinh thượng Lưu vào người. Sở hữu 38 tập đoàn quân quân nhân ở nghe được mấy người gào giống, tất cả đều một cái truyền một cái sôi nổi chạy tới, giờ khắc này, không cần khẩu hiệu, không cần dẫn dắt, tất cả mọi người cùng kêu lên hét lớn. Hoan Ninh Tư lệnh về đơn vị, tập diêm cẩn ánh mắt quét về phía bốn phía, Dừng ở kia từng trường kiên nghị mang theo huyết sắc trên mặt Kia từng đôi phiếm hồng đôi mắt Làm tập diêm cẩn thâm thúy sắc bén con ngươi hiện lên một mặt động dung Ngay sau đó lanh khóc ra tiếng nói Tồn tại liên hảo Đơn giản 4 chữ Làm mọi người đôi mắt càng thêm phiếm đỏ Bọn họ toàn bộ tập đoàn quân mấy vạn người lại chỉ còn lại có hiện tại không đến 300 người Tồn tại liên hảo Giờ khắc này Sở hữu hết thảy đều không không thắng nổi này bốn chữ xác thật tồn tại liên hảo Theo kịp còn lại hai cái dẫn đầu người Nhìn thấy trường hợp này đều thâm ánh mắt, tuy rằng bọn họ đều nhận ra tập diễm cẩn, hơn nữa đều biết 38 tập đoàn quân người, đối hắn sùng bái cơ hồ tới rồi ma hóa nông nỗi, lại không nghĩ rằng tới rồi mà thế vẫn là như thế, một đám thế nhưng thần sắc thống nhất cơ hồ hỉ cực mà khóc, này yêu cầu bao lớn nhân cách mị lực. Mới có thể làm được làm mọi người không một may mắn thoát khỏi như thế sùng bái lại kính sợ. Mọi người ở đây vì trường hợp này chấn động thời điểm, Hứa Tử Khuynh đi theo hàng trung yến đã đi tới mà một bên hứa người nhà cũng ở hứa tử khuynh lọt vào đám người, đi tới thời điểm thấy được hắn. Tử khuynh, hứa lao ra tử đoàn người sôi nổi cả kinh, ngay sau đó đáy mắt buộc phát ra nồng đầm vui mừng, hứa thủy đường cùng Quý Ni hai người vội vàng đỡ hứa phong xa, hướng tới hứa tử khuynh bước nhanh đi qua. Phía sau hứa tử diệp đáy mắt hiện lên một mặt phức tạp, do dự một cái chớp mắt vẫn là theo qua đi, bên cạnh Tô Yên Kỳ thấy vậy, nhìn hứa tử diệp bóng dáng, đáy mắt xẹt qua một mất mát nắm bên cạnh bất quá hai tuổi đại tiểu nam hải thong thả đuổi theo đi nhưng mà hứa người nhà bởi vì kích động cũng không có chú ý tới phía trước hứa tử khuynh sở trải qua địa phương tất cả mọi người theo bản năng liên tục lui về phía sau thẳng đến bọn họ ly hứa tử khuynh bất quá mấy bước xa mới thấy do hắn cặp kia băng hàn mỏng lạnh bắc mắt bước chân bỗng nhiên một đốn một đám đều cứng còng thân hình không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn quý ni chỉ cảm thấy một trận trời đất u ám nàng đều nhìn thấy gì con trai của nàng Nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ hài tử thế nhưng biến thành tăng thi. Không. Tại sao lại như vậy, Quý Ni có chút không tiếp thu được, lui về phía sau hai bước, bị Hứa Thụy Đường tay mắt lênh lẹ giơ tay đỡ. Hắn đồng dạng thần sắc phức tạp nhìn Hứa Tử khinh Tuy rằng Hứa Tử khinh từ nhỏ đã bị ôm đi, Quý Ni cùng Hứa Thụy Đường chưa bao giờ tham dự quá hắn trưởng thành, nhưng hắn dù sao cũng là hai người thân sinh nhi tử, nào có làm phụ mẫu không đau lòng hài tử, tuy rằng cùng Hứa Tử khinh không thân cận, nhưng cũng đồng dạng nóng trông hắn hảo hiện tại nhìn thấy hắn này phó dáng vẻ lại như thế nào sẽ không đau lòng hứa tử diệp ánh mắt biến đổi ngốc lăng lăng nhìn phía trước cùng chính mình dài quá một trường giống nhau như đúc mặt lại khí chất hoàn toàn hoàn toàn bất đồng nam nhân tại sao lại như vậy hứa tử huynh như thế nào sẽ biến thành tăng thi hắn tuy rằng không quen nhìn hắn tuy rằng hùng hổ do người tuy rằng tổng cùng hắn đối nghịch chính là chưa bao giờ nghĩ tới muốn hắn xảy ra chuyện gì hứa tử huynh ánh mắt mỏng lạnh nhìn cách đó không xa sắc mặt trở nên trắng mấy người chỉ là bình tĩnh nói đã lâu không thấy mấy người là biết cao dai tăng thi là có ký ức bọn họ tuy rằng không biết màu bạc đại biểu cho cái gì cấp bậc nhưng hiển nhiên hắn đã khôi phục sở hữu ý thức nhưng này không đại biểu hắn liền có tỉnh hứa tử diệp có chút gian nan mở miệng hỏi ngươi như thế nào sẽ biến thành tăng thi quý nhi cũng ở hứa tử diệp trong thanh âm phục hồi tinh thần lại đẩy ra hứa thủy đường tiến lên hai bước ánh mắt rướn rát lại mang theo chờ lợi nói Thư huynh ta là mụ mụ tại sao lại như vậy Bên cạnh ngươi không phải có rất nhiều cao thủ bảo hộ sao? Chính ngươi không phải người mang cổ võ sao? Như thế nào sẽ biến thành tăng thi? Chẳng lẽ là bị vũ suối? Quý Nhi cảm xúc cơ hồ là có chút hỏng mất, liên tiếp hỏi ra một đống vấn đề. Cứ việc đứa nhỏ này không phải ở bên người nàng lớn lên, nhưng hắn lại là trên người nàng rất ra tới một miếng thịt. Nếu là có thể, nàng tình nguyện là chính mình biến thành tăng thi, cũng không muốn nhìn đến vĩnh viễn cao cao tại thượng tử khinh rơi xuống vực sâu. Hứa Tử Khinh nhìn về phía Quý Nhi. Ánh mắt không hề gợn sóng, chẳng sợ Quý Ni khóc không thành tiếng như cũng mỏng lạnh bình tĩnh, bất quá vẫn là mở miệng trả lời hai người vấn đề. Không phải hướng Vũ, là bị Tang Thi chảo thương. Quý Ni nghe luôn hoàn toàn đau khóc thành tiếng, bị Hứa Thụy Đường ôm vào trong lòng ngực, Hứa Lao Gia Tử thần sắc phức tạp nhìn Hứa Tử Khuynh nói, "Ngươi là cùng tập gia tiểu tử cùng nhau tới." Hứa Tử Khuynh gật gật đầu, không nói thêm nữa, chỉ là nhìn về phía bên cạnh Hàng Trung Niên nói, "Ngươi nói thượng cấp là ai?" Hàng Trung Niên nghe vậy, Biết hứa tử khuynh đây là muốn đi gặp người, vội vàng ở phía trước dẫn đường, đem hứa tử khuynh đưa tới phía trước cách đó không xa tập diêm cẩn nơi vị trí. Tập diêm cẩn thấy hứa tử khuynh đã đi tới, nhìn về phía hắn phía trước hàng trung yến, thâm thủy ánh mắt hiện lên một mà tam hiểu sâu. Chỉ thấy hàng trung yến đi đến đứng ở tập diêm cẩn cách đó không xa hai người trước mặt nói, tư lệnh, bọn họ là từ vùng ngoại ô quân đô căn cứ mà đến, nếu là chúng ta muốn nhập chú quân đô, yêu cầu nộp lên trên toàn bộ vật tư. Hàng Trung Yến là giếng danh thủ quốc gia hạ tướng lãnh. nghe hắn nói như vậy, giếng quốc nhìn về phía hứa tử khuynh, ở hắn đến gần thời điểm, hắn liền chú ý tới hứa tử khuynh đôi mắt, cũng biết hắn là tăng thi. Tuy rằng đối thượng hắn cặp kia con ngươi cùng với quanh thân tản mát ra huyết tinh cùng sát khí khi, đáy lòng vẫn là sẽ phát mau, nhưng từ hắn hành động chung cũng nhìn ra được tới, hắn tựa hồ cùng khác Tang thi bất đồng, nếu không cũng sẽ không ra tay cứu bọn họ. Chỉ là nộp lên trên vật tư, đây là căn bản không có khả năng sự tình. Bọn họ một hàng gần ngàn hào người, đủ để tự hành thành lập một cái căn cứ, sao có thể cùng một cái khác căn cứ tối đầu xương thần. Không chỉ có là giếng quốc như thế tưởng, ngay cả hắn bên cạnh Phùng Gia Hoàng cũng là như thế tưởng, mà vệ chiêm linh lại nhìn về phía tập diêm cẩn, bởi vì hắn nhìn ra được tới, này tăng thi hẳn là cùng tư lệnh một đám, như vậy hắn y tứ cũng liền đại biểu cho tư lệnh y tứ. Nghĩ đến đây, vệ chiêm linh trong lòng đã có chủ ý, mặc kệ như thế nào, chỉ cần là tư lệnh an bài, Bọn họ 38 tập đoàn quân người đều sẽ nghe theo phân phó. Diên Quốc nhìn về phía hứa tử khuynh sắc mặt tám trầm, đáy mắt lập loè điểm điểm đề phòng, cự tuyệt nói. Không được, người theo như lời căn cứ là tình huống như thế nào chúng ta cũng không rõ ràng, có bao nhiêu người, có bao nhiêu trang bị, thực lực như thế nào. Này đó chúng ta đều yêu cầu suy xét, phải biết rằng chúng ta một hàng gần ngàn người, vô luận là nhân số thượng vẫn là vũ khí trang bị cũng hoặc là trên thực lực, đều là đi đầu. Đủ để tự lập một cái căn cứ Phùng ra hoàng gật gật đầu Không sai, chúng ta một đường đi tới cũng là bị biến dị thú đẩy vào nơi đây Chúng ta cũng không sẽ lưu quá dài thời gian Chỉ cần ở nhờ quân đô Nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau chúng ta liền rời đi Các tỉnh khu cơ hồ đều bị biến dị thú chiếm cứ Quân đô trước mắt đã có 3.000 nhiều người Đều là từ các tỉnh tránh được tới người sống sót Lênh khốc thanh âm chậm rãi vang lên Lên lỏi tiến mọi người lỗ thai Tập diêm cần nói tuy rằng đoạn. Chính là trong đó lộ ra thâm ý mọi người đều nghe ra tới, Diên quốc cùng Phùng Gia Hoàng cũng đều thần sắc biến đổi. Một cái là bọn họ không nghĩ tới quân đô thế nhưng có như vậy nhiều người, tuy rằng phía trước bọn họ nơi căn cứ nhân số so cái này nhiều gấp ba không ngừng, nhưng kia đều là mặt thế mới bắt đầu lúc. Theo thời gian trôi qua, bọn họ căn cứ bị hủy thời điểm cũng bất quá chỉ còn lại có 3.000 nhiều người, còn lại mấy cái căn cứ cũng là đồng dạng tình huống, thậm chí thảm hại hơn. Mà quân đô thế nhưng ở ngay lúc này còn có 3.000 nhiều người, thậm chí là từ các tỉnh tụ tập mà đến, này không chỉ có thuyết minh quân đô phòng ngự thực hảo, càng thuyết minh quân đô nắm giữ các nơi mới nhất tình huống, tin tức xa xa so với bọn hắn muốn mau nhiều. Còn có một chút, cũng là bọn họ không muốn đi nghĩ nhiều một chút, vì cái gì các tỉnh người sống sót đều tập trung ở quân đô. Trừ phi như tập diêm cẩn theo như lời các tỉnh khu đã luân hãm bị biến dị thú chiếm cứ, này nói cách khác, bọn họ đã không trôi nhưng trốn, không đường có thể đi. Trong mặt nửa ngày, Diếng Quốc mở miệng nói, chúng ta yêu cầu suy xét, cái này đoàn đội cũng không phải một người định đoạt, chúng ta là tam phương duy quyền, yêu cầu thời gian thảo luận một chút. Hứa tử khuynh ánh mắt mỏng lạnh không gợn sóng nhìn Diếng Quốc mấy người, thanh âm như máy móc lạnh băng, nghe vào mọi người lỗ thai mang theo từng đợt vô cớ hàn ý. Có thể, chúng ta sự tình rất nhiều, các ngươi có quyết định có thể đi quân đô, bất quả muốn nhập quân đô yêu cầu làm được vài giờ, nộp lên trên vật tư, tuyệt đối phục tùng căn cứ quản lý. Chức quan quân hàm cũng sẽ một lần nữa an bài, nếu là trở lên vài giờ các ngươi không thể làm được, nơi này đóng quân cũng sẽ là cái thú vị địa phương. Nhẹ nhàng lời nói là mọi người sắc mặt đều thay đổi, những cái đó biến dị thú nhưng đều là bởi vì này mấy người đã đến mới chạy trốn, nếu là bọn họ vừa đi, chỉ sợ những cái đó biến dị thú liền sẽ lại lần nữa trở về. Hai vị tư lệnh vẫn là đáp ứng đi, nếu là bọn họ rời đi, chỉ sợ còn muốn chết rất nhiều người, này đó vật tư nộp lên trên cuối cùng cũng là dùng để bảo hộ chúng ta sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Hứa Lão Gia Tử mở miệng khuyên, hiện nhiên hiện tại trừ bỏ đi Quân Đô đã không có đường ra, Tử khuynh hiện tại như thế lợi hại, lại ở Quân Đô, Quân Đô người thế nhưng có thể tiếp thu hắn, như vậy lấy hắn bản lĩnh chức quyền khẳng định không nhỏ, bọn họ hứa ra đi cũng không sẽ có cái gì tổn thất. Tập Lão Gia Tử đồng dạng cũng nghĩ đến điểm này, mở miệng nói, đúng vậy, vì đại gia an toàn, còn thỉnh ba vị tư lệnh có thể đáp ứng, rốt cuộc các nơi căn cứ đều có nộp lên trên vật tư quy định. Bên cạnh cách đó không xa vẫn luôn chưa ra tiếng hạ lan ra, hạ lan lão gia tử cũng ra tiếng ứng hòa nói. Không sai, còn thỉnh ba vị tư lệnh vì đại gia suy nghĩ, hiện tại nơi này cũng không an toàn. Hơn nữa các tỉnh người sống sót nếu chạy trốn tới nơi này, thuyết minh những cái đó địa phương đã lần lượt luôn hãm. Hiện tại chỉ sợ trừ bỏ quân đô, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lưu ra người cũng sôi nổi mở miệng quên, mong rằng ba vị tư lệnh đáp ứng, rốt cuộc nhiều như vậy đều tánh mạng khai không được vui đùa. Vật tư cùng chức quyền đều có thể lại tìm trở về, nhưng nếu là mệnh không có liền tìm không trở lại. Bốn phía người thấy vậy cũng sôi nổi khuyên bảo ra tiếng, đều là làm mấy người đồng ý hứa tử khuyên yêu cầu, đến vậy nhờ con đô. Bọn họ nhiều người như vậy nhưng không có một cái là thập cấp trở lên dị năng giả, cấp bậc cao nhất cũng bất quá là cái tiểu cấp, mà này hành 7 chục người liền có hơn phân nửa bát cấp dị năng giả, trong đó còn có một cái không biết cấp bậc cao dài tăng thi cùng một cái 13 cấp dị năng giả. Thậm chí còn có vài cái kiểu cấp dị nam giả, chỉ bằng này đó liền có thể nhìn ra quân đô là cái như thế nào an toàn tồn tại, hiện tại muốn mạng sống chỉ sợ chỉ có thể đi quân đô. Hứa tử khuynh tuy rằng đã là 13 cấp, nhưng kỳ quái chính là hắn đôi mắt nhan sắc cũng không có biến, đối này hạ quân hoàng cũng không biết vì cái gì. Rốt cuộc đời trước thời điểm, nàng xảy ra chuyện trước đều không có xuất hiện quá bắt cấp trở lên cao dài tăng thi. Ở đông đảo trong thanh âm, vệ chiêm ninh trực tiếp mở miệng nói, ta quân tư lệnh đã trở về. Tự nhiên là nghe theo tư lệnh an bài. Diếng quốc cùng phùng gia hoàng ánh mắt châm xuống, thần xác tối tâm nhìn về phía vệ chiêm linh, thật là càng sợ cái gì liền càng ngại cái gì. Quả nhiên, ở vệ chiêm linh mở miệng sau, càng ngày càng nhiều thanh âm đồng ý đầu nhập vào quân đô, vệ chiêm linh thủ hạ liền có gần 300 người binh, mà diếng quốc cùng phùng gia hoàng thủ hạ từng người đều bất quá 200, một khi vệ chiêm linh bỏ chạy, chứ không nói nhân số thượng thiếu, liền nói súng ống đạn dược cũng sẽ đi theo thiếu hơn phân nửa. Phải biết rằng hiện tại trong đội ngũ xe thiết giáp cùng pháo chờ vũ khí, đại đa số đều là thuộc về 38 tập đoàn quân. Cuối cùng, bị buộc bất đắc dĩ, riêng quốc cùng Phùng Gia Hoàng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, đến nỗi sau này như thế nào, đại đi quân đô nhìn tình huống lại làm quyết định. Đại sự tình thương định hạ sau, tập diêm cẩn cùng hứa tử khuyên liền mang theo Long Vân đám người trở về chính mình xe, ở phía trước dẫn đường, mà thượng kinh này đàn người sống sót tắc đi theo bọn họ phía sau, một đường hướng tới quân đô chạy mà đi. trong xe Hạ Lan tố viện sắc mặt có chút âm trầm, này tập Diêm cẩn cánh càng ngày càng nạnh, thế nhưng lần nữa bỏ qua nàng lời nói, nếu không phải xem hắn bây giờ còn có giá trị lợi dụng, bọn họ một đám người còn muốn rửa hắn sinh tồn, nàng nhất định làm hắn lăn đến rất xa. Tập Phi Vân nhìn chính mình mẫu thân khó coi sắc mặt, cũng không để ý tới, rũ đôi mắt tràn đầy lệ khí, âm u đáng sợ. Nơi này chính là kia tiện nhân căn cứ địa, tập Diêm cẩn nếu ở chỗ này, có phải hay không thuyết minh kia tiện nhân cũng ở chỗ này? Nghĩ đến này khả năng. Tập phi vân sinh đẹp đơn phượng nhãn phòng tựa toái đầy âm u độc, thậm chí lộ ra làm cho người ta sợ hãi huyết tinh. Mà một khắc chiếc xe thượng hứa tử diệp buông xuống đôi mắt trầm mặc không nói lời nào trong lòng đôi đầy phức tạp hứa tử khuyên hẳn là ở nước ngoài chính là hắn lại xuất hiện ở hoa hạ thậm chí ở thành phố minh lệ nơi này chính là nàng ở địa phương có phải hay không nàng cũng trong lúc nhất thời hứa tử diệp chỉ cảm thấy ngực áp lực không được rung động một chút một chút hỗn loạn làm hắn sắc mặt thần sắc càng thêm ám trầm tối tăm hơn 2 năm. Từ lần trước hôn lễ sau, hắn liền không còn có gặp qua nàng, bởi vì hắn biết chính mình đã không có tư cách, cho nên chẳng sợ trong lòng bị tràn đầy tưởng niệm chiếm cứ, hắn chỉ có thể tùy ý này cảm tình tiếp tục tra tấn hắn. Mặt thế phát sinh khi, hắn trước tiên liền nghĩ tới nàng, nàng hay không ở thành phố Minh Lệ, hay không ở bên ngoài, hay không an toàn. Sở hữu vấn đề tràn ngập đầy hắn trong óc, nồng đậm lo lắng cơ hồ đem hắn bao phủ, chính là hắn không có đủ thực lực tới thành phố Minh Lệ tìm nàng cũng không thể cứ như vậy bỏ xuống người nhà không màng. Thằng đến Thượng Kinh Luân Hãm, một đường đào vong mà đến, trong lúc vô tình liền tới tới rồi y y tỉnh, thậm chí một đường hướng tới thành phố Minh Lệ mà đến, hắn liền nhịn không được chờ mong, chờ mong có thể cùng nàng tương ngộ, chờ mong nàng còn hào hào tồn tại. Chính là giờ khắc này, đương nhìn đến hứa tử khuynh xuất hiện ở thành phố Minh Lệ hơn nữa biến thành tăng thi thời điểm, hắn lại có chút sợ hãi cùng khẩn trương, hắn sợ sở hữu chờ mong thất bại, sợ không thấy được nàng. Tô Yên Kỳ ngồi ở bên cạnh nhìn hứa tử diệp, nàng cùng hắn ở cùng cái dưới mái hiên suốt 2 năm, lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới hắn đang khẩn trương, ở sợ hãi, thậm chí ở chờ mong. Tô Yên Kỳ khỏe môi giật khởi một mặt cười khổ, ánh mắt có chút ám trầm, nàng tuy rằng là hắn thế tử, chính là từ hôn trước nàng ăn sinh nhật ngày đó lúc sau, hắn căn bản là không có lại đụng vào quá nàng. Mấy năm nay bọn họ đều là phân phòng ngủ, đối với chuyện này hứa người nhà ai đều mặc kệ, bọn họ chỉ để ý bọn họ tôn tử căn bản không để bụng nàng quá phải trang hạnh phúc. Nghĩ đến đây, Tô Yên Kỳ vô ý thức nắm chặt trong lòng ngực hài tử cánh tay, hứa thừa túc bị nét đau tức khắc liền khóc lên, to lớn vang dội tiếng khóc đưa tới Quý Nghi, cũng nhường ra thần hứa tử diệp hồi qua thần. Mây tức khắc túc khẩn, nhìn về phía Tô Yên Kỳ, đen nhánh con ngươi tràn đầy lạnh nhạt, xuất thần lãnh phung nói, liên quan cái hài tử đều mang không tốt, ngươi còn sẽ làm gì? Tô Yên Kỳ cắn môi không nói lời nào, trên tay lại nhẹ nhàng chụt phủi hứa thừa túc từng tiếng hướng hắn Lúc sau vẫn là Quý ni lại đây đem hải tử ông đi, mới đưa tiểu túc túc cấp hống ngủ rồi. Mà bên ngoài cũng vào lúc này vang lên từng đợt ồn ào tiếng đánh nhau, ngồi ở việt dã trong nhà xe mọi người vội vàng kéo ra cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, liền thấy được cách đó không xa cao cao lồng lộng tường thành. Quân Đô, Hạ Quân Hoàng ở thu được tập diêm cẩn truyền đến tin tức sau, khiến cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ở nhìn đến xe thời điểm, mới chậm rãi hướng tới cửa thành đi qua. Đương cửa thành mở ra, Tập diêm cẩn hứa tử khuynh đoàn người chiếc xe trước hết khai tiến vào, ngay sau đó là từng chiếc quân xe, việt giã, nhà xe cùng hắn mã, cuối cùng là từng chiếc xe thiết giáp. Khâu diệp thần đám người thấy như vậy một màn mạc, mà, khoe môi đều hiện ra một tiêu ý cười, chỉ sợ này người đi đường là sở hữu tiến vào quân đô chạy nạn giả giữa, vật tư nhất phong phú. Trong đội ngũ người thì tại trước tiên đem tầm mắt rừng ở cái này vững chắc căn cứ, riêng quốc đám người ở cửa nhìn đến tường thành thời điểm, liền dị thường kinh ngạc Đường xe khai nhập căn cứ đập vào mắt rộng lớn cùng với bình tĩnh, làm người cảm giác được đã lâu cảm giác an toàn, chính là bốn phía đen nhìn nghị họng súng lại có vẻ trầm trọng nguy hiểm. Xe dừng lại sau một đám đi ra, lúc này mới phát hiện bọn họ đã sớm bị căn cứ người cấp vây quanh, tuy rằng không phải mỗi người trên tay đều nâng súng máy, chính là kia phóng nhãn ít nhất 5-60 người thân ảnh, ước chừng đưa bọn họ một hàng chiếc xe làm thành một cái nửa vòng, tuy rằng người này số thoạt nhìn không quá nhiều, nhưng hiển nhiên đối phương đã sớm biết bọn họ đã đến. Nghĩ đến đây, mọi người trong lòng đều nghi hoặc, Diên Quốc cùng Phùng Gia hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt sôi nổi hiện lên một mặt thâm sắc. Tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử khinh thì tại trước tiên liền nhìn về phía chậm rãi đi tới Hạ Quân Hoàng, ánh mắt một đu, liền đón đi lên. Hạ Quân Hoàng nhìn hai người, khoe môi gợi lên một mặt ý cười hỏi, "Không có việc gì? Không có việc gì?" Tập Diêm Cẩn thâm thúy đôi mắt ôn nhu vững vàng, thanh âm trầm thấp hữu lực. Hứa Tử khinh mỏng lạnh con ngươi tràn đầy đều là Hạ Quân Hoàng ảnh ngược, mở miệng nói: Thực hảo. Ngay sau đó lại nói, những cái đó biến dị thú ở chúng ta ra tay sau liền chạy ra, hẳn là cô ý dẫn chúng ta qua khứ. Hạ quân hoàng đấy mắt hiện lên một mặt thu ám, tưởng một nồi đạp, liền không biết có thể hay không ngại năng chân. Quý U Nguyệt tắc nhìn về phía nơi xa hơn phân nửa binh lính, đôi lông mày hơi trọn, nhìn về phía tập diêm cẩn, có người minh. Tập diêm cẩn gật gật đầu, mở miệng giải thích nói, là 38 tập đoàn binh, có gần 300 người, có thể dùng. Bốn người khi nói chuyện đi tới đám người phía trước, đứng ở phía trước long vân đoàn người, ở nhìn thấy hạ quân hoàng đi tới thời điểm, tất cả đều cùng kêu lên hô lớn, vương. kia to lớn vang dội thanh âm chút nào không thua với phía trước quân đội người, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, ngày thường bọn họ là sẽ không kêu đến như thế lớn tiếng, chỉ là hiện tại tình huống bất đồng. Này nhóm người thực lực không yếu, nói không chừng sẽ bởi vì hạ quân hoàng tuổi tác xem thường nàng, cho nên cần thiết cho bọn hắn gõ gõ chuông cảnh báo. Đáng tiếc. Long Vân mấy người ý tưởng thất bại, Diên Quốc đoàn người đang tìm danh vọng đi thời điểm, ở nhìn đến hạ quân hoàng khi chỉ là đáy mắt hiện lên một mặt kinh diễm sau, liền tất cả đều đem tầm mắt dừng ở quý Ung Nguyệt trên người. Những người này nếu vừa rồi kêu tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử Khinh thủ lĩnh, đã nói lên hai người không phải căn cứ người thống trị, như vậy hiện tại cái gọi là vương sẽ chỉ là cái kia đi tới thanh niên. Tuy rằng tuổi nhẹ điểm, bất quá kia yêu giả âm nhu bộ dáng, cùng với quanh thân yêu hoa tà hoặc hơi thở lại làm người không dám coi thường. Đặc biệt là đường đi vào sau, đối thượng hắn cặp kia âm tà yêu quỷ mắt Phượng Khi, diễn quốc đám người tất cả đều cảnh giác rời đi mắt, trong lòng đằng nổi lên một cẩu nghĩ mà sợ. Hảo quỷ dị đôi mắt. Bọn họ thế nhưng có trong nháy mắt tựa hồ mất đi ý thức. Đối với mọi người nhận sai, Hạ quân Hoàng cũng không có nhiều lời, chỉ là ánh mắt ở trong đám người nhất nhất đảo qua, cuối cùng ở nhìn đến hứa, tập, Hạ Lan cùng lưu ra bốn cái gia tộc người khi, hơi hơi dừng một chút, đáy mắt xẹt qua một mặt quỷ, quỷ táng quang Khâu Diệt Thần nâng bước lên trước làm người bắt đầu thống kê, cùng đoạt lại vật tư. Diên Quốc tắc đối với Quý Ung Nguyệt mở miệng nói: Ngươi hảo, ta là cái này đội ngũ dẫn đầu người chi nhất, chúng ta đều là từ Thượng Kinh mà đến, ta không phải căn cứ vương, nàng mới là. Còn không đợi Diên Quốc nói xong, Quý Ung Nguyệt liền mở miệng đánh gậy hắn nói, ánh mắt âm tà quỷ dị lộ ra điểm điểm u linh an quang, cho dù là cố tình tránh đi tầm mắt, Diên Quốc vẫn là dâng lên một cổ cảm giác không rét mà run. Theo hắn ngẩng đầu phương hướng nhìn lại. Ánh vào mắt chính là một trương tinh xảo trắng non mặt, mấy người tức khắc xứng sốt. ngay sau đó trước mắt giật mình, một bộ giở khóc giở cười biểu tình. Này! Nói dỡn đi phùng ra hoàng gian nan tìm về chính mình thanh âm, kinh nghi bất định nhìn quý ưu nguyệt, tập diêm cẩn cùng hứa tử khuyên ba người. Ngay cả vệ chiêm ninh bọn người không dám tin tưởng nhìn tập diêm cẩn, nguyên bản bọn họ còn ở vì căn cứ vương là cái này tuổi trẻ nam nhân cảm giác giật mình, bọn họ tư lệnh thoạt nhìn cũng không thua với này nam nhân, như thế nào sẽ lựa chọn phục tùng? Chính là hiện tại cư nhiên nói cho bọn họ hết thể đều sai rồi, những người đó trong miệng cái gọi là vương, thế nhưng là trước mắt cái này bất quá 18 tuổi tiểu cô nương, hơn nữa kia phồng lên bụng hiển nhiên là có thai. Tập Diêm Cẩn thấy vệ chiêm linh mấy người thần sắc, ánh mắt một lệ nói, thủ lĩnh phía trên là vương, sau này các ngươi yêu cầu cống hiến không phải ta, mà là vương. Vệ chiêm linh đám người thần sắc căng thẳng, một đám nhân lại mày, cho dù bất mãn, cho dù có quá nhiều ngờ vực, vẫn là sôi nổi mở miệng nói, đúng vậy. Bọn họ là Tập Diêm Cẩn một tay mang ra tới, đối với mệnh lệnh của hắn vô luận đúng sai, vô luận nguyên nhân, đều sẽ nghe theo. Hoang Đường diên Quốc trực tiếp thấp giọng trách mắng, ngay sau đó bất mãn nhìn về phía Tập Diêm Cẩn, Tập Tư lệnh, này căn cứ vương đến tuột cùng là ai? Chẳng lẽ chúng ta ba cái tư lệnh, gần ngàn hào người, đông đảo súng ống đạn dược vật tư, còn không đủ để làm hắn ra tới thấy thượng một mặt? Hạ quân Hoàng Khỏe môi câu lấy một tia dễ hiểu lạnh leo ý cười, nhìn trước mắt mấy người nói Căn cứ vương là ai, các ngươi có thể tùy ý hỏi, hiện tại, nếu tiến vào quân đô, liền phải tuân thủ quân đô quý củ, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. nếu là có bất luận cái gì nghi ngờ hoặc là bất mãn, tốt nhất giấu ở trong lòng, nếu là thực thi hành động, thông thường kết cục chính là uy tăng thi. Diễn Quốc cơ hồ cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, ánh mắt trầm lánh nhìn trước mắt cái này cuồng vọng hoàng bao nha đầu. Thật lớn khẩu khí, ngươi nha đầu này nên không phải là căn cứ này người thống trị nữ nhi đi. Làm phụ thân ngươi ra tới. Ta giếng quốc đương nhiều năm như vậy tướng lánh, còn không tới phiên ngươi một cái hoàng bao nha đầu khoa tay múa chân. Giếng quốc cũng là thật sự bị kích thích tới rồi, nếu không cũng sẽ không mất lý trí, vốn dĩ phía trước bị mọi người bức bách đầu thành. Hắn cũng đã giận cực, hiện tại liền muốn nhìn một chút này trong căn cứ người thống trị rốt cuộc là người nào, có hay không tư cách quản lý bọn họ, cố tình người chưa thấy được, còn nói cho hắn căn cứ vương là cái tiểu cô đương, hắn còn có thể giữ lại lý trí mới là lạ. Hạ quân hoàng dối tay một đạo ngân bạch linh lực tự nàng đầu ngón tay hiện lên riêng quốc tức khắc cảm thấy thân thể không chịu không chế trước huynh, bất quá trong chớp mắt đã bị chính mình khinh bị nữ hài bóp lấy cổ. hắn tưởng phản kháng, tưởng dây dưa, nhưng cố tình thân thể dường như bị vô hình lực lượng áp chế, không chỉ có làm hắn, cả người vô lực, thậm chí giống như cự thạch đè ở ngực khó có thể thở dốc. rõ ràng véo ở trên cổ tay cũng không có dùng sức, chính là sắc mặt của hắn vẫn là nháy mắt trắng bệ lên. một màn này xem đến vùng gia hoàng cùng vệ chiêm linh đám người đấy lòng một hãi Sắc mặt đột biến, tất cả đều kinh nghi bất định nhìn hạ quân hoàng. Bọn họ thế nhưng không có thấy rõ nàng như thế nào ra tay. Diếng quốc liền toàn bộ di ra 2 mét xa bị nàng mảnh khảnh tay bóp lấy cổ. Không chỉ có như thế, diếng quốc tựa hồ liền dây rùa sức lực đều không có. Bốn phía mọi người nguyên lai like liền chú ý bên này tình huống. Ở nhìn thấy diếng quốc cái này thất cấp dị năng giả. Thế nhưng bị một cái tiểu cô nương đột nhiên bóp lấy cổ, sôi nổi kinh hãi lên. Hứa ra cùng tập ra đám người. Vốn là ở nhìn thấy hạ quân hoàng thời điểm liền thay đổi sắc mặt, hiện tại thấy nàng đột nhiên bóp lấy giếng quốc cổ, một đám cũng không đăng ký, sôi nổi đã đi tới. Hạ quân hoàng nhìn sắc mặt sám trăng giếng quốc, khỏe môi mang theo lanh tản ý cười, ánh mắt ưu ám tàn khốc. Hiện tại có tư cách đối với người khoa tay múa chân sao. 197, hỗn loạn, tuyệt đối nguyên áp Giếng quốc trước mắt hoàng sợ lại phẫn hận nhìn trước mắt nữ hài, trong lòng tức giận cùng sợ hãi không ngừng luân phiên lại bởi vì hô hấp khó khăn căn bản vô pháp nói ra một chữ tới. Hắn cư nhiên xem thường cái này nha đầu, nhìn người tiểu, lại không nghĩ rằng như thế đê tiện, thế nhưng đánh lên hắn. Nơi xa đi theo giếng quốc binh lính, nhìn thấy tướng quân nhà mình bị người bóc cổ, sôi nổi thay đổi sắc mặt, một đám dơ lên trong tay thương bao quanh xuống tới. Gần 200 người tức khắc đem hạ quân hoàng đoàn người bao quanh vây quanh lên, bốn phía quân đâu người thấy vậy, đồng dạng đem họng súng tử nhắm ngay mọi người, một đám thần sắc nghiêm túc lạnh lẽo trong lúc nhất thời Trong không khí tràn ngập khói thuốc súng cùng túc sát chi khí Hàng Trung Yến đi lên trước tới Mắt lộ ra cảnh giác nhìn hạ quân hoàng nói Vị tiểu thư này chuyện gì cũng từ từ Thỉnh trước buông ra chúng ta tư lệnh Hạ quân hoàng nghiêng mắt đem vệ chiêm linh đánh giá một lần 27-28 tuổi Tiểu mạch sắt trên mặt một đôi mắt cực kỳ đường lượng kiên nghị Giữa mày lộ ra một cổ nhạt nhẽo cố chấp. Mày một trọn Quét về phía bốn phía vây quanh các nàng quân nhân Cùng với cách đó không xa quan vọng còn lại hai đội nhân mã Đen bóng con ngươi càng thêm thâm u lạnh leo vài phần. Tốt nhất cho các ngươi người đem vũ khí thu, nếu không dọa đến ta, một không cẩn thận vặn gãy của hắn, đã có thể không thể trách ta. Hàng trung niến mày gắt gao nhăn lại, nhìn thoáng qua một câu cũng nói không nên lời giếng quốc, lại nhìn về phía hạ quân hoàng, sắc mặt căng chặt, cũng không có do dự chút nào, trực tiếp giơ tay nói. Thu hồi vũ khí. Đi theo hàng trung niến phía sau mấy cái quân nhân cũng không có bất luận cái gì nghi ngờ, lập tức xoay người đem mệnh lệnh của hắn truyền dưới. Gần 200 hảo người sôi nổi đem trong tay thương đều thu lên, kia lưu loát động tác không khó coi ra tới, hàng Trung Yến ở cái này đoàn thể trung uy tín. Hạ quân Hoàng thấy vậy, đáy mắt hiện lên một mặt tinh quang, nhìn hàng Trung Yến nói, cho ta một cái không giết hắn lý do, không phải trên dưới cấp quan hệ. Hàng Trung Yến nghe vậy, kiên nghị đường lượng đôi mắt hình như có trong nháy mắt ngần người, mới mở miệng nói, tư lệnh viên không chỉ có là chúng ta thượng cấp, hắn càng đã cứu ta mệnh, nếu là ngươi nhất định phải giết người, ta có thể cùng tư lệnh trao đổi. Hàng Trung Yến tuy rằng không biết trước mặt này nữ hài là ai, chính là nhìn tập diêm cẩn cùng hứa tử khuynh đứng ở bên người nàng, ngay cả quân đô vương cũng đứng ở bên người nàng, thoạt nhìn tựa hồ quan hệ thực thân mật, hai người vừa rồi chính là nắm tay đi tới. Này nữ hài lại có mang, trong bụng hài tử mười có là thanh niên này nam tử, mặc kệ vừa rồi tư lệnh cùng này nữ hài nói gì đó dẫn tới nàng đạo thủ, chuyện này đều cần thiết hòa bình giải quyết, nếu không đánh lên tới, này tăng cứ nhiều người như vậy, liền tính phùng tư lệnh hỗ trợ. Bọn họ cũng bất quá 400 người, căn bản không có khả năng có phần thắng. Hạ quân hoàng khỏe môi cười như không cười dơ lên, thực hảo. Nhàn nhạt hai chữ làm hàng trung yến trong lúc nhất thời không biết nàng có ý tứ gì, chính là nhìn nàng cặp kia không mang theo chút nào ý cười đôi mắt, trong đó thâm u phòng tựa hắc không thấy đế vực sâu, mang theo không biết tên nguy hiểm, trong lòng liền có dự cảm bất hảo. Khâu diệt thần đi theo hạ quân hoàng bên người lâu như vậy, tự nhiên biết nàng ý tứ, đáy mắt xẹt qua một tia quán mang. Đối với phía sau người công đạo nói, đem vị này quân nhân khấu lên. Phía sau người tuân lệnh, trong đó hai cái đi ra phía trước, hàng trung yến thấy vậy, căng chặt mặt cũng không đi kháng, tùy ý hai người đem trên người hắn súng ống cùng quân đao trước, nâng súng máy chỉ vào hắn. Hạ quân hoàng cũng vào lúc này thu hồi đối giếng quốc huy áp hơn nữa thu hồi tay. chống đỡ lực lượng một biến mất, giếng quốc liền tức khắc mềm như bông ngã xuống trên mặt đất, mồm to thở dốc lên, cái loại này như chút được gánh nặng cảm giác cũng không có làm hắn cảm thấy nhặt về một cái mệnh Ngược lại làm hắn trong lòng bốc cháy lên từng đoàn hừng hực liệt hỏa. Hạ Quân Hoàng lại xem đều không hề xem giếng quốc liếc mắt một cái, trực tiếp nâng bước đi đến hàng trung yến trước mặt nói, "Ta thả hắn, ngươi thiếu hắn ân đã hoàn toàn trả hết, hiện tại nhớ kỹ, ngươi thiếu một cái mệnh người, là ta." Bên cạnh nâng Thương chỉ vào hàng trung yến hai người, ở khâu diệt thần ánh mắt hạ, lúc này mới hiểu ý buông xuống thương. Hàng trung yến thấy vậy, lập tức liền minh bạch Hạ Quân Hoàng ý tứ, nàng không giết hắn, để lại hắn một cái mệnh vì chính là làm hắn thiếu nàng. Thậm chí là, thế nàng làm việc, nghĩ đến đây, Hàng Trung Yến nhăn lại mày, ngươi muốn ta làm cái gì? Nơi này là quân đô, ngươi không hề là trong quân tướng lãnh, mà là quân đô thần dân, cũng không hề nghe theo tư lệnh mệnh lệnh, mà là nghe theo quân đô vương. Từ nay về sau, ngươi yêu cầu nguyện trung thành chỉ có một người, chính là quân đô vương. Hàng Trung Yến trước tiên nhìn về phía Quý U Nguyệt, bất quá ở đối thượng Quý U Nguyệt cặp kia yêu hoa âm hoặc đôi mắt ghi, tầm mắt liền nhanh chóng hạ di, chuyển qua hắn đôi mắt dưới vị trí Quý U Nguyệt gợi lên đỏ thắm khỏe môi, Sâu kín cười nói, "Này căn cứ Vương không phải ta, là ngươi trước mặt người." Hàng trung Yến cả kinh, thậm chí quên mất cặp kia làm hắn cảm giác sâu sắc nguy hiểm con người, tầm mắt nhanh chóng thượng, "Gì?" liền đối thượng cặp kia yêu hoa quỷ hoặc đôi mắt, trong đó âm quỷ lại mê hoặc nhân tâm hơi thở, thoáng chốc làm hắn đầu óc không còn, có trong nháy mắt mất đi ý thức. Nếu không phải Quý U Nguyệt chủ động rời đi đôi mắt, chỉ sợ hắn căn bản vô pháp chính mình phục hồi tinh thần lại. Ở kia tầm mắt rời đi khi, Hàng Trung Yến tức khắc bừng tỉnh, phía sau lưng đã là lạnh lẽo một mảnh, trong lòng tràn ngập kinh tủng cùng dùng mình, thật là đáng sợ, người này đôi mắt thế nhưng có thể khống chế người. Không chỉ có là Hàng Trung Yến khiếp sợ, ngay cả bốn phía đi tới quan vọng một đám người đều chấn kinh rồi, vừa rồi bọn họ cách khá xa, căn bản không có nghe được mấy người nói chuyện, hiện tại chẳng gần, hơn nữa Quy U Nguyệt thanh âm cố ý để cao chút, còn pha một chút linh lực, cơ hồ tất cả mọi người nghe được hắn thanh âm một đám tất cả đều khiếp sợ lại không thể tưởng tượng nhìn về phía hạ quân hoàng. Nữ hài tuổi còn trẻ, bụng phồng lên, hiển nhiên là có thai, vừa rồi một bàn tay bóp giếng tư lệnh cổ, hắn liền một tia phản kháng sức lực đều không có, cũng đã làm cho bọn họ một đám người giật mình, hiện tại cư nhiên nói cho bọn họ, cái này nữ hài là căn cứ này vương. Mà vừa rồi những người đó trong miệng kêu đến vương, cũng không phải kêu cái kia đôi mắt dị thường đáng sợ thanh niên, mà là ở kêu nàng. Hồi quá vị tới mọi người tất cả đều ngây dại, Trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên làm gì phản ứng, bởi vì chuyện này thật sự quá không thể tưởng tượng, một người tuổi trẻ nhẹ nhàng nữ hài, cư nhiên là này mà thế duy nhất một chỗ nhất là an toàn căn cứ vương. Không chỉ có như thế, thuộc hạ còn trưởng quản 3.000 nhiều người, những người đó như thế nào sẽ cam nguyện phục tùng như vậy một cái nữ hài. Nay quả thực là thiên phương dạ đàm, kỳ chi lại kỳ một việc. Nhưng mà, hứa ra, tập ra, hạ lan ra cùng lưu ra người lại đều thay đổi sắc mặt, đối với bọn họ tới nói. Hạ Quân Hoàng là quân đô thủ lĩnh chuyện này, mang cho bọn họ không chỉ có là khiếp sợ cảng, có rất nhiều kinh hoách, đặc biệt là cùng Hạ Quân Hoàng từng có tiết tập, Hạ Lan, Lưu Tam gia, căn bản chính là bị một cái sấm rền oanh đỉnh. Tập Phi Vân sắc mặt âm ngoan nhìn cách đó không xa Phong Khinh Vân đạm nữ hải, mê người đơn phượng nhãn tràn đầy thực cốt độc lệ, hắn rốt cuộc nhìn thấy tiện nhân này. Tâm mắt Hạ Di, dưng ở kia phòng lên trên bụng nhỏ, cả người dường như tản ra từng đợt đáng sợ âm u hắc khí, giống như triều lạnh hắc ám huy động phun xả quả hạnh gián độc hạ lan gia cùng lưu gia người đồng dạng mắt hàm hung ác nhìn hạ quân hoàng nhưng đồng thời cũng nhiều một phần cảnh giác bọn họ cùng hạ quân hoàng nữ nhân này chính là kẻ thù nàng hiện tại là trong căn cứ vương sẽ không quan báo tư thủ tìm bọn họ phiền toái đi nha đầu thúi ngươi thế nhưng đánh lén ta lúc này một đạo quát chói thai lôi trở lại mọi người du tẩu tinh thần chỉ thấy một khắc trước còn sủi lơ trên mặt đất giếng quốc đột nhiên bạo khởi bàn tay duỗi thân đồng thời một chi thấu mãn sát phạt chi khí băng tiện thoáng chốc từ hắn lòng bàn tay bay ra cường đại mũi tên khí cắt qua không trung quanh quẩn dòng khí làm như cuốn lên trên mặt đất cắt bụi cực nhanh bay về phía đưa lưng về phía mà đứng hạ quân hoàng tất cả mọi người nhìn bất thình lình một màn trừ bỏ so riêng quốc dị năng cấp bậc cao người có thể thấy rõ ràng hắn động tác ngoại phàm là thất cấp dưới dị năng giả chỉ có thể nhìn đến chợt lóe rồi biến mất phảng phất giống như sao băng hư ảnh nhân tâm di động mọi người tại đây khắc có đủ loại kiểu dáng tâm tư Hạ Lan, Lưu Tam gia tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm một màn, trong lòng chỉ có một ý niệm, giết Hạ Quân Hoàng, nhất định phải giết nàng. Trong mắt sôi nổi đằng khởi một cổ bóng lưỡng khát vọng cùng hy vọng, kia mãnh liệt ý niệm làm cho bọn họ toàn bộ thần kinh đều hưng phấn lên. Hứa Tử Diệp đen nhánh ngạo kiệt con ngươi tắt trợn phóng đại, tràn ngập khó nén hoảng loạn cùng lo lắng, cơ hồ theo bản năng liền buột miệng thốt ra. Quân Hoàng cẩn thận, Quý U Nguyệt, Tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử khuynh ba người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Tiêu cực nhanh bay ra mũi tên ảnh ở bọn họ trong mắt liền giống như chậm động tác ở trình diễn, ba người buông xuống tay sôi nổi nắm chặt lên, liền tính như thế, lại đều ăn ý ai cũng không có ra tay tương trợ. Bởi vì bọn họ biết, hạ quân hoàng không cần, nàng cũng sẽ không bị một cái thất cấp dị năng giả gây thương tích, quan trọng nhất chính là, đây là nàng chiến trường, là nàng vương giả chi lộ, này đi thông bảo tọa trên đường, cần thiết từ nàng tự mình hành tẩu, mới có thể đủ chân chính kinh sợ nơi có người, thành tựu thuộc về nàng chính mình truyền nhưng chẳng sợ bọn họ trong lòng rất rõ ràng thực minh bạch kia trợn đỉnh chỉ một cái chớp mắt tim đập cùng với lo lắng vẫn là làm ba người sắc mặt âm trầm đáng sợ chớp mắt nhìn nguy hiểm tới gần chính mình coi là sinh mệnh cùng toàn bộ thế giới nữ hải vô luận nàng có không ứng phó này đối với bọn họ tới nói đều là hít thở không thông sợ hãi chính là bọn họ có thể làm chỉ là như vậy nhìn cưỡng bách chính mình khống chế được ra tay xúc động một mình thừa nhận này phân sợ hãi cùng khủng hoảng đám người ngoại quyền diệt đôi tay không tự giác nhéo lên Hoa nhuận ánh mắt giống như nát ngàn năm hàn băng giống nhau, kia hàn khí tùy ý ánh mắt cơ hồ tứ tán mở ra, làm đứng ở hắn phía trước người sôi nổi cảm giác được phía sau lưng trận lạnh, dường như có một cổ âm lánh gió lạnh phát tới, mang theo đến xương hàn mang. Nếu không phải cường đại lý trí ở chống đỡ, hắn cơ hồ liền phải ra tay, chính là hắn biết rõ, đây là thuộc về nàng con đường của mình, hôm nay cuộc diện này ai đều không thể thế nàng ra tay, bởi vì căn cứ này là của nàng, nàng mới là căn cứ này vương. Bởi vậy cần thiết gặp phải các loại khiêu chiến, chỉ có tuyệt đối nghiên áp mới có thể làm người sợ hãi cùng tán thành. Đồng dạng đứng ở đám người ngoại lan hút, phản ứng đầu tiên chính là ra tay, chính là phía trước trong 3 tầng ngoài 3 tầng đứng không ít người, làm hắn hoàn toàn sai mất trước tiên cứu người cơ hội. Chỉ thấy kia chi băng tiễn mang theo phá không chi thế túc sát chi khí, tới gần hạ quân hoàng phía sau lưng, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Nhưng mà hạ quân hoàng cái này bị công kích vai chính. Lại dường như căn bản không có chú ý tới phía sau sát phạt nguy cơ giống nhau, không hề động tác. Ngay cả kia đạm nhân mặt cũng đều không có xuất hiện bất luận cái gì một kia khác biểu tình. Cung năng mặt đối mặt hàng trung yến đồng tử trận co dù lại, thực lực của hắn ở giếng Quốc phía trên, cho nên có thể rõ ràng nhìn đến hắn công kích, mà hắn lúc này trong óc toát ra cái thứ nhất ý tưởng, chính là trước mắt nữ hải là một cái thai phụ, cơ hồ không kịp tự hỏi, hắn theo bản năng liền vươn tay tính toán đem trước mắt người kéo ra, đã có thể ở hắn vươn tay thời điểm. Quỷ dị sự tình liền xuất hiện chỉ thấy trước mắt ngân bạch quang mang chợt lóe mà hiện rực rỡ lóa mắt ánh sáng đâm vào hắn theo bản năng nhắm mắt lại mọi người đồng dạng gặp được đột nhiên nở rộ ngân bạch quang mang này quang mang đem cái kia đối mặt nguy hiểm thở ở nữ hải bao quanh bao vây lên còn không đợi bọn họ kinh ngạc liền đã xảy ra một màn làm mọi người kinh hãi hình ảnh chỉ thấy ngân bạch quang mang xuất hiện đồng thời tiêu chi sắp xuyên thấu hạ quân hoàng phía sau lương băng tiễn ở đụng vào kia ngân bạch quang mang thời điểm Dường như đã chịu vô hình lực lượng trở ngại giống nhau, trở tiến lạc. Không chỉ có như thế, cơ hồ không có tạm dừng phang chốc bắn ngược mà hồi, phảng phất sao băng bay qua, chỉ ở mọi người trước mắt lưu lại một đạo như ảo giác hư ảnh, mau đến cơ hồ làm mọi người tới không kịp bắt giữ, liền nghe được một tiếng ăn đau kêu thảm thiết. Lại cẩn thận nhìn lại khi, nguyên bản ra tay công kích Diên quốc, vai phải thượng mạc danh xuất hiện một cái to như vậy huyết lỗ thủng, liền dường như bị cái gì ngạnh sinh sinh phá khai rồi một cái động giống nhau đỏ thám huyết vẩy ra mà ra, dữ tợn đáng sợ. thật nhiều người cũng chưa nhìn đến đến tuột cùng cái gì bị thương Diên Quốc, duy độc quý U Nguyệt chờ thập cấp trở lên dị năng giả mới rõ ràng thấy rõ kia đường cũ phản hồi băng tiễn, mang theo bảng bạc mà làm cho người ta sợ hãi lực lượng xuyên thấu bờ vai của hắn, trực tiếp làm vỡ nát hắn huyết đục, tạo thành ra như vậy một cái lòng bàn tay lớn nhỏ huyết lỗ thủng. Diên quốc ngã trên mặt đất, trước mắt khiếp sợ nhìn chậm rãi xoay người lại nhìn hắn hạ quân hoàng, một bộ giống như thấy quỷ giống nhau bộ dáng căn bản không thể tin được vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Hạ Quân Hoàng nhìn Diễn Quốc, thân xác đạm mạc mang theo một tia tàn khốc, đen bóng đôi mắt lạnh lẽo mà huyết tinh, ngươi thật là một cái ái tìm đường chết người. Ngươi, ngươi vừa rồi làm cái gì? Diễn Quốc trong thanh âm xuất hiện một tia khó nén dùng mình, cái loại này trước mắt xem quái vật kinh tùng ánh mắt, làm tất cả mọi người minh bạch. Trên người hắn huyết lỗ thủng, thế nhưng là vừa mới phản xạ trở về băng tiên gây thương tích. Có cái này nhận chi Mọi người tất cả đều kinh hãi lại kinh tủng, nhìn hạ quân hoàng ánh mắt cùng giếng quốc giống nhau, liền dường như nàng là cái gì đáng sợ yêu mà quỷ quái giống nhau. Tập, hạ lan, lưu tam gia trong lòng tắc nhiều một phần mất mát, vì hạ quân hoàng lông tóc không tổn hao gì, vì bọn họ trong lòng sở chờ mong thất bại mà mất mát. Lan hút tay tắc cương ở giữa không trung, dường như trợ thanh tỉnh giống nhau nhìn về phía quý ưu nguyệt, tập diêm cẩn cùng hứa tử khuynh ba người, trong mắt dần dần hiện lên hiểu rõ nhiên cùng thanh minh Khóe môi cũng dần dần gợi lên một mặt chua sót cùng tự dê Hắn rốt cuộc biết chính mình thua ở nơi nào. Đồng dạng là ái hạ quân hoàng, hiện tại hắn, đồng dạng có thể đem chính mình sinh mệnh phụng hiến cho nàng, chính là hắn như cũ chỉ có thể đứng xa xa nhìn, mà bọn họ lại có thể đứng ở nàng bên người, không phải bởi vì trả giá không đủ, không phải bởi vì cơ hội sai thất, càng không phải bởi vì vận mệnh ăn bài. Mà là bởi vì hắn không hiểu nàng, vô pháp làm được đứng ở nàng lập trường suy xét vấn đề. Vô pháp biết nàng chân chính muốn chính là cái gì, đây mới là hắn thua nguyên nhân. Cũng là tại đây một khắc hắn mới biết được, nguyên lai yêu một người không chỉ là ái cùng trả giá, chân chính quan trọng là muốn hiểu nàng, lấy nàng lập trường cùng ý tưởng xuất phát, đây mới là nhất quý giá, mà hắn đã triệt triệt để để thua. Cũng coi như là lần đầu tiên từ đấy lòng chịu phục này ba nam nhân, nay yêu cầu thừa nhận bao lớn thống khổ cùng nhẫn mại, mới có thể đủ làm được sự tình. Ở bọn họ ba cái trên người đều nhất nhất nghiệm chứng thể hiện ra tới. Hình ảnh này cơ hồ hung hăng cho hắn một cái tác, đem hắn đánh vào bụi bặm, đánh nát không chỉ có là hắn hy vọng, vẫn là hắn tiếp tục truy đuổi lý do. Hạ Quân Hoàng bệ nghệ Dương Quốc, kia thần sắc tuy rằng đạm mạc, chính là xem ở mọi người trong mắt, lại cho bọn hắn một loại giống như đối đãi con kiến giống nhau cảm giác. Ta như thế nào làm được không quan trọng, quan trọng là ngươi tính toán chết như thế nào. Kiêu ngạo, chẳng sợ thanh âm kia đạm mạc thanh lãnh, chẳng sợ nàng biểu tình bình tĩnh lạnh lùng, chính là mọi người lại cảm giác được một cổ vô hình mà minh sát kiêu ngạo. Đó là một loại rõ ràng nên là nội liễm khí thế, lại cố tình sinh thành một loại trắng trợn táo bạo cảm giác, thực quỷ dị, thực thân kỳ, lại cố tình so người khác rõ ràng kiêu ngạo, còn muốn hiện ra vài phần hành xử khác người khí phách. Diếng quốc sắc mặt chấm xuống, nguyên bản liền bởi vì bị thương mà tái nhợt mặt, bởi vì này cảm xúc càng thêm có vẻ khó coi mà túc sát lên, cơ hồ là âm ngoan ra tiếng hét lớn. Mọi người nghe lệnh, cho ta giết nàng. Nếu nàng không tính toán buông tha hắn, như vậy cho dù chết Hắn cũng sẽ không làm cái này, ngạnh sinh sinh dẫm lên đầu của hắn, giẫm đạp hắn sở hữu tôn nghiêm nha đầu thúi tồn tại, liền tính giết không chết nàng, hắn cũng muốn làm căn cứ này hoàn toàn hỗn loạn lên. Đi theo giếng quốc 196 người, cơ hồ ở nghe được hắn mệnh lệnh kia một khắc, liền theo bản năng động khởi tay tới. Quân nhân quy huấn chính là phục tùng mệnh lệnh, cho dù là như vậy khắp nơi nguy cơ không có tương lai mà thế, loại này phục tùng mệnh lệnh quy huấn như cũ thật sâu cắm rễ ở bọn họ trong xương cốt, ở chưa kịp cẩn thận tự hỏi trước, tự thể nghiệm liền sẽ ở trước tiên làm ra theo bản năng phản ứng, nghe theo mệnh lệnh. Âu Phong đám người cũng ở trước tiên động khởi tay tới. Trong lúc nhất thời tiếng súng nứt hai, nguy cơ nổi lên bốn phía, nồng đậm mùi máu tươi ở trong không khí phiêu đáng mở ra, đầy trời băng tiễn, ngọn lửa, sấm sét cùng lưỡi dao gió từ từ làm cho người ta sợ hãi công kích tạc hiện mở ra, trường hợp tức khắc lâm vào một mảnh hỗn loạn giữa. Tập Hạ Lan, lưu chờ đoàn người sôi nổi tránh đi chiến trường, phúng ra hoàng thủ hạ mấy cái tâm phúc thấp giọng hỏi nói, tư lệnh Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn giúp giếng tư lệnh sao? Phùng gia hoàng lãnh túc mắt hiện lên một mặt tháng quang, nhìn hỗn loạn trường hợp, trong lòng không ngừng so đo, nửa ngày mới nói. Không, thông chi mọi người thối lui đến một bên, không cần tham dự. Vừa rồi kia nữ hải thật sự quá mức quỷ dị, giếng quốc lần đầu tiên thất thủ có thể nói là bị đánh lén, chính là lần thứ hai lại là hắn đánh lén, nhưng cố tình chẳng những không có thành công, ngược lại bị chính mình dị năng phản phệ trọng thương, hiển nhiên không hề là hợp hơn nữa vừa rồi kia đột nhiên nở rộ ngân bạch quang mang làm hắn không tự giác liên tưởng đến phía trước tập diêm cẩn cùng hứa tử làm cảm phục tay sắt biến dị thú thời điểm trên người đồng dạng nở rộ ra kim sắc quang mang tuy rằng nhan sắc bất đồng chính là đồng dạng mang theo quỷ dị khó lường lực lượng này trong đó khẳng định có nào đó liên hệ huống hồ này trong căn cứ tàng long họa hổ tất cả đều là cao thủ loạn chiến chung một đám biểu hiện ra dị năng cấp bậc rõ ràng không phải bọn họ có thể so thượng. nay thực lực liền tính người của hắn tham dự đi vào Chỉ sợ cũng không có một chút ít phần thắng, cùng với đi theo cùng nhau chịu chết, không bằng trầm hạ tâm tới chờ đợi thời cơ, thuận tiện nhìn xem này trong căn cứ thực lực, như thế hắn chỉ có thể thực xin lỗi riêng quốc. Phùng ra hoàng đoàn người rút lui suốt chiến trang sau, vệ chiêm linh nhìn tập diêm cẩn liếc mắt một cái, thấy hắn không có bất luận cái gì tỏ vẻ sau, đồng dạng mang theo thủ hạ người rời khỏi chiến trường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hỗn loạn trên chiến trường trừ bỏ hai bên đánh nhau thân ảnh, còn có đứng ở loạn chiến trung. Không hề có phải đi khai ý tứ hạ quân hoàng cùng quý ưu nguyệt, tập diêm cẩn, hứa tử khinh, hàng trung yến 5 người. Không phải không có người đối hạ quân hoàng mấy người phát ra công kích, rốt cuộc giếng quốc hạ mệnh lệnh chính là giết hạ quân hoàng, chính là bọn họ căn bản không có vây quanh đi lên cơ hội. Thậm chí liền tới gần đều dựa vào gần không được, đã bị căn cứ một đám người chiến gắt gao, mà khâu diệt thần chờ cao gia dị năng giả tắc đem mấy người vây quanh ở bảo hộ trong phạm vi, phàm là tiếp cận một giây đã bị diệt sạch sẽ Diếng quốc trực tiếp bị Hầu Uy phế đi tứ chi, ném ra chiến đấu trong phạm vi. Ở bên ngoài quan vọng phùng ra hoàng một đám người cảm thấy kỳ quái, bọn họ rõ ràng có thể dùng Diếng quốc làm áp chế đỉnh chỉ trận chiến đấu này, nhưng cố tình đem hắn giống vướng bận phá bố giống nhau ném ra tới mặc kệ hắn, lại cũng không cho hắn thủ hạ người tới cứu hắn. Hàng Trung Yến vẫn luôn trầm mặc nhìn trước mắt huyết hoa văng khắp nơi, nguy cơ tứ phía từng màn, nhìn chính mình thủ hạ người một đám ngã xuống, mày túc gắt cao, cơ hồ liền ở hắn muốn nhịn không được động thủ thời điểm. Hạ Quân Hoàng đạm mạc một câu làm hắn nháy mắt cứng đờ, sinh sôi nhịn xuống. "Đừng quên ngươi vừa rồi làm ra quyết định, ngươi đã không phải quân nhân, cũng không phải bọn họ trong đó một viên, phía trước ngươi đã ở thế thân giếng quốc thời điểm, liền đã chết." Hàng Trung Yến đầu óc nhanh nhạy thông minh, tính cách kiên nghị quyết đoán, cố tình có một cái đã là ưu điểm cũng là khuyết điểm tật xấu, chính là quá mức tuân thủ hứa hẹn. Tính cách cố chấp cố chấp, một khi đáp ứng sự tình, chẳng sợ đau đặt tại trên cổ đều sẽ không đổi ý. Bằng không cũng sẽ không bởi vì giếng Quốc đã cứu hắn một mạng, làm hắn hiệp trợ hắn trở thành lãnh đầu, liền từ bỏ làm dẫn đầu người cơ hội, lui cư đệ nhị thế giếng quốc hộ giá hộ tống. Phải biết rằng hắn chính là toàn bộ trong đội ngũ duy nhất một cái cửu cấp dị năng giả, thực lực cường đại nhất người. mắt thấy tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng nồng đậm, mà đỏ sầm thổ nhượng thượng cũng trồng chất càng ngày càng nhiều thi thể, không ít khôn khéo người đều phát hiện một cái đáng sợ vấn đề, kia một đám cấp cao gia dị năng giả. Chỉ là đứng ở hạ quân hoàng mấy người bốn phía đối phó cá lọ lưới, mà ở mấy người ở ngoài còn lại là một đám 5-6 thất cấp dị năng giả. Bọn họ đang theo giếng danh thủ quốc gia hạ nhân kịch liệt đánh nhau. Xem lâu rồi thế nhưng cho người ta một loại bọn họ lấy giếng danh thủ quốc gia hạ đoàn người luyện tập cảm giác. Bởi vì chân chính động thủ tất cả đều là cùng giếng danh thủ quốc gia hạ nhân thế lực ngang nhau người, trừ phi là những người đó có nguy hiểm. Căn cứ này cao dai dị năng giả mới có thể ra tay đi giải cứu, nếu không liền đứng ở bên cạnh nhìn rõ ràng chính là cho bọn hắn luyện tập cơ hội. Thấy rõ hiện tượng này người, khỏe mắt đều có run rẩy dấu vết, ngay sau đó liền cảm thấy lòng bàn chân không ngừng đằng khởi một cổ lạnh lẽo hàn khí. Loại này giam cầm thức luyện tập đấu pháp, quả thực làm người không rét mà run. Càng làm cho Phùng Gia Hoàng may mắn không có tham dự, nếu không chính mình đoàn người tuyệt đối sẽ trở thành này đó hung tàn đám người luyện tập công cụ, thậm chí cuối cùng đều trốn bất quá chết thảm vận mệnh. Giếng Danh Thủ quốc gia hạ nhân một người tiếp một người ngã xuống, theo thời gian trôi qua càng ngày càng ít mà trong căn cứ người tất một đám cùng tiêm máu gà dường như càng đánh càng dũng, Trong đó còn bao gồm hứa nghiên cùng đồng vân đoàn người, các nàng đều là nghe được hạ quân hoàng truyền âm, từ hư không giới ra tới lâm thời gia nhập chiến đấu. Đối với chiến đấu thực tiễn cơ hội, hạ quân hoàng chưa bao giờ sẽ làm các nàng bỏ lỡ, liền tính không có, cũng sẽ giống như bây giờ tìm ra cơ hội cho các nàng. bang quan người một đám càng xem càng kinh hãi, nhìn đến cuối cùng, tất cả mọi người xem minh bạch trận này đánh nhau chung hàng nghĩa vì thế tất cả đều lạnh lẽo phía sau lưng đương chiến đấu đình chỉ toàn bộ chiến đấu phạm vi chất đầy thi thể giếng danh thủ quốc gia phía dưới 196 người toàn bộ bị diệt đỏ tươi máu chảy xuôi ở trong tối hồng đại địa thượng đã ưa nước thổ nhưỡng cũng nhiễm hồng mọi người đôi mắt trong không khí phiêu đãng mùi máu tươi làm không ít người đều xoay người phun ra lên một đám sắc mặt trắng bệnh mắt hàm kinh sợ hạ quân hoàng chậm rãi bước đi đến hơi thở thoi thóp lại mắt hàm không cam lòng giếng quốc trước người túi đầu trên cao nhìn xuống nhìn hắn Dùng 196 điều tánh mạng cho ngươi trốn cùng, không cần cảm tạ ta." Ngươi cái này giếng quốc trợn mắt giận nhìn, đang muốn mắng chửi người, một đạo ngân quang thoáng hiện, trên cổ liền nở rộ khai một đạo làm cho người ta sợ hãi vết máu, thanh âm sậu đình huyết hoa phun tung tóe, run rẩy một chút liền không có hơi thở. Hạ Quân Hoàng đạm mạc đôi mắt đế lưu chuyển tàn khốc cùng lạnh băng, chỉ là khinh phiêu phiêu liếc hắn liếc mắt một cái, liền ngước mắt quét về phía bốn phía đám người. Nàng không cần nghe giếng quốc vô nghĩa Hán gái này chim đầu đàn giá trị lợi dụng đã kết thúc. Bây giờ còn có ai đối căn cứ này quy củ có dị nghị, hoặc là đối ta cái này vương có dị nghị. Tất cả mọi người lặng im nhìn hạ quân hoàng, vệ chiêm ninh đám người thần sắc có chút kinh nghi lại phức tạp, nguyên bản bọn họ còn khiếp sợ nhà mình tư lệnh hành động, chính là ở nhìn đến trên người nàng quỷ dị lực lượng sau, này cổ kinh nghi liền phai nhạt, nhưng lại đổi thành một loại khác nghi ngờ cảm xúc. Cứ việc thấy được nàng không giống bình thường, đã biết căn cứ này thực lực, Đồng thời nghĩ tới có thể khống chế này căn cứ nàng, không phải là cái đơn giản nhân vật, khá vậy chỉ thế mà thôi, bọn họ vẫn là đối nàng tồn tại nghi ngờ, căn bản vô pháp tưởng tượng nàng có thể có bao nhiêu lợi hại, thậm chí không thể tin nàng có thể siêu việt tư lệnh. Nhưng là bọn họ ai cũng không có ra tiếng, bởi vì bọn họ tôn kính tư lệnh mệnh lệnh. Tập ra, Hạ Lan ra cùng lưu ra một đám mặt tâm trầm, lại ai cũng không có mở miệng nói chuyện, bọn họ có dị nghị, có rất lớn rất lớn dị nghị, chính là bọn họ rất rõ ràng. Này dị nghị không thể biểu hiện ra ngoài, ít nhất là hiện tại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ vì này trong căn cứ cường đại thực lực. Phùng ra hoàng đoàn người đồng dạng không có ra tiếng, hiện tại nói có dị nghị người, không thể nghi ngờ là náo tàn tìm chết. Còn lại người thấy mấy phương thực lực cũng chưa dị nghị, tự nhiên càng sẽ không có cái gì ý nghĩa, chỉ cần căn cứ này đủ an toàn đủ vững chắc, ai là thủ lĩnh bọn họ trả sao cả, dù sao phía trước cũng là chịu người quản thúc, không thể nghi ngờ là một lần nữa thay đổi một người thôi một khi đã như vậy liền tuân thủ hảo quân đô quý củ, nếu không chỉ có một chữ chết hạ quân hoàng thanh Âm đạm nhiên lạnh lẽo sau khi nói xong nhìn khâu diệt thần liếc mắt một cái khâu diệt thần lập tức hiểu ý làm người tiếp tục phía trước kiểm tra đăng ký chờ công việc quyền diệt nhìn lướt qua mọi người hoa nhuận đôi mắt hiện lên một mặt thâm sắc trong đó một bộ phận người thần sắc đặc biệt ý vị sâu xa thực hiện nhiên căn cứ này khói thuốc súng còn không có biến mất thậm chí có khả năng càng diễn càng liệt tâm tư rơi xuống sau quyền diệt xoay người rời đi xem ra hôm nay là không có gì đẹp mà hạ quân hoàng cùng quý u nguyệt, tập diêm cẩn hứa tử khuynh ba người cũng nâng bước rời đi bất quá liền ở ba người đi chưa được mấy bước khi bị một bóng người ngăn cản đường đi tập phi vân mặt mày âm u hung ác giống như nát độc đơn phượng nhãn gắt gao nhìn chầm chầm hạ quân hoàng ngay sau đó tầm mắt hạ di dừng ở nàng phòng lên trên bụng mở miệng nói lại là đối với tập diêm cẩn nói ca ca liền như vậy đi rồi không thích hợp đi chúng ta người một nhà nhưng đều còn bị ngăn đón đăng ký đâu liền tính ngươi không muốn tạo thuận lợi, nhưng ít ra cũng nên làm người nhà biết một chút người tình huống hiện tại đi, như thế nào? ngươi đều lựa chọn lưu lại nơi này làm nữ nhân này cẩu, mặc kệ ngươi thân nhân chết sống, còn làm nàng hoài người khác con hoa sao? Tập Diêm cẩn sắc mặt tức khắc lánh trầm xuống dưới, thâm thuy đôi mắt cũng phụ thượng một tầng lạnh lẽo cùng túc sát chi khí. Quỷ Ung Nguyệt âm Nu tuyệt diễn mặt, trực tiếp đằng khởi một mặt nồng đậm hung ác nham hiểm chi khí, yêu hoa âm tà mắt phượng hình như có một mặt quỷ dị yêu hồng chợt lóe rồi biến mất. Nguyên bản còn đầy mặt âm độc cười Tập Phi Vân, tức khắc ánh mắt một tiết, nâng lên tay tới liền một đám bàn tay ném ở chính mình trên mặt, vang dội mà dày nặng. Sớm tại Tập Phi Vân xông tới thời điểm, Tập Người Nhà ngay cả vội theo lại đây, rất xa liền nghe được Tập Phi Vân châm chọc lại âm độc lời nói, còn không có tới kịp làm cái gì, liền thấy hắn đột nhiên nâng lên tay tới tay nằm tay mười, một đám bàn tay tàn khốc mà vang dội đánh vào chính mình trên mặt, thần sắc tức khắc biến đổi, đặc biệt là Hạ Lan Tố Viện. Tiểu Vân Hạ Lan Tố viện tiêm thanh kêu to, bước nhanh chạy về phía Tập Phi Vân mặt. Từ Tập Phi Vân 2 năm trước bị Hạ Quân Hoàng làm cho không thể giao hợp sau, nàng đối Tập Phi Vân tình thương của mẹ liền càng thêm nồng đậm, căn bản không thể gặp hắn xuất hiện bất luận cái gì không tốt, chỉ cần Tập Phi Vân một bị thương, chẳng sợ chỉ là bị một con sâu đinh, nàng đều sẽ đau lòng nửa ngày, huống chi là như bây giờ tự thương hại trường hợp. Cơ hồ ở vọt tới Tập Phi Vân trước mặt khi, Hạ Lan Tố viện ngay lập tức ra tay kéo lại hắn tay, gấp giọng nói: Vân, Ngươi đang làm gì? Ngươi như thế nào chính mình đánh chính mình? Không cần dọa mụ mụ được không? Nhưng mà tập phi vân lại không trả lời nàng lời nói, chỉ là một cái kính chịu chính mình miệng, hạ lan tố viện không có dị năng, lại là một nữ nhân, căn bản ngăn cản không được hắn lực đạo. Thế vậy đều cấp khóc, vẫn là chạy tới tập lao ra tử nhanh chóng phản ứng lại đây, nhìn về phía một bên thần sắc hung ác nham hiểm u quỷ quỷ u nguyệt. Quý đại thiếu còn thỉnh thủ hạ lưu tình, phi vân tuyệt đối không phải cố ý. Hắn từ hai năm trước xảy ra chuyện sau tinh thần liền xảy ra vấn đề. Tập Lão gia tử lời nói còn chưa nói, nghe xong hắn nói Hạ Lan Tố viện tức khắc phản ứng lại đây, thanh âm bén nhọn hướng về phía Quý U Nguyệt Quát, là ngươi, ngươi thế nhưng đối chúng ta Tiểu Vân Hạ như thế tàn nhẫn tay, còn không mau thả hắn. Hạ Lan Tố viện ánh mắt tàn nhẫn nhìn trầm trầm Quý U Nguyệt, tựa hồ hận không thể sông lên tiến đến giết hắn. Tố viện, Tập Lão gia tử tức khắc túc khẩn mày nghiêm khắc ra tiên quát, nữ nhân này quả thực là cấp điên rồi cư nhiên như thế đối quý u nguyệt nói chuyện chỉ bằng quý u nguyệt bản lĩnh hắn chính là không thế phi vân giải kia khống chế nhân tâm quỷ dị năng lực bọn họ cũng không thể lấy hắn thế nào nhưng mà hạ lan tố viện căn bản nghe không vào tập lao ra tử cảnh cáo nàng hiện tại mãn đầu gốc đều quanh quẩn từng tiếng vang rội giòn vang giống như một cái nhớ gõ ở nàng ngực thượng buồn y, làm nàng đau lòng cơ hồ muốn bắt cuồng quý u nguyệt ánh mắt âm quỷ sâm hàn nhìn hạ lan tố viện nếu không phải băn khoăn đến tập diêm cẩn hắn hiện tại liền giết này hai cái đáng chết đồ vật Nếu giải quá một chương sẽ không nói miệng, liền không cần muốn. Lạnh u âm hoặc thanh âm thấu đầy xâm lạnh, đủ để cho nghe được nhân tâm phát lạnh khí. Hạ Lan Tố Viện tuy rằng có như vậy trong nháy mắt bị hái tới rồi, chính là càng nhiều lực chú ý lại đặt ở Quý U Nguyệt lời nói thượng, sắc mặt biến đổi, ánh mắt tức khắc tràn đầy tức giận cùng hung ác, mắt thấy liền phải xông lên tiến đến cùng Quý U Nguyệt chém giết, đã bị Tập Diêm Cẩn tay mắt lênh lẹ ngăn cản. "Mụ mụ, ngươi bình tĩnh một chút." Tập Diêm Cẩn bắt lấy Hạ Lan Tố Viện một con cánh tay, Ánh mắt ám trầm áp lực nhìn nàng, Hạ Lan tố viện nhìn ngăn lại chính mình tập diêm cẩn, cơ hồ nổi cơn điên, ánh mắt hung ác nham hiểm vừa hiện, giơ tay liền một cái tát quăng qua đi. Hạ Quân Hoàng thấy như vậy một màn, ánh mắt lạnh lùng, tay tức khắc vừa nhấc, nhưng mà liền sắp tới sắp xuất hiện tay hết sức, lại ngạnh sinh sinh nhìn xuống, ngay sau đó liền nghe được một đạo vang rội cái tát thanh, sắc mặt lên trầm, toàn thân dần dần lan tràn khai nhất nhất đạo đạo huyết tinh túc sát chi khí, uy ung nguyệt nắm tay nàng tay hơi hơi nắm thật chặt làm như cho nàng truyền lại vô hình lực lượng. Hạ quân hoàng đồng dạng gắt gao nắm lấy quý u người tay, trong lòng sát ý không ngừng quay cuồng, lại chỉ là đứng cái gì cũng không có làm, bởi vì đây là tập diêm cẩn người nhà, là hắn muốn đối mặt giải quyết sự tình, không đến vạn bất đắc dĩ nàng không thể nhúng tay, bởi vì một khi nhúng tay, chính là không thể vãn hồi kết quả, này chỉ biết ảnh hưởng nàng cùng tập diêm cẩn quan hệ. Hứa Tử Khinh đồng dạng nắm Hạ quân hoàng mặt khác một bàn tay, mỏng lạnh con ngươi bình tĩnh nhìn trước mắt hết thảy. Hắn tin tưởng cho dù đối với tập diêm cẩn tới nói rất thống khổ, chính là ở tất yếu thời điểm, hắn sẽ làm ra chính xác nhất lựa chọn. Hạ Lan tố viện bàn tay ném ở tập diêm cẩn trên mặt sau, không hề có hối hận lạnh giọng quát, ngươi cho ta bông ra. An cây táo, rào cây sung đồ vật. Tập diêm cẩn thâm thúy nâu mắt hiện lên một mạt bị thương, nhưng bắt lấy nàng cánh tay, tay lại không có bung ra, chỉ là hơi thở cố lãnh. Thanh âm trầm thấp nói, hắn sẽ không giết tiểu vân, chỉ là làm hắn nếm chút khổ sở. Nếm chút khổ sở. Hạ Lan Tố Viện mở to hai mắt nhìn thét trói thai ra tiếng, ngay sau đó trước mắt tức giận quát. Cái gì kêu nếm chút khổ sở. Tập Diêm Cẩn. Ngươi còn có phải hay không tập người nhà? Còn có phải hay không tiểu vân ca ca? Ngươi chính là như vậy đối đại ngươi thân đệ đệ sao? Mắt thấy hắn chịu khổ lại làm như không thấy, không chỉ có như thế, còn giúp người ngoài nói chuyện, ngươi lương tâm bị cầu ăn. Hắn là ngươi thân đệ đệ A. Tập Diêm Cẩn nhấp môi không nói lời nào, thâm thúy con ngươi sâu thảm ám trầm. Dường như một mảnh khó dò vực sâu, chỉ trầm mặt nhìn hạ lan tố viện, nhưng kiên định động tác làm người rõ ràng thấy được hắn không tiếng động trả lời. Hạ lan tố viện thấy vậy, cơ hồ phải bị tập diêm cẩn trầm mặt cố chấp thái độ khí điên rồi, lại lần nữa dơ lên tay, liền phải một cái tắt trụt qua đi, lúc này đây lại bị tập bách thanh kịp thời bắt được tay nàng, ngăn lại nàng hành vi. Hạ lan tố viện. Người nháo đủ rồi không có. 198, nhìn thấu, biết chấn tướng. Nháo. Hạ lan tố viện hung tận nhìn về phía tập bách thanh, đáy mắt nào còn có một chút ít nhã, tràn ngập người đàn bà đanh đá điên khủng cùng lửa giận. Tập bách thanh, tiểu vân là người nhí tử, ngươi xem hắn bị đánh thờ ơ liền tính, còn đi theo cái này bạch nhãn lang cùng nhau ngăn cản tới ta, ngươi như thế nào đừng tra. Tập bách thanh túc khẩn mày, nhìn trước mắt cùng người điên dường như nữ nhân, đáy mắt hiện lên một tia nồng đậm trắng ghét, trầm giọng nói. Ngươi nổi điên cũng phải nhìn nhìn lên chờ, là tiểu vân trước nói sai rồi lời nói chiêu điểm trừng phạt cũng là hẳn là Diêm Cẩn nếu nói hắn sẽ không có tính mạng nguy hiểm hắn tự nhiên liền sẽ không có việc gì ngươi tốt nhất cho ta an phận điểm Hạ Lan tố viện nhìn tập Bách Thanh lại nhìn nhìn tập Diêm Cẩn ánh mắt càng ngày càng lạnh càng ngày càng hung ác tàn nhẫn thanh nói ngươi hiện tại là ở cùng cái này bạch nhãn lang hợp nhau hỏa tới khi dễ chúng ta nương hai đúng không liên bởi vì hắn hiện tại thực lực cao cường ngươi liền tình nguyện hy sinh Tiểu Vân tập Bách Thanh sớm biết rằng sẽ có hôm nay Ta lúc trước liền. Được rồi. Hạ Lan Tố Viện ngươi còn có nghĩ Phi Vân hảo hảo. Ngươi nếu là lại như vậy nháo đi xuống, Phi Vân liền tính không có việc gì cũng sẽ bởi vì ngươi xúc động bồi tánh mạng. Tập Lao Gia Tử căng chặt mặt già âm trầm trừng mắt Hạ Lan Tố Viện, trong giọng nói tràn ngập tối nghĩa cảnh cáo. Hạ Lan Tố Viện vốn đang tưởng cãi lại, chính là nghĩ đến Tập Lao Gia Tử trong lời nói tiềm tàng thâm ý, tức khắc tỉnh quá thần tới, nếu là lúc này nói không nên nói, một khi Tập Diêm cẩn khó giữ được bọn họ chỉ sợ tiểu vân liền thật sự khó thoát một kiếp nghĩ đến đây hạ lan tố viện liền mặt tâm trầm ánh mắt âm ngoan ở tập bách thanh cùng tập diêm cẩn hai người trên người dạo qua một vòng mới nhắm mắt ổn định trụ cảm xúc sau nhìn về phía tập diêm cẩn thanh âm lạnh băng cảnh cáo nói ngươi đệ đệ nếu là có bất chấp gì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi tập diêm cẩn nghe vậy ánh mắt tối sầm lại trên người cô lánh hơi thở càng thêm nồng đậm vài phần lại nói cái gì cũng chưa nói hạ quân hoàng cùng quý u nguyệt Hứa tử khuynh ba người thì tại nhìn đến tập lao ra tử đột nhiên ra tiếng ngăn trở Hạ Lan Tố Viện nói về sau, liền đã nhận ra một kia không thích hợp. Ba người âm thầm nhìn nhau liếc mắt một cái, Quý U Nguyệt liền nhìn về phía Hạ Lan Tố Viện, yêu hoa âm tả đôi mắt hiện lên một mặt bạch quang, xuyên thấu qua Hạ Lan Tố Viện ký ức, thấy được từng màn quá khứ hình ảnh. Hạ quân hoàng cùng hứa tử khuynh vẫn luôn chú ý Quý U Nguyệt thần sắc, ở nhìn đến hắn khỏe môi phát họa ra âm quỷ độ cung khi, liền biết trong đó khẳng định có vấn đề. Quý Vũ Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn như vậy một xem, không chỉ có làm hắn nhìn ra vấn đề, thậm chí còn thấy được một cái thiên đại bí mật, này tập gia toàn gia không vừa mắt quả nhiên là có nguyên nhân, đặc biệt là Hạ Lan Tố viện, quả thực là đáng chết. Quý Vũ Nguyệt tâm tả mắt vượng hung ác nham hiểm mà ta ngược, ngay sau đó cho Hạ Quân Hoàng cùng hứa tử khuynh một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt sau, giải khai đối tập phi vân ám chỉ, nhìn về phía Hạ Lan Tố viện nói: "Cho ngươi ba giây thời gian, lập tức mang theo ngươi bảo bối nhi tử lăn ra ta tầm mắt." nếu không ta khiến cho hắn cả người vỡ thành từng khối từng khối. thấp mị thanh âm thấu đầy ưu ám cùng xâm hàn, hơn nữa trong lời nói nội dung, tức khắc làm mấy người không zét mà run. hạ lan tố viện mắt thấy chính mình nhi tử biến thành đầu heo, đã sớm đau lòng đỏ đôi mắt, nào còn có tâm tư cùng quý ưu nguyệt đoàn người so đo, hiện tại nhất yêu cầu chính là lập tức mang tiểu vân đi xem bác sĩ, cho nên hạ lan tố viện trước tiên liền vọt qua đi, đỡ đau đến hoa hoa thẳng têu tập phi vân xoay người rời đi, mà tập lao gia tử cùng tập bách thanh thấy vậy cũng coi như là thật giải thua khẩu khí, nhìn mấy người liếc mắt một cái sau, liền đuổi theo Hạ Lan Tố Viện cùng tập phi Vân đi. Quý U Nguyệt nhìn về phía đứng ở tại chỗ vẫn không lúc nhích, hơi thở cô lánh lộ ra một tia cô đơn tập diêm cẩn, yêu hoa âm tà con ngươi hơi hơi lập lệ một chút sau, mở miệng nói: "Đi hư không giới đi, về tập diêm cẩn sự tình cùng các ngươi nói một chút." Hạ Quân Hoàng nhìn Quý U Nguyệt đấy mắt u quỷ ánh sáng, mày hơi hơi nhăn lại, chỉ sợ sự tình không đơn giản, nếu không Quý U Nguyệt cũng sẽ không như thế biểu tình. Tập Diêm Cẩn nhìn về phía quý ưu nguyệt, nghe ra hắn trong lời nói ý tứ cũng không phải muốn nói người nhà của hắn xử lý tình huống, ngược lại có một loại lời nói có ẩn ý thâm ý. Bốn người đi ra mọi người tầm mắt phạm vì sau, tiến vào hư không giới, cũng không có đi có người địa phương, mà là đi tuyết nguyệt thành, lân cũng đi theo tụ lại đây. Tuyết nguyệt thành nơi nào đó một tòa hàng băng hình thành đình học gió, hạ quân hoàng, quý ưu nguyệt, Tập Diêm Cẩn cùng hứa tử khuynh bốn người vây quanh trong suốt băng bàn mà ngồi. Lên tác nằm ở đỉnh hóng gió bên cạnh thật dài lang ghế, tóc dài rối tung, màu trắng trường bảo cơ hồ muốn cùng này trong suốt băng đỉnh hòa hợp nhất thể, tốt đẹp giống như một bức băng tuyết cổ họa. Hạ Quân Hoàng mấy người ai cũng chưa nói chuyện, nhìn Quý Vũ Nguyệt chờ đợi hắn sắp muốn nói ra nội dung. Quý Vũ Nguyệt yêu tà ú quỷ ánh mắt dừng ở tập diêm cẩn trên người, tập diêm cẩn nhìn hắn kia quỷ dị thâm u tấm mắt, trong lòng đột nhiên có một cổ dự cảm bất hảo, thậm chí thế nhưng hiện ra một kia bất an tới nơi này người chỉ có quân hoàng biết ta có một cái đặc thù năng lực chính là có thể nhìn đến quá khứ của người khác tập diêm cẩn hứa tử huynh lần ba người nghe vậy ánh mắt một đốn đặc biệt là hứa tử huynh cùng tập diêm cẩn tuy rằng không có gì quá mức khiếp sợ thần sắc bất qua ánh mắt lại đều thâm một chút cũng coi như minh bạch trong lòng vẫn luôn tưởng không rõ sự tình Quý ung nguyệt tuổi còn trẻ liền thành lập ám nguyệt tập đoàn vô luận là bị hắn gồm thâu thế lực cùng công ty cũng hoặc là hắn thủ hạ người đều đối hắn dị thường trung tâm Mà những cái đó bị thu mua cùng gồm thâu thế lực cùng công ty, cũng đều quỷ dị phi thường hợp tác, chưa từng có nào một nhà phản khăn quá, lúc trước bọn họ liền đối này nghi hoặc, hiện tại nghĩ đến mới hiểu được, nguyên lai là này đặc thù năng lực quan hệ. Những người đó nhất định qua đi đã làm cái gì không thể cho ai biết sự tình, có này nhược điểm hơn nữa quý U Nguyệt có thể không chế nhân tâm bản lĩnh, không đứng ở đỉnh liền kỳ quái. Quý U Nguyệt cũng không có chậm trễ thời gian, tiếp theo mở miệng nói, vừa rồi ta nhìn hạ lan tố viện quá khứ. Nói tới đây Quý U Nguyệt thanh âm tạm dừng một chút, thật sâu nhìn Tập Diêm Cẩn nói, Tập Diêm Cẩn, Hạ Lan Tố Viện cũng không phải người thân sinh mẫu thân. Một câu thấp mị thanh âm giống như đầu nhập lạng im hồ nước, nhắc lên từng trận sóng gió. Tập Diêm Cẩn xưa nay lánh khóc nổi liễm cảm xúc, cũng bị Quý U Nguyệt đột nhiên tới lời nói đánh trở tay không kịp đồng thời, thâm thúy nâu mắt trợt co chặt, làm như cuốn lên tầng tầng sấm sét Hạ quân hoàng sừng sốt đã có chút ngoài ý muốn lại cảm thấy sự tình lín nên như thế nếu không như thế nào giải thích Hạ Lan tố viện đủ loại không giống bình thường hành động đồng dạng đều là con trai của nàng liền tính nàng bất công thiên quá mức thái quá kia vì sao thường xuyên nói ra làm người mạc danh lời nói mà tập lao ra tử cùng tập bách thanh mỗi lần thời khắc mấu chốt ngăn cản hành động rõ ràng liền ý vị sâu xa nghĩ như vậy tới cái này đáp án ngược lại hợp tình hợp lý hứa tử khuynh con ngươi tuy rằng mỏng lạnh bình tĩnh nhưng cũng có như vậy một cái chớp mắt làm như chớp động một chút nhìn thoáng qua tập diêm cẩn Cho dù hắn đối thân tình thứ này không có gì cảm giác, nhưng như cũng có thể cảm giác được hắn quanh thân tối tâm mà khí tức bi thương. Lân cơ trí con người hơi hơi liếm hạ, như vậy cũng hảo, ít nhất Tập Diêm Cẩn không cần đối mặt ở nhà người cùng ái nhân chi gian lựa chọn thống khổ. Theo sau, Quỷ Ú Nguyệt đem Tập Diêm Cẩn thân thế, cùng với Hạ Lan Tố Viện như thế nào cùng Tập Bách Thanh Hợp Tác, được đến vừa mới sinh ra không bao lâu hắn, lại là như thế nào tìm người hại chết hắn mâu thân trở, từng cái sự tình chậm rãi nói ra. Thấp mị âm luật trầm rãi lưu chuyển, toàn bộ không khí cũng càng ngày càng áp lực trầm thấp, nghe xong hết thể sau, Tập Diêm cẩn như đau môi gắt gao nhếch, Thâm thúy con ngươi hơi liễm làm người thấy không rõ cảm xúc, bất quá quanh thân dần dần tràn ngập lãnh khốc cùng túc sát chi khí, lại tiết lộ hắn chân thật cảm xúc. Đối mặt sự thật chân tướng, đối mặt cái này bị che giấu 27 năm bí mật, Tập Diêm cẩn duy nhất cảm giác chính là lánh, vô biên vô hạn lạnh lẽo dần dần xâm nhập hắn tâm. Nguyên lai like hắn hy vọng xa vời 27 năm con ái. Bất quá là một cái xa xôi không thể với tới mộng, thậm chí vẫn là một cái giả dối tràn ngập huyết tinh cùng tàn nhẫn mộng. Hắn vẫn luôn biết chính mình ra ra cùng phụ thân là bộ dáng gì người, bọn họ là chính khách, trong mắt chỉ có ích lợi, chính là đối hắn quan tâm cũng bất quá là bởi vì trong tay hắn nắm giữ thực quyền, này đó hắn đều không ngại, chỉ cần bọn họ có thể nhiều quan tâm hắn một chút, hắn đều có thể không ngại, nhưng vì sự tình gì thật là như thế tàn khốc. Phụ thân hắn như thế nào liền nhẫn tâm chơ mắt nhìn. Vì hắn sinh hải tử nữ nhân bị một nữ nhân khác hại chết, mà hắn thế nhưng nhận một cái giết hắn thân sinh mẫu thân hung thủ làm 27 năm mẫu thân, thậm chí còn khát vọng kẻ thù quan tâm cùng yêu thương. Đến nỗi Quý U Nguyệt lời nói, hắn là không nghi ngờ, rốt cuộc Quý U Nguyệt không cần thiết lừa hắn, mà chuyện này hắn cũng sẽ tự mình tìm Hạ Lan Tố viện rắp mặt hỏi rõ ràng. Hạ Quân Hoàng nhìn tập diêm cẩn quanh thân hơi thở càng ngày càng tối tăm trầm, đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng, đứng lên đi đến trước mặt hắn, duỗi tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực mềm nhẹ ôm đầu của hắn, làm đầu của hắn gắt gao dán ở nàng phòng lên trên bụng, cái gì cũng chưa nói, chính là cái này ấm áp mang theo thanh hương uốn ấp, lại xua tan tập diêm cẩn ngực xâm nhập hắn ý. giờ khắc này, hạ quân hoàng biết, đối với tập diêm cẩn tới nói, nói lại nhiều nói đều không để một cái không tiếng động uốn ấp. tập diêm cẩn ôm chặt lấy hạ quân hoàng vòng eo, cứ việc lòng tràn đầy thống khổ, chính là như cũ không có quên nàng có mang, mặt nhẹ nhàng dựa vào nàng trên bụng, cảm thụ được trên người nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể. Giờ khắc này, tựa hồ chỉ cần như vậy một cái không tiếng động mà ấm áp ôm ấp là đủ rồi, hết thảy hết thảy đều không quan trọng, đã không có thân tình không quan hệ, hắn còn có nàng, chỉ cần có nàng, hắn liền có toàn bộ thế giới. Quý U Nguyệt, hứa tử khuyên cùng lần ba người ai cũng không nói gì, chỉ là an tĩnh nhìn một màn này, ngay cả Quý U Nguyệt đều khó được không có xuất hiện bất mãn cảm xúc. Ba người đều biết, hạ lan tố viện kiêu ngạo nhật tử đến cùng. Mà bên ngoài, đương biết được phân phối phòng không nhất trí tập người nhà lại lần nữa nhao khai. Tuy rằng tập phi vân cùng tập bách thanh đều có dị năng, chính là hai người dị năng cấp bậc cũng không cao. Tập bách thanh bất quá mới tam cấp, mà tập phi vân cũng bất quá mới tứ cấp. Dựa theo quân đô quy củ, dị năng cấp bậc đạt tới ngũ cấp nhân tài có tư cách được hưởng độc lập phòng. Cho nên tập bách thanh cùng tập phi vân bị an bài ở một dị năng giả trụ tập thể trong ký túc xá, mà hạ lan tố viện cùng tập lao gia tử bị an bài ở người thường trụ tập thể trong ký túc xá. Đương nhìn đến mãn nhà ở dương Đệm khi. Hạ Lan Tố Viện tức khắc không làm, ánh mắt một lệ, lạnh lùng nhìn mang nàng tới phòng thanh niên. Các ngươi liền cho ta trụ này phòng. Đây là địa phương quỷ quái gì? Ta chính là các ngươi tập thủ lĩnh mụ mụ, các ngươi là làm việc như thế nào tình? Chẳng lẽ hắn không có công đạo quá các ngươi, phải cho chúng ta an bài ở phòng tốt nhất sao? Mang ta đi tìm tập diêm cẩn, ta đảo muốn hỏi một chút hắn là như thế nào dạy dỗ thủ hạ. Hạ Lan Tố Viện cơ hồ đem ở quý u nguyệt mấy người nơi đó chịu khí. Mượn việc này hết thể hướng về phía trước mắt nhìn như thiếu lời nói dễ khi dễ thanh niên, phát tiết ra tới. Lại không nghĩ kia thanh niên nghe được nàng nói như thế, nguyên bản có vẻ thân hòa mặt chợt lạnh xuống dưới, cặp kia thoạt nhìn có chút khờ nhược đôi mắt cũng tràn đầy lạnh leo, xem đến hạ lan tố viện trong lòng căng thẳng, còn không có tới kịp phản ứng, liền nghe được thanh niên lạnh leo trào phúng lời nói. Quân đô quy củ chính là bằng năng lực nói chuyện, không có gì năng người chỉ có thể ở tại tập thể trong ký túc xá. Mặc kệ ngươi cùng ai có quan hệ đều là giống nhau quý củ, đến nỗi tập thủ lĩnh, hắn cũng không có phân phó qua chúng ta bất luận cái gì sự tình, càng không thể phân phó chúng ta ngươi theo như lời loại chuyện này, nếu ngươi thật là tập thủ lĩnh mâu thân, càng hẳn là làm tập thủ lĩnh làm gương tốt, không cần kéo hắn lui về phía sau, nếu không liền tính hắn là vương nam nhân, là can. Cứ này thủ lĩnh phạm sai lầm, như cũng phải bị trừng phạt. Hạ Lan Tố viện bị thanh niên nói sắc mặt hồng một trận bạch một trận lục một trận Đặc biệt là ở nghe được hắn nói chính mình nếu thật là tập diêm cẩn thân sinh mẫu thân kia đoạn lời nói khi, cơ hồ làm nàng sắc mặt khó coi đến cực điểm, này thanh niên lời nói có thể nói sắc bén vô cùng, làm nàng căn bản vô pháp phản bác. Bởi vì nếu thật là một cái mẫu thân, như thế nào sẽ bỏ được trở thành chính mình nhi tử trói buộc, làm hắn bởi vì chính mình đã chịu trừng phạt. Bất quá này xanh trắng sắc mặt cũng không có liên tục bao lâu, đã bị hắn câu nói kế tiếp cấp hấp dẫn lực chú ý. Cái gì kêu vương nam nhân? Vương còn không phải là cái kia tiểu tiện nhân Hạ Lan Tố Viện đồng tử trợt co rú lại Tập Diêm Cẩn Thế nhưng là kia tiểu tiện nhân nam nhân Kia tiểu tiện nhân trong bụng hài tử không phải quý u người sao Nghĩ đến đây, Hạ Lan Tố Viện dường như phát hiện một cái thiên đại chê cười giống nhau Khỏe môi tràn ra một cái tràn ngập châm trọng cùng trào phúng ý cười Nhìn xem cái này tập ra trụ cột Tập ra nhất bị xem trọng tương lai Từng đầy người quân công thực quyền nắm tiện loại đều làm cái gì Thế nhưng như thế hèn mọn phạm tiện đi cấp một cái có chủ tiện nhân khâm phục phu. Cùng ngươi chia sẻ cùng cái nữ nhân, nàng hạ lan tố viện thật đúng là trường kiến thức, thế nhưng mới phát hiện chính mình qua đi 27 năm qua, đối với tập diêm cẩn nhận chi là như thế sai thái quá. Thanh niên nhìn trước mắt đột nhiên cười đến càn rỡ mà chào phúng nữ nhân, mày túc gắt gao, bởi vì sợ nàng nháo sự cho nên cũng không có ném xuống nàng trực tiếp chạy lấy người, mà là mở miệng thúc dục nói. Nhanh lên tiến, ta cho ngươi chỉ dừng đệm. Quân đô sở hữu giường đệm đều là cố định giường ngủ, đều đều có tư liệu đi lại, vì chính là để ngừa phát sinh ngoại ý muốn khi phân biệt chết đi người. Hạ Lan Tố Viện nghe vậy, đình chỉ tiếng cười, bất quá xem ra tới lợi dụng tập diêm cẩn tới đe dọa thủ đoạn không dùng được, nếu là nàng ra tiếng châm chọc kia tiểu tiện nhân, bị thanh niên làm khó dễ an mệt liền không hảo. Nghĩ vậy, Hạ Lan Tố Viện trực tiếp xoay người hướng tới tập phi vân rời đi phương hướng tìm đi. Thanh niên thấy Hạ Lan Tố Viện như thế, ánh mắt rét lạnh lại không có mở miệng ngăn cản mà là một đường đi theo nàng phía sau, hán đảo muốn nhìn cái này làm cho người chán ghét nữ nhân có thể thế nào. Mà bên kia, tập phi vân cùng tập bách thanh nhìn đến tập thể ký túc xá thời điểm, đồng dạng sắc mặt âm chầm đối với lãnh bọn họ tới nam nhân nói nói. Nơi này như thế nào trụ người? Ta là tập riêng cần ba ba, chạy nhanh giúp ta an bài một gian phòng tốt nhất. Tập phi vân đỉnh cái đầu heo mặt, bởi vậy trước mắt cũng bị xưng to ra thịt che lấp chỉ còn lại có một cái tế phùng, miệng cũng nói không nên lời một câu tới nếu không đã sớm khai mắng nam nhân nhìn trước mắt sắc mặt trầm lãnh lại ngạo nghệ trung niên nam nhân trong mắt hiện lên một mặt trào phúng lạnh lùng nói xin lỗi quân đô quy củ ngũ cấp dưới dị năng giả chỉ có thể trụ tập thể ký túc xá các ngươi nếu là tưởng trụ độc lập phong ốc, duy nhất biện pháp chính là tăng lên thực lực trở thành ngũ cấp dị năng giả nếu không liền tính ngươi là tập thủ lĩnh phụ thân cũng giống nhau được tập thể ký túc xá hôn trướng tập bách thanh vừa nghe nam nhân làm lơ cùng với đáy mắt pha trào phúng Tức khắc liền nổi giận, mặt âm trầm lạnh lùng nói, ngươi tin hay không ta làm riêng cẩn đem ngươi đuổi ra quân đô. Còn không nhanh lên mang chúng ta đổi phòng. Ước tập 3-3 thật lớn hỏa khí A ai chọc ngươi sinh khí. Đúng lúc này, chuyên đến một đạo quái đản diễn ngược nam âm, chỉ thấy trương dụ mang theo một đội nhân mã đã đi tới, cánh tay thượng buộc chặt phù hiệu tay háo biểu hiện hôm nay chấp hành tiểu đội thân phận. Vốn dĩ hôm nay không phải trương dụ tới phiên trực, bất quá hắn biết được thượng kinh mấy cái gia tộc đều tới căn cứ biết khẳng định có người không an phận muốn lợi dụng tập diêm cẩn cùng hứa tử khuynh thân phận quấy rối, cho nên mới thế thân mau lang vị trí, mang theo người ra tới tuần tra nhìn xem náo nhiệt. tập bách thanh nhìn đi tới trương dụ, đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, hiện nhiên không nghĩ tới trương gia cái kia vô pháp vô thiên cháu ngoại cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này, vốn là lười đi để ý, chính là lại nhìn đến đối diện nguyên bản còn kiêu ngạo đến cực điểm nam nhân, thế nhưng cung cung kính kính đối với trương dụ hô một tiếng trương đêm. Lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới phía trước ở mục thông báo thượng nhìn đến nhâm mệnh lệnh, thần sắc vừa chuyển mở miệng cười nói. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy tiểu dụ, tiểu dụ ngươi tới vừa lúc, ngươi cùng này sách không rõ người hảo hảo nói nói, chạy nhanh giúp chúng ta đổi cái độc lập phòng, hắn thế nhưng làm chúng ta trụ tập thể ký túc xá, này căn bản chính là ở nhục nhã chúng ta. Chương dụ trong chẻo con ngươi hiện lên một mặt lanh phúng, giữa mày tràn đầy quái đảng chi khí, chỉ thấy hắn gợi lên khỏe môi nhìn kia nam nhân tà cười nói. Đây là ngươi không phải, như thế nào có thể nhục nhã đã tưởng thượng kinh sáu đại gia tộc đứng đầu tập gia nhị đại đâu. Nếu tập bá cảm thấy này tập thể ký túc xá nhục nhã hắn, liền dẫn bọn hắn đi nhất phía bắc nhà ở đi. Nam nhân nghe luôn đấy mắt tức khắc hiện lên một mặt vui sướng khi người gặp hoa ý cười, lập tức nói, đúng vậy phải biết rằng nhất phía bắc nhà ở cũng chính là căn cứ nhất dựa sau phòng ốc, nơi đó phòng ốc tốt nhất cũng bất quá vừa mới xây lên, mạng phòng cho vụn gỗ căn bản không có quét tức quá. Tập bách thanh thấy nam nhân một câu phản bác nói cũng không có liền nghe lời đáp ứng, buồn hẳn là cao hứng rốt cuộc có thể đổi địa phương, chính là tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương, đặc biệt là trương dụ tiểu tử này lời nói, như thế nào nghe làm người có chút không thoải mái. Bất quá còn không đợi tập bách thanh nghĩ nhiều, hạ lan tố viện liền tìm lại đây, sắc mặt trầm nộ nói, bọn họ thế nhưng làm chúng ta trụ tập thể ký túc xá, chúng ta đi tìm tập diêm cần hỏi qua rõ ràng, hắn còn có nhận biết hay không chúng ta này đó đương cha đương mẹ nó. Tập bách thanh nghe ngôn, cũng biết hạ lan tố viện gặp đồng dạng tình huống, trong lòng mới vừa dâng lên nghi ngờ cứ như vậy bị đánh gãy. đối với hạ lan tố viện nói. Vừa rồi tiểu dụ đã giúp chúng ta thay đổi phòng, ngươi đi mang lên bà, chúng ta cùng nhau qua đi đi. Hạ lan tố viện nghe ngôn, lúc này mới chú ý tới bên cạnh ngẩm cười nhìn bọn họ trưng dụ, kia khỏe môi diễn ngược ý cười thấy thế nào như thế nào không có hảo ý, làm hạ lan tố viện hoài nghi nhăn lại mi. Ngươi thật giúp chúng ta đổi địa phương. Mọi người ánh mắt đều dừng ở trương rụ trên người, đang chờ hắn gật đầu đáp là, không ngờ hắn thế nhưng không ấn lẽ thường ra bài diễn cười ra tiếng. Tự nhiên không phải thật sự, bất quá là xem tập bá bá hỏa khí đại, mới đầu hắn vui vẻ vui vẻ, tiểu ra ta chính là còn tưởng sống lâu mấy năm đâu, vì không liên quan người mất đi tính mạng đã có thể quá ngu xuẩn. Người! Tập bách thanh sắc mặt tức khắc liền tái rồi. Tưởng hắn sất trá chính đàn vài thập niên, ai thấy hắn không được trước cung ngửa ra sau tiến lên lấy lòng. Chính là hắn ông ngoại trường chắc tiêu thấy hắn cũng đến cấp vài phần mặt mũi khách khách khí khí, thế nhưng bị cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử cấp chơi. trương dụ ác liệt thưởng thức tập bách thanh cùng hạ lan tố viện khó coi sắc mặt, nếu không phải xem tại đây hai người là tập diêm cẩn cha mẹ phân thượng, hắn đã sớm làm người kéo ra ngoài đánh cho tàn phế, cái gì ngoạn ý nhi. Hạ lan ra cùng lưu ra người cũng vào lúc này chạy tới, nhìn đến tập bách thanh cùng hạ lan tố viện bị tức giận đến biến thành màu đen sắc mặt, liền biết bọn họ cũng chạm vào cái đinh. Trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, chỉ sợ cũng tính bọn họ lại như thế nào làm ở mỹ, này tập thể ký túc xá vẫn là chủ định rồi. Quả nhiên, chương dụ trực tiếp ném xuống một câu, nếu là ai lại làm ở mỹ, liền kéo đi trên sân huấn luyện đánh 20 côn. Theo sau liền tiêu sái lại sảng khoái rời đi. kia khoe khoang bộ dáng, xem đến mấy người tức giận đến thẳng phát run, vốn đang tưởng áo, chính là nhìn đến thật sự người tới chào bọn họ, lúc này mới không cam lòng ngừng nghỉ xuống dưới tất cả đều vào tập bách thanh cùng tập phi vân hai người tập thể ký túc xá. Mà cái kia đi đầu nam nhân cùng thanh niên thấy vậy, cũng không quản bọn họ, ái tụ chúng liền tụ chúng đi, bọn họ thật đúng là chờ mong này mấy người nháo ra điểm sự tình gì tới, mới làm cho những người này biết, quân đô quy củ cũng không phải là nói chơi. Trong ký túc xá, tập bách thanh sắc mặt âm trầm ngồi ở trong đó trên một cái giường, bên cạnh hạ lan tố viện tắc đau lòng đối với tập phi vân hỏi han đơn cần, hạ lan vũ thấy vậy đấy mắt hiện lên một tia áng quang, mở miệng nói cố mẫu, đường ca như thế nào cũng không có làm người cho chúng ta một ít đặc thù chiếu cố, hảo đến chúng ta đều là thân nhân, có phải hay không bận quá cấp quyến mất, nếu không trong chốc lát đi tìm xem hắn, nói với hắn một chút tình huống nơi này. Hạ Lan Tố Viện kéo dài quá mặt, ánh mắt âm trầm lánh giận, bất quá vẫn là mở miệng nói, ta một lát liền đi tìm hắn, hắn hiện tại không chỉ có là căn cứ thủ lĩnh, càng là hạ quân hoàng cái kia tiểu tiện nhân nam nhân, bất quá an bài cái tốt chỗ ở, có thể có cái gì khó. Mấy người nghe ngôn tức khắc xứng sốt, Hạ Lan vũ phục hồi tinh thần lại, nếu mày nói, Hạ Quân Hoàng cùng Quý U Nguyệt phía trước chính là nam nữ bằng hữu. hôm nay bọn họ xuất hiện thời điểm còn tay nắm tay, trong bụng hài tử cũng khẳng định là Quý U Nguyệt, đường ca như thế nào sẽ cùng nàng có quan hệ. Còn lại người cũng có chút sờ không rõ đầu vóc, Hạ Lan tố viện thấy mọi người phản ứng, đáy mắt hiện lên một mặt châm trọng, bất quá vẫn là biết hiện tại người nhiều không thể biểu hiện quá rõ ràng dẫn người hoài nghi, đành phải thở dài một tiếng nói. Là vừa mới mang ta đi ký túc xá cái kia thanh niên chính miệng nói, hắn nói riêng cẩn là hạ quân hoàng kia tiểu tiện nhân nam nhân, ta êm đẹp nuôi lớn hải tử, thế nhưng như thế trả đạp chính mình đi cấp một cái có thai, không sạch sẽ tiện nhân khâm phục phu, quả thực là muốn tức chết chúng ta này đó làm phụ mẫu. 199, kích động, đào hố chờ nhảy. Tập bách thanh mày bao trùm, đáy mắt lại có sâu kín ánh sáng ở lưu động, trầm ngâm trong chốc lát mở miệng nói, này cũng không thấy đến là một kiện chuyện xấu. Hiện tại quân đâu người thống trị là cái kia nha đầu, nếu là Diêm Cẩn cùng nàng có quan hệ, chúng ta ở căn cứ Nhật tử cũng sẽ thực hào quá. Hào quá. Hạ Lan Tố Viện cười nhạo, đôi mắt cô y ở bốn phía chuyển lưu một vòng, Chào Phung nói, đây là người theo như lời ngày lành. Chúng ta hiện tại chính là liền cái giống dạng điểm chỗ ở đều không có. Tập Bách Thanh không kiên nhẫn nhìn nàng một cái, khả năng Diêm Cẩn hội, chúng ta tới nhiều người như vậy, hắn khẳng định có rất nhiều chuyện muốn công đạo. Vội xong rồi chắc chắn làm người cho chúng ta một lần nữa an bài. Hạ Lan lão gia tử cũng nhìn Hạ Lan tố viện liếc mắt một cái, nếu mày nói, tố viện ngươi bớt tranh cái đi. Diêm Cẩn đối với các ngươi từ trước đến nay thực hảo, nói không chừng như Bách Thanh theo như lời bật quá. Chờ vãn một chút lại xem tình huống đi. Hắn dù sao cũng là ngươi nhi tử, nhưng đừng có vẻ quá bất công. Hạ Lan tố viện kinh Hạ Lan lão gia tử như vậy vừa nhắc nhở, cũng biết chính mình hôm nay đủ loại hành động quá mức chút. Hiện tại tập Diêm Cẩn còn có giá trị lợi dụng. Nếu là nàng biểu hiện quá mức, khiến cho hắn hoài nghi hoặc là rét lạnh hắn tâm, này đối với các nàng nhưng không có một chút chỗ tốt. Ta cũng là bị tiểu vân bị thương sự tình cấp hôn đầu, xác thật cũng không nên đối kia hài tử phát như vậy đại tính tình, trong chốc lát ta liền đi theo hắn xin lỗi. Hạ Lan vũ đấy mắt hiện lên một mặt lưu quang, hình như có cái gì tính kê ở trong đó quanh quẩn, mà bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện lưu ra người, ở nghe được Hạ Lan tố viện nói về sau, trong lòng đẳng khởi nghi hoặc tan đi không ít. Nhưng tổng cảm thấy hạ lan tố viện đối đãi tập diêm cẩn cùng tập phi vân hai người thái độ có chút ý vị sâu xa. Mà hứa người nhà cũng tất cả đều tụ tập ở hứa lao ra tử trong ký túc xá, bởi vì trong ký túc xá người tất cả đều đi ra ngoài huấn luyện huấn luyện, ra ngoài ra ngoài, trừ bỏ hứa người nhà, cũng không có cái khác dư thừa người. 3. Vì cái gì không cho ta đi tìm tử huynh Người tuổi lớn, ở tại nơi này đối thân thể không tốt. Hứa Thụy đường giữa mày hàm chứa một tia không tán đồng. Phụ thân hắn không có dị năng, cho nên bị phân ở người thường tập thể ký túc xá, nghe kia mãn nhà ở làm người chịu không nổi khí vị, phụ thân hắn nếu là ở tại như vậy địa phương, thân mình khẳng định sẽ chịu không nổi. Hứa Phong Sa nhìn Hứa Thụy Đường liếc mắt một cái, cũng không vội vã trả lời hắn vấn đề, mà là chuyển mắt nhìn về phía Quý Ni cùng Hứa Tử Diệp hai người nói, các ngươi cũng cảm thấy nên đi tìm Tử Khuynh. Quý nhìn Trượng phu liếc mắt một cái, có chút do dự không nói gì, nàng là không đồng ý đi tìm Tử Khuynh, bởi vì nàng có dự cảm liền tính bọn họ đi tìm Tử khuynh cũng vô dụng, hắn sẽ không hỗ trợ. Hứa Tử Diệp khuynh Thành Dung nhan thượng không có gì biểu tình, cao ngạo kiệt ngạo mắt đen lại lập loè một chút, hình như có một tia trầm trọng chợt lóe rồi biến mất. chậm rãi mở miệng nói, trước không nói hiện tại hắn biến thành tăng thi, căn bản không có nhân loại cảm tình, liền tính hắn không có biến thành tăng thi, nghĩ đến lấy hắn mỏng lạnh tính tình cũng sẽ không lợi dụng chức quyền cho chúng ta tạo thuận lợi, liền nói hiện tại Hạ Quân Hoàng, nếu căn cứ này là của nàng, quy củ cũng nhất định là nàng định ra. Qua đi hai năm nàng thanh danh như thế nào văng rồi, các ngươi cũng đều là nghe nói qua, nàng định ra quy củ không ai có thể đánh vỡ, trong chốc lát đi xem tập ra ở. Tại nào sẽ biết? Không hề yêu cầu hứa phong xa trả lời, hứa thủy đường sẽ biết đáp án, có chút cảm thán vô vô hứa tử diệp bả vai, tử diệp, ngươi thật sự trưởng thành. Hắn cũng là nhất thời nóng vội mới không có đi nghĩ lại, hiện tại kinh hứa tử diệp như vậy vừa nói, cũng mới thanh tỉnh lại. Sắc thật, lấy tử khuynh mỏng lạnh tính cách. Hắn căn bản sẽ không quản bọn họ sự tình, mặt thế trước mọi người đều nói hứa ra ra cái nắm giữ nửa cái thế giới kinh tế mạch máu con cháu, nên là như thế nào hô mưa gọi gió, lại không biết này chỉ là biểu tượng. Hứa tử khuyên sắc thật là bọn họ hứa ra hài tử, chính là bởi vì hắn từ nhỏ bị mang đi, cùng bọn họ căn bản không có nhiều ít cảm tình. Hơn nữa thánh lản sơ đặc phất gia tộc ra hơn khắc nghiệt vô tình, tuy rằng hắn không quá hiểu biết, chính là cũng từng nghe Quý Ni nói qua, thánh lản sơ đặc phất gia tộc người thừa kế là không cần cảm tình Cho nên Hứa Tử Khinh đối bọn họ người một nhà căn bản không có cái gì cảm tình đáng nói, cũng chưa bao giờ ra tay giúp quá hứa ra cái gì sự tình. Nhiều nhất chính là làm hứa người nhà đánh hắn danh nghĩa mở rộng ra tộc uy vọng mà thôi. Hiện tại hắn biến thành thị huyết vô tình tăng thi, càng không thể quản bọn họ sự tình. Đối với phụ thân cảm thán tán thưởng, Hứa Tử Diệp đấy mắt hiện lên một mặt chua xót, trưởng thành là yêu cầu trả giá đại giới, hắn hy sinh chính mình cả đời hạnh phúc, mất đi chính mình người yêu thương mới đổi lấy như vậy trưởng thành. Này đại giới quá lớn quá lớn. Nếu là hắn sớm biết rằng sẽ có hôm nay, ở gặp được hạ quân hoàng trước 26 năm, hắn nhất định sẽ không ham hưởng thụ, sẽ không một lòng chỉ nghĩ cùng hứa tử khuyên đấu tranh, hắn sẽ dùng hết mỗi một ngày thời gian làm chính mình trở nên thực hảo thực hảo, thẳng đến gặp được nàng thời điểm, có tư cách đứng ở bên người nàng. Đáng tiếc trên đời này không có nếu, không có trọng tới, hắn sở bỏ lỡ, cả đời đều không thể lại tìm về, chỉ có thể ở như vậy vô vọng nhật tử trung tiếp tục rủa trầm luân Bên cạnh vẫn luôn bị bỏ qua Tô Yên Kỳ, chỉ là an tình ôm hải tử ngồi đầu bông xuống, đối với hứa ra người một nhà bỏ qua nàng đã rất là thói quen. Từ gả cho hứa tử diệp lúc sau, nàng nhật tử cũng không giống người ngoài nhìn đến như vậy ngăn nắp lượng lệ, không chỉ có trượng phu đối chính mình không có cảm tình, ngay cả chính mình nhà chồng tuy rằng không có khi dễ nàng, chính là bọn họ vô hình trung lộ ra khinh thường, so khi dễ nàng còn muốn cho nàng cảm giác được nhục nhã cùng khó chịu. Hứa ra hết thể sự tình chưa bao giờ yêu cầu nàng bất luận cái gì kiến nghị, nàng thân là hứa ra thức phụ, duy nhất yêu cầu làm chính là học được xã giao, không cần cấp hứa ra như vậy nhà cao cửa rộng gia tộc mất mặt, chỉ cần chiếu cố hảo hải tử, đừng làm hứa ra cái thứ nhất bốn đời bị đói, ngay cả hài tử sớm giáo đều không cần nàng nhúng tay, nàng thật giống như là một cái không đúng tí nào người. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng ám, ra ngoài người tất cả đều đã trở lại, một đám đi vào ký túc xá. Tuy rằng đều thái độ hữu hảo cùng bọn họ chào hỏi, chính là kia mãn nhà ở trận quanh quần gia Hán xú vị, làm tập người nhà rốt cuộc ngồi không yên, tất cả đều đi ra ký túc xá. Hạ Lan Tố Viện từ Hạ Lan Vũ cùng đi, một đường tìm hỏi đi Hạ Quân Hoàng văn phòng, chính là cửa đứng thẳng thủ vệ lại nói cho bọn họ Hạ Quân Hoàng không ở, không chỉ có như thế, ngay cả tập Diêm Cẩn cũng không ở. Hạ Lan Tố Viện thật vất vả bình phục hạ cảm xúc lại lần nữa quay cuồng lên. Cái gì kêu không ở? Nàng cung tập Diêm Cẩn là nam nữ bằng hữu đi. Ta chính là tập diêm cẩn mẫu thân, là nàng hạ quân hoàng bà bà, người còn không mau nghị cách thông chi nàng cùng tập diêm cẩn, làm cho bọn họ nhanh lên tới gặp ta. Hạ Lan Vũ tắc đứng ở một bên không nói chuyện, tầm mắt xuyên thấu qua thủ vệ người dừng ở môn mở rộng ra trong văn phòng. Rộng mở văn phòng có một cái hình chứng hội nghị bàn, hội nghị trước bàn phương cách đó không xa là một cái đại đại bàn làm việc, bên cạnh có một tổ sofa nghỉ ngơi khu, còn lại cái gì cũng không có, thực hiện nhiên là thật sự không có gì người vốn dĩ ngày thường thủ vệ bất quá là trong căn cứ 56 cấp dị năng giả, hôm nay hạ quân hoàng có lẽ đã sớm đoán được có người sẽ nháo đến văn phòng tới, cho nên cô ý làm khâu diệt thần tìm quen thuộc người thủ, mà người này chính là Lý Sướng. Lý Sướng nghe được hạ lan tố viện nói như thế, nhìn nàng trước mắt vẻ mặt phẫn nộ, mày hung hăng nhăn lại, đáy mắt hiện lên một mặt tàn khốc, tức giận nói. Cái gì bà bà? Trên đời này nhưng không ai có tư cách làm chúng ta vương bà bà, huống hồ tập thủ lĩnh như thế tiền đồ có năng lực. Sao có thể sẽ có ngươi như vậy một cái loạn giống gọi bậy, một chút đều không bận tâm hắn hình tựa mẹ. Chạy nhanh đi, xem ở các ngươi đều là mới tới phân thượng, liền không cùng các ngươi so đo. Nếu là lại ở chỗ này loạn giống gọi bậy, ta khiến cho người đem các ngươi mang đi nhốt lại, khi nào hiểu quy củ khi nào lại thả ra. Ngươi! Hạ Lan Tố Viện mở to hai mắt nhìn, mãn nhãn không dám tin tưởng, ngươi người này như thế nào có thể nói như thế. Ta không phải tập diêm cẩn mụ mụ còn có ai là... Ngươi tin hay không chờ ta thấy tập diêm cẩn, ta làm ngươi đem ngươi đuổi ra căn cứ. Hạ quân hoàng đây là như thế nào an bài công tác, như thế nào đều tìm chút như thế không lễ phép người làm việc. Thỉnh ngươi chú ý ngươi lời nói. Hạ lan tố viện lời nói còn chưa nói xong đã bị Lý Sướng mở miệng đánh gãy, đáy mắt quanh quẩn khởi nhẹ nhẹ sắc ý, thanh âm cũng thấu đầy lạnh lẽo. quân đô có quy củ, tùy ý vũ nhục vương người phải bị phanh thây uy tăng thi, nếu là ngươi nói thêm nữa một câu, đừng trách ta không khách khí Lý Sướng kỳ thật là biết Hạ Lan Tố Viện thân phận, sớm tại Hạ Lan Tố Viện đoàn người tiến vào căn cứ thời điểm, về tập gia cùng hứa ra còn có Hạ Lan ra tin tức bọn họ liền đều biết đến. Bọn họ cùng tập thủ lĩnh cùng hứa thủ lĩnh quan hệ đại gia cũng rõ ràng, nguyên bản còn có chút chờ mong, tuy rằng không biết vương vì cái gì sẽ trước tiên hạ những cái đó mệnh lệnh, tựa hồ cố ý nhằm vào hai vị thủ lĩnh người nhà, nhưng hai người như thế cường đại hoàn mỹ, bọn họ người nhà tất nhiên cũng sẽ không kém, nói không chừng còn sẽ cho căn cứ dệt hoa trên gấm. Chính là hiện tại nhìn, hắn mới rõ ràng minh bạch vương vì sao làm như thế, như vậy người nhà cũng quá không biết tốt xấu, căn bản chính là kéo càng tới, cho nên hắn mới làm bộ không quen biết, như vậy mới có thể hảo hảo châm trọc vài câu, lại không nghĩ rằng người này như thế gan lớn, nàng là thật cho rằng chính mình là tập thủ lĩnh mâu thân, liền có thể vô pháp vô thiên. Tuy rằng vương vì tập thủ lĩnh sát thật sẽ không đem nàng cấp giết, nhưng là tất yếu đau khổ khẳng định sẽ không thiếu, chính là này đó, cũng đủ nàng chịu. Hạ Lan vũ vội vàng giữ chặt còn muốn nói lời nói Hạ Lan tố viện, hắn nhìn ra được tới trước mắt nam nhân, đáy mắt hàm chứa sát khí cùng hàn ý đều là thật sự, nếu là cô mẫu nói thêm nữa Hạ Quân Hoàng một câu, chỉ sợ thật sự phải chịu khổ sở. Xin lỗi vị này đại ca, ta cô mẫu cũng là lâu lắm không có nhìn thấy đường huynh, rất tưởng nghiệm hắn mới có thể như thế kích động, còn thỉnh vị này đại ca giúp chúng ta thay truyền cáo, nói cho đường huynh chúng ta người một nhà đều rất tưởng nghiệm hắn, còn thỉnh hắn vội xong rồi tới tìm người nhà tụ một tụ. Hạ Lan vũ một bên lôi kéo Hạ Lan tố viện, thủ Hạ không lộ dấu vết nhéo nhéo Hạ Lan tố viện cánh tay, trên mặt tắc mỉm cười mà lễ phép đối với Lý Sướng nói. Lý Sướng nghe ngôn, lúc này mới tỉ mỉ đem trước mắt ra thịt non mịn lại quý khí thanh nhã thanh niên đánh giá một lần, bất quá 21 tuổi tả hữu tuổi, làm người xử thế lại cho người ta một loại cực kỳ lao luyện cảm giác, tuy rằng hắn lớn lên tuấn tiếu lại quý nhã, chính là này khí chất cùng trong căn cứ vài vị thủ lĩnh so sánh với lại là không đủ xem. Hơn nữa hắn cặp kia mỉm cười đôi mắt tổng làm người cảm thấy tràn ngập quá nhiều tinh kế. Nhìn đến nơi này, Lý Sương thật sâu nhìn Hạ Lan Vũ liếc mắt một cái sau, chỉ nói, ta sẽ thay các ngươi chuyển cáo, trở về đi. Tốt, cảm ơn vị này đại ca. Hạ Lan Vũ cảm tạ cười nói, theo sau liền kéo Hạ Lan Tố Viện rời đi. Mới đi ra lâu phòng, Hạ Lan Tố Viện liền bất mãn nhìn về phía chính mình cháu trai nói, ngươi sao lại thế này? Vì cái gì đột nhiên ngăn cản ta? Hạ Lan Vũ nhìn Hạ Lan Tố Viện. Đáy mắt hình như có một tia khinh thường chợt lóe rồi biến mất, mau làm người không kịp bắt giữ. Hắn phát hiện từ 2 năm trước tập phi vân xảy ra chuyện sau, từ trước cái kia khôn khéo nữ nhân liền biến mất không thấy, nàng khôn khéo cùng đầu hóc tất cả đều bị tập phi vân cấp dần dần an mòn. Ta phát hiện căn cứ này người, rõ ràng đối hạ quân hoàng có không giống bình thường kính sợ cùng sùng bái, cô mẫu về sau vẫn là thiếu đương người khác mặt nói hạ quân hoàng, đặc biệt là làm cho có chức quyền người mặt, để tránh đưa tới không cần thiết phiền thoái. Hạ Lan Vũ cũng không có nói cho Hạ Lan Tố Viện, hắn nhìn ra tới vừa rồi người kia rõ ràng chính là biết bọn họ thân phận, mà hắn như vậy nói cũng là cố ý châm chọc Hạ Lan Tố Viện, thậm chí khinh thường nàng một cái làm mẫu thân như thế nào sẽ như thế lạc chính mình nhi tử mặt ngũi, thậm chí kéo chân sau. Nếu là làm Hạ Lan Tố Viện biết, nói không chừng lại sẽ nháo ra sự tình gì tới, bất quá hắn đến tưởng cái biện pháp làm nàng chú ý một chút chính mình thái độ, đừng làm cho người hoài nghi thân phận của nàng mới hảo. Nghĩ đến đây... Hạ Lan Vũ trên mặt hàm khởi một kia khó hiểu, nghi hoặc nhìn Hạ Lan Tố Viện hỏi, Cô mẫu, ta như thế nào cảm thấy ngươi tựa hồ không quá thích đường huynh? Ngươi đối đường huynh cùng đối tiểu vân cảm tình quá mức. Nói tới đây, Hạ Lan Vũ tạm dừng một chút, cố ý làm ra một bộ không biết nên như thế nào biểu đạt bộ dáng. Xem đến Hạ Lan Tố Viện một trận kinh hãi, lúc này mới khắc sâu minh bạch, chính mình hôm nay đủ loại biểu hiện thật sự quá mức, hiện tại liền Hạ Lan Vũ tiểu tử này đều tâm sinh khó hiểu cùng nghi Hoặc. Như vậy tập diêm cẩn có phải hay không đã vì này nghi kỵ Không được, nàng không thể còn như vậy đi xuống Nếu thật làm tập diêm cẩn hoài nghi lên Này đối nàng cùng tiểu vân căn bản không phải cái gì chuyện tốt Các nàng muốn ở chỗ này dừng chân nhất định phải dựa tập diêm cẩn Trong khoảng thời gian này nàng không thể lại không có lý trí Cần thiết mau chóng tiêu trừ sở hữu nghi hoặc Vì thế hạ lan tố viện hướng về phía hạ lan vũ mất mát rát rát khỏe môi Nói, có thể là ta trong khoảng thời gian này bị doa sợ Nhìn đến ngươi đường huynh như thế có tiền đồ, liền bắt đầu cáo mượn ai hùng đâu, sắc thật có chút thực xin lỗi ngươi đường huynh. Hắn cùng Tiểu Vân đều là ta hài tử, tuy rằng bởi vì Tiểu Vân sinh ra vãn, tuổi còn nhỏ chút, ta liền đối hắn tương đối quan tâm, chính là ta cũng là ái ngươi đường huynh, xem ra Tiểu Vân sẽ ra chuyện sau ta đối Diêm cẩn quan tâm thật sự thiếu, còn hảo có Tiểu Vũ nhắc nhở ta, nếu không nên làm Diêm cẩn kia hài tử khổ sở. Hạ Lan Vũ cười cười không nói chuyện, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra còn hảo nữ nhân này còn có lý trí, còn có thể đủ nghĩ kỹ trong đó lợi hại. nếu không hắn thật đúng là muốn suy xét có phải hay không bỏ xe bảo xoái, đem nàng cấp bán đi đổi đến hạ Lan gia ngày lành. hai người lại không biết, vừa rồi bọn họ đối thoại cùng cử chỉ, tất cả đều bị nơi xa một gian nhà gỗ ngồi Hạ Quân Hoàng mấy người xem ở trong mắt. Hạ Quân Hoàng huy đi giữa không trung vẫn luôn hiện lên hình ảnh, nhìn tập diêm cẩn liếc mắt một cái, hắn đầy người âm trầm túc sát chi khí hoành đẩy toàn bộ phong ốc, ngay sau đó truyền âm cho Khâu Diệt Thần. Sự tình phân phó song song mới nhìn về phía tập Diêm cần nói. Ta làm khâu diệt thần vi tập ra cùng Hạ Lan ra người đơn độc an bài phòng, làm tập phi vân cùng Hạ Lan vũ ở tại cùng nhau. Quý U Nguyệt yêu hoa âm tà mắt vượng hơi hơi vừa động, hàm khởi một mạt âm quỷ ý cười, quân hoàng muốn biết đời trước sự tình. Hạ quân hoàng gật gật đầu, ta tưởng đời trước sự tình phỏng trừng cùng cái này Hạ Lan vũ thoát không được quan hệ, nếu bọn họ muốn lợi dụng Diêm cẩn chức quyền, ta đây khiến cho bọn họ lợi dụng cái đủ. Nhìn xem có thể hay không đem đời trước gâm mưu tái hiện. Tập Diêm cẩn nhìn Hạ Quân Hoàng, thâm thúy nâu mắt rút đi lạnh lẽo nhiều nhẹ nhẹ nhu tình, mở miệng nói, "Đều nghe ngươi." Hiện tại chính thai nghe được chân tướng đã không phải quan trọng nhất, đương hắn làm người đứng xem nhìn Hạ Lan Tố Viện đủ loại lời nói cùng thái độ, hắn cũng đã nhìn ra không thích hợp, nếu là hắn sớm một chút đứng ở cùng ngoại, cũng có thể nhìn ra không giống bình thường, chỉ là đáng tiếc, hắn trong lòng bị thân tình khát vọng sở chiếm cứ, lúc này mới không có hướng địa phương khác tưởng. Đến nỗi đời trước sự tình, nếu Hạ Lan Tố Viện không phải hắn thân sinh mẫu thân, cũng là có thể đủ giải thích hắn đời trước vì sao sẽ đã xảy ra chuyện, cũng có thể hoàn toàn xác định chuyện này cùng Hạ Lan Tố Viện có quan hệ, rốt cuộc đời trước ở không rõ ràng lắm dưới tình huống, để cho hắn không có phòng bị sẽ chỉ là người nhà. Bất quá hắn cũng muốn nhìn một chút, bọn họ đến tột cùng sẽ nghĩ ra cái dạng gì âm mưu Hứa tử khuyên tầm mắt dừng ở Hạ Quân Hoàng trên người, mỏng lệnh không gợn sóng con ngươi tràn đầy đều là thân ảnh của nàng mang theo một tiêu làm người khó có thể phát hiện sủng địch. Khâu diệt thần thu được tin tức sau khiến cho người đi mấy người nơi địa phương, lúc này Hạ Lan Tố Viện cùng Hạ Lan Vũ vừa mới trở lại ký túc xá, kiến tập lao gia tử đoàn người tất cả đều đứng ở ký túc xá ngoài cửa, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Thế nào? Tìm được Diêm Cẩn không có. Tập bách thanh đón nhận Hạ Lan Tố Viện cùng Hạ Lan Vũ, mở miệng hỏi. Tập lao gia tử cũng không có ra tiếng, khôn khéo đôi mắt tinh tế đánh giá hai người thần sắc. Mày hơi hơi một túc. Đấy mắt hiện lên một kia lênh trầm, xem ra là không có thành công. Chẳng lẽ tập diêm cẩn thật sự tính toán làm cho bọn họ ở tại loại địa phương này? Không phòng ốc còn chưa tính, rõ ràng có phòng ốc, lại làm cho bọn họ cùng mấy chục người tê ở bên nhau, cái này kêu chuyện gì? Hắn cũng không tin, bất quá là an bài cái chỗ ở, bằng hắn quyền lợi cùng hạ quân hoàng kia nha đầu quan hệ, còn có thể làm không được. Hạ Lan tố viện cái gì cũng chưa nói, chỉ là mặt tâm trầm, Hạ Lan vũ đành phải mở miệng trả lời tập bách thanh nói. Chúng ta chưa thấy được đường huynh, ngay cả hạ quân hoàng cũng không ở, bất quá kia thủ vệ đáp ứng thay chúng ta truyền cáo, đường huynh có rảnh thời điểm hẳn là sẽ qua tới tìm chúng ta. Tập bách thanh nghe xong cũng trầm hạ mặt, này xem như sao lại thế này. Hắn hiện tại là liền thấy chính mình nhi tử đều phải xếp hàng chờ đợi sao. Liên ở không khí vắng lặng thời điểm, một đội nhân mã đã đi tới, dẫn đầu thanh niên ở mấy người cách đó không xa đứng yên, lại cười nói. Tập thủ lĩnh làm chúng ta cấp tập ra cùng hạ lan ra vài vị đổi cái địa phương. Hôm nay là phía dưới người sẽ không làm việc, bởi vì căn cứ người nhiều, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện một ít giả mạo thân phận người, ở không có thượng cấp mở miệng dưới tình huống, đại gia cũng không hảo tự làm chủ trương, độc lập phòng đơn đã vì các vị chuẩn bị tốt, đi theo ta. Mấy người hơi hơi sừng sốt, thực mau liền hòa hoán sắc mặt âm trầm thần sắc, hạ lan tố viện cũng không lại giống như phía trước như vậy tức giận lung tung, nói cái gì cũng chưa nói, tập lao ra tử tắc đối với thanh niên khách khí cười nói. Vậy phiên toái vị này tiểu tướng. Lưu ra người thấy thanh niên trong lời nói rõ ràng là đem chính mình một nhà bài trừ bên ngoài, lưu lạc thần nhíu mày nói, chúng ta đây đâu? Chẳng lẽ không có khác cán bài? Thanh niên dừng bước, nhìn lưu ra người liếc mắt một cái, nhướng mày nói, các ngươi phòng không phải đại an bài sao? Lưu ra người sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, lưu lạc thần nhìn đi xa đoàn người, lãnh giận mắng một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía nhà mình ra ra nói, làm sao bây giờ ra ra? Lưu lão ra tử mặt tâm trầm, nửa ngày mới nói, cái gì đều đừng làm. Hiện tại nháo đôi chúng ta không chỗ tốt, chúng ta lưu ra trước tính xem này biến, tổng hội có người làm này chim đầu đàn. Lưu lạc thần gật gật đầu, đáy mắt tràn đầy ấm lãnh, căn cứ nhiều người như vậy, còn đều là chút cao thủ, chính như ra ra theo như lời, khẳng định sẽ có người nháo, hắn liền nhìn xem đến lúc đó tập diêm cẩn mấy người muốn như thế nào xong việc, căn cứ quy tắc nếu không phải bài trí, như vậy lợi dụng chức quyền tập diêm cẩn, có phải hay không nên cái thứ nhất thu được trừng phạt. Tập gia cùng Hạ Lan ra người đều phân biệt được đến một cái phòng đơn, đối này, cứ việc phòng ốc phương tiện rất đơn giản, trừ bỏ một chiếc giường cùng một cái bố y hề quài, cùng với một trương nho nhỏ bản ghế ngoại cái gì cũng không có, nhưng đã là mặt thế sau tốt nhất hoàn cảnh. Đại gia cũng liền không có lại bất bẻ, chỉ là đối với tập phi vân cùng Hạ Lan vũ bị an bài ở tại cùng nhau, có chút khó hiểu. Chúng ta mỗi người đều là đơn độc trụ, như thế nào đem tiểu vân cùng tiểu vũ an bài ở cùng nhau. Hạ Lan Tố Viện nhịn không được dò hỏi ra tiếng. Thanh niên cười nói, bên trong ta đã làm người nhiều thả một chiếc giường, tập thủ lĩnh cũng là suy xét đến vị này huynh đệ bị thương, mới làm người cùng hắn cùng nhau trụ, cũng hảo phương tiện chiếu cố. Hạ Lan Tố Viện nghe ngôn, lúc này mới không nói thêm gì, nhìn nhìn chính mình đỉnh một chương đầu heo mặt như tử, đáy mắt hiện lên một mặt đau lòng, đối với Hạ Lan Vũ công đạo nói. Tiểu Vũ, Tiểu Vân liền giao cho ngươi, nếu là ban đêm hắn có cái gì không tốt, ngươi nhất định phải tới nói cho ta. Hạ Lan Vũ gật gật đầu cười nói, cô mẫu ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu vân. Nhìn mấy người đi vào phòng, thanh niên mới mang theo người xoay người rời đi, xoay người sau, nguyên bản mỉm cười mặt lập tức lạnh xuống dưới, đáy mắt xẹt qua một kia cười lạnh. Tuy rằng hắn không biết mặt trên vì cái gì đột nhiên hạm như vậy mệnh lệnh, nhưng hắn là nhóm đầu tiên tiến vào quân đô, rất rõ ràng vương thủ đoạn, nàng nếu ở phía trước đã đi xuống mệnh lệnh, liền không khả năng cho phép đi cửa sau, hiện tại lại đột nhiên làm ra như vậy ăn bài. Tổng làm hắn có loại nguy cơ cảm, gia nhân này sau này nhận tử chỉ sợ sẽ không hào quá. Bởi vì sắc trời đã chậm, đại gia cũng không có lại lan lột, tất cả đều trở về phòng nghỉ ngơi. Hạ Lan Vũ cùng tập phi vân trở lại phòng sau, tập phi vân liền đá ngã lăn trong phòng bàn ghế, âm ngoan mắng ra tiếng. Hạ quân hoàng tiện nhân này, sớm hay muộn ta muốn bái nàng ra uống nàng huyết. Hạ Lan Vũ thấy vậy, ánh mắt hơi hơi lập loè một chút, an ủi nói, được rồi tiểu vân, nơi này là hắn căn cứ. Ngươi vẫn là thu liễm một ít hảo, miễn cho chịu khổ, muốn trả thù một người có rất nhiều phương pháp, mấu chốt là phải làm thần không biết quỷ không hay, đừng làm cho chính mình gây hỏa thượng thân. Tập phi vân động tác một đốn, xoay người tới nhìn hạ Lan Vũ, biểu ca có cái gì kiến nghị. Rốt cuộc biểu tỷ cũng là bị kia tiện nhân hại chết, biểu ca hẳn là cũng đặc biệt muốn vì chính mình thân muội muội báo thù đi. Tập phi vân biết cái này biểu ca rất có tâm cơ, nếu là có hắn hỗ trợ, hắn khẳng định có thể báo thù. Hạ quân hoàng kia tiện nhân hắn định làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Hai trăm, ưu đãi, ngược người cảnh giới. Hạ Lan Vũ cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển quá điểm điểm trầm ám quan mang, mở miệng nói, hiện tại quân đôn là chúng ta duy nhất có thể sinh tồn đi xuống địa phương, mà đường huynh còn lại là chúng ta mọi người cậy vào, chúng ta hiện tại nhất yêu cầu làm, chính là cùng đường huynh hảo hảo ở chung, không cần treo chọc hắn, càng không thể treo chọc hắn người yêu thương, người muốn báo thủ, liền yêu cầu trước làm chính mình được đến quyền lực. Mà được đến quyền lực phương pháp chỉ có hai cái, đệ nhất, nỗ lực tăng lên thực lực, đệ nhị. Hạ Lan Vũ nói tới đây tạm dừng một chút, tươi cười thâm thúy vài phần, chính là đường huynh, nếu đúng như cô mẫu theo như lời, đường huynh cùng Hạ Quân Hoàng là nam nữ bằng hữu quan hệ, như vậy ngươi đối đường huynh hảo, đem đối Hạ Quân Hoàng thù hận tạm thời che giấu, thậm chí nhận Hạ nàng, cái này tẩu tử, quá một đoạn thời gian lại cầu một cầu đường huynh, đem quyền lực lừa tới tay sau, đến lúc đó muốn làm cái gì, liền không cần quá nhiều cố kỵ. Mà khi đó, một khi tập người nhà làm tập diêm cẩn cùng hạ quân hoàng vương đề phòng, bọn họ lại tìm cơ hội diệt hai người. Căn cứ này đại bộ phận quyền thế liền sẽ dừng ở bọn họ một đám người trên tay, mà làm tập ra cùng hạ lan ra thực lực mạnh nhất hắn, chắc chắn bị hai nhà người sở cậy vào. Này quyền thế cũng sẽ dần dần dừng ở trong tay của hắn. Nghĩ đến đây, hạ lan vũ đấy mắt hiện lên một mặt ưu ám, căn cứ này sớm hay muộn sẽ là của hắn. Tập phi vân nghe xong hạ lan vũ nói, Nguyên bản nghe được hắn làm hắn buông thù hận còn tưởng báo nổi, nhưng nghe đến mặt sau lại nhịn xuống, cẩn thận ngấm lại, hạ lan vũ nói đích xác thật không tồi. Hiện tại trước không nói hạ quân hoàng thực lực như thế nào, liền nói nàng chính là quân đô vương, thủ hạ như vậy nhiều người, mà tập diêm cẩn lại ăn cây táo, rào cây sung hướng về nàng, hắn căn bản không có cơ hội xuống tay. Chỉ có trước thông qua tập diêm cẩn được đến thực quyền, sau đó lợi dụng hai người ở căn cứ lực ảnh hưởng, một chút một chút được đến càng nhiều quyền lợi cùng nguy vọng đến lúc đó hắn lại muốn làm cái gì liền phương tiện nhiều cũng dễ dàng làm hai người thả lỏng cảnh giác nghĩ như vậy tập phi vân liền gật gật đầu tán đồng hạ lan vũ đề nghị xương chỉ còn lại có một cái tế phùng đôi mắt tràn đầy âm ngoan hám đảm sáng sớm hôm sau trong căn cứ liền tuyên bố hạng nhất thông cáo tập hạ lan hai nhà có thể vô điều kiện hưởng thụ căn cứ bất luận cái gì ưu đãi không cần như người thường giống nhau làm việc không cần giống gì năng giả giống nhau tiếp thu huấn luyện cùng ra ngoài nhiệm vụ nay bố cáo một khi tản sau. Toàn bộ căn cứ đều sôi trào, đặc biệt là sau gia nhập hơn 800 người, không ít người thậm chí công khai nói to làm ồn áo lên, tỏ vẻ chính mình bất mãn, lại bị tuần tra đội người trực tiếp bắt lên. Có mấy cái nhau đến hung, trực tiếp bị đương trường đánh chết, hung tàn tàn nhận thủ đoạn cùng với lan tràn huyết tinh, rốt cuộc làm mọi người dừng lại xuống dưới, một đám cho dù lòng tràn đầy phẫn hận, cũng không dám lại công nhiên phát biểu ngôn luận nhiều lời nửa cái tự. Tập ra cùng hạ lan ra tự nhiên rất là cao hứng. Thậm chí không cảm thấy này trong đó có cái gì vấn đề, chỉ nghĩ ngày hôm qua đủ loại hẳn là thật là tập diêm cần bận quá, không kịp phân phó mới có thể xuất hiện như vậy tình huống. Nhìn xem kế tiếp an bài nhiều chu đáo, bọn họ hoàn toàn có thể ở trong căn cứ nhẹ nhàng cái gì cũng không cần làm, cũng không cần đi ra ngoài đối mặt những cái đó đáng sợ quái vật. Hứa ra đối này lại có bất đồng ý kiến, hứa thủy đường đám người tụ tập ở hứa tử diệp phòng, bởi vì hắn vừa vặn là ngũ cấp dị năng giả, cho nên có được độc lập phong úp. Suy xét đến hứa lao ra tử thân thể, cho nên làm hứa lao ra tử trụ tới rồi hắn trong phòng, mà hắn thì tại trên mặt đất ngủ dưới đất. Đến nỗi Tô Yên Kỳ, các trụ đi phân phối cho nàng tập thể trong ký túc xá, mà hai tử bị hứa lao ra tử lưu lại, đi theo hắn cùng hứa tử diệp cùng nhau trụ, hứa thủy đường cùng Quý Mi đồng dạng trụ đi tập thể ký túc xá. Mấy người tụ tập ở hứa tử diệp phòng sau, hứa thủy đường liền nhử lại Mi nói: "Ba, ta còn là cảm thấy chúng ta hẳn là đi tìm một chút Tử huynh." Nếu tập ra cùng hạ lan ra đều đi rồi tập diêm cẩn cửa sau, vậy đại biểu cho chúng ta cũng có thể, tử khuyênh cùng hạ quân hoàng quan hệ khẳng định không kém, chỉ là cho ta đi cái cửa sau sẽ không có vấn đề, ta cũng không yêu cầu một hai phải giống bọn họ giống nhau cái gì đều không cần làm, ít nhất cũng nên đem trụ địa phương giải quyết. Quý ni do dự một chút, vẫn là tán đồng trượng phu nói, bà, nếu không ta cùng thụy đường đi tìm một chút tử khuyênh đi, này trụ địa phương xác thật nên giải quyết một chút, bằng không luôn là trụ tập thể ký túc xá không quá thích hợp. Hơn nữa các người hai cái mang theo túc túc tế ở một phòng cũng không tốt lắm. Hứa tử Diệp cùng Tô Yên Kỳ đều không có ra tiếng nói chuyện, người trước rũ mắt không biết ở tự hỏi cái gì, người sau là hoàn toàn không có lên tiếng quyển. Hứa lao ra tử trầm ngâm một cái chớp mắt mới lắc đầu, phủ quyết nói, không, không cần đi tìm tử huynh trước như vậy đi, chuyện này ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp, nếu là hạ quân hoàng thật sự bởi vì tập diễm cẩn, mà làm tập ra cùng hạ lan ra đi rồi cửa sau. Như vậy nàng nếu làm tử khuynh một cái tang thi làm thủ lĩnh, khẳng định cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Lại nói hạ quân hoàng cái này nữ hài tử, mặt thế trước nàng ở toàn bộ hoa hạ cái gì địa vị các ngươi đều hẳn là rõ ràng, mà nàng tính tình đại gia nhiều ít cũng đều nghe nói chút. Này căn cứ nếu là nàng một tay thành lập, quy củ cũng là nàng định ra, liền không khả năng vô duyên vô cớ thay đổi. Nàng cũng không phải một cái sẽ vì tình phân mà đánh mất nguyên tắc người, chỉ sợ chuyện này có vấn đề. Hứa Tử Diệp gật gật đầu. Thần sắc có chút vững vàng nói, không sai, ta đồng ý Ra Ra nói, ta cùng Quân Hoàng ở chung quá, nàng tính cách tuyệt đối nói một không hai, sẽ không bởi vì cái gọi là tình phân liền mất chính mình nguyên tắc, trong căn cứ đã có tương ứng quy củ, nàng liền sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào cùng sự tình dễ dàng đánh vỡ. Ngày hôm qua tiến vào thời điểm, tập gia cùng Hạ Lan gia rõ ràng là dựa theo căn cứ quy củ ăn bài, sau lại lại đột nhiên thay đổi phòng, hôm nay buổi sáng lại đột nhiên hạ đạt thông chi, nếu là Hạ Quân Hoàng thật sự có tâm làm như vậy liền sẽ ở hai nhà người xuất hiện ở căn cứ thời điểm liền an bài hảo hết thảy, mà không phải chờ sự tình qua đi ban ngày mới đến an bài hắn tuy rằng không thể nói thực hiểu biết hạ quân hoàng lại biết nàng tàn khốc cùng máu lạnh này cũng không giống nàng phong cách cũng không giống nàng sẽ làm sự tình hơn nữa chuyện này chuyển biến quá mức đột nhiên này trong đó khẳng định có cái gì thâm ý hứa Thụy đường cùng quý ni nghe xong hai người nói đều âm thầm trầm tư một cái trước mắt tuy rằng bọn họ cũng không hiểu biết hạ quân hoàng kia nữ hài Cũng chỉ cùng nàng tiếp xúc quá một lần, nhưng bọn hắn tin tưởng hai người cảm giác, nếu hai người nói như thế, chỉ sợ là thật sự có vấn đề. Tô Yên Kỳ không nói gì, nhưng trong lòng cũng có nhất định ngờ vực, nàng tán đồng hứa lao ra tử cùng hứa tử diệp nói, nàng cùng hạ quân hoàng nói như thế nào cũng từng ở tại dưới một mái hiên. Đối với nàng hành động cùng với tính tình tính cách, nhiều ít là hiểu biết, nàng cũng không phải là cái loại này sẽ niệm cập tình phân người. Đang lúc Tô Yên Kỳ nghĩ, hứa lao ra tử liền nhìn về phía nàng, mở miệng do hỏi. Tiên, cờ thấy thế nào? Tô Yên kỳ nghe ngôn, đống nhiên ngẩng đầu lên, mãn nhãn kinh ngạc cùng kích động. Này vẫn là hứa lao ra tử lần đầu tiên dò hỏi nàng ý kiến, cứ việc là nàng không quá tưởng đề cặp người, nhưng vẫn là kêu nàng rất là vui vẻ cùng hưng phấn, vội vàng mở miệng nói. Ra ra cùng Tử Diệp nói rất đúng, ta cùng Quân Hoàng đã từng là bạn cùng phòng, nàng làm việc chưa bao giờ cho người ta để đường rút lui. Tập gia cùng Hạ Lan ra nếu cùng nàng có thù oán, nàng liền không khả năng vì ai cho bọn hắn như thế tốt đãi ngộ. Thậm chí làm lơ căn cứ quy định, nàng hẳn là có chính mình như hoa. Hứa lao ra tử gật gật đầu, nhìn về phía hứa thụy đường cùng Quý Ni nói, vì bảo hiểm khởi kiến, trong khoảng thời gian này đều không cần chủ động đi tìm tử Huynh, cũng không cần cùng tập ra cùng hạ lan ra người lui tới, chúng ta hứa ra liền trước tính xem này biến. Mà bên kia lưu ra, đồng dạng trải qua thảo luận sau quyết định tính xem này biến, rốt cuộc phía trước có người bị tuần tra đội người đường trưởng đánh chết tin tức, bọn họ đều nghe nói. Hiện nhiên chuyện này không phải bọn họ có thể nháo, như thế cường thế lanh khốc trấn áp phòng trừng sẽ khởi đến phản hiệu quả, bọn họ lưu ra chỉ lo xem diễn liền hảo. Phùng gia hoàng thủ hạ bốn cái tâm phúc đồng dạng tụ tập ở hắn trong phòng, đối với hôm nay trong căn cứ có người bị giết, một đám đều rất có ý kiến. Tư lệnh, bọn họ đây là ước hiếp. Đại gia bất quá là phát biểu một chút chính mình cái nhìn, đã bị quan bị quan, bị đánh bị đánh, thậm chí còn trước mặt mọi người giết ba người, này quả thực chính là chuyên quyền ngang ngược. Thống Lư tức giận mở miệng nói, Nô Tây nung tắc một chân đá vào ghế trên, làm trong không khí tức khắc vang lên một trận trói thai cọ sắt hành, kêu bị giết người còn có một cái là chúng ta người, tư lệnh, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tính? Đúng vậy tư lệnh, chúng ta cũng không thể cứ như vậy tính, nàng một cái hoàng bao nha đầu đường quân đô vương liền không nói, còn như thế lạm dụng chức quyền cho người ta đi cửa sau, này quả thực chính là không đem chúng ta những người này để vào mắt. Lý Lúa quỷ giọng căm hận nói, Hắn muốn dĩ liền đối hạ quân hoàng cái này vương có ý kiến, hiện tại tay nàng hạ còn giết chính bọn họ người, rõ ràng là nàng trước làm lơ căn cứ định ra quy củ, lại muốn cho bọn họ cần thiết tuân thủ, này căn bản chính là độc tài, ỷ thế hiếp người. Các ngươi cũng đừng quá tức giận, trong căn cứ có bao nhiêu cường giả, đến bây giờ các ngươi cũng nên nhìn một nửa. Nhiều người như vậy đều nghe nàng một tiểu nha đầu nói, này trong đó khẳng định không ngừng tập diêm cẩn mấy người nguyên nhân, chỉ sợ nàng bản thân thực lực cũng không thấp. Bằng không sẽ không làm có được thất cấp dị năng diễn quốc, liền đánh trả đường sống đều không có liền chết hoàn toàn. Nàng là căn cứ này vương, nàng tưởng như thế nào làm là có thể như thế nào làm, hơn nữa nàng làm người đi cửa sau sự tình. Này căn cứ có quyền lợi, ai đều không có nói cái gì, bằng điểm này, liền đủ để nhìn ra nàng ở căn cứ uy tín, chúng ta vẫn là không cần tùy tiện ra tay, để tránh bước lên diễn quốc bọn họ đội ngũ vết xe đổ. Trong đó một cái niên cấp ước chừng 20 năm nhân chậm rãi mở miệng khuyên bảo. Hắn không phải không tức giận, chỉ là không có bị tức giận chóng váng đầu vóc. Tình huống hiện tại bọn họ rõ ràng ở vào như thế, Hà Tất vì người khác sự tình đem chính mình đoàn người đẩy vào tuyệt cảnh, huống hồ đối với căn cứ tình huống bọn họ cái gì cũng không rõ ràng lắm, căn bản không có thăm dò rõ ràng nơi này chân thật tình huống. Nếu là tùy ý đi theo nào, chỉ sợ sẽ không có cái gì kết cục tốt. Phùng Gia Hoàng gật gật đầu, nhìn về phía ba người nói: Ta đồng ý Lưu Xuyên Kha cách nói, các ngươi ba cái cũng đừng bị phẫn nộ hướng hôn đầu vóc, bình tĩnh một ít. Hạ quân hoàng kia nha đầu ta nhìn có chút quỷ dị, hơn nữa căn cứ người tựa hồ đều đối nàng tồn tại kính sợ, hôm nay những cái đó tuần tra đội người trước mặt mọi người giết người, xong việc lại sự tình gì đều không có, hiện nhiên là bị trao tặng quyền lực. Mặc kệ người khác như thế nào, thông chi phía dưới người không cần lại tham dự bất luận cái gì thảo luận, an an phận phân tuần hoàn căn cứ quy định, chúng ta như cũ tính xem này biến, chờ đem căn cứ tình huống hoàn toàn thăm dò rõ ràng sau lại làm tính toán. Ba người nghe ngôn cho dù phẫn nộ cũng chỉ có thể nghe lệnh, bọn họ không thể cấp tư lệnh cùng đại gia đưa tới mầm tai họa. Không ngừng mới tới người có dị nghị, ngay cả trong căn cứ lao ở đều nghị luận sôi nổi, rốt cuộc này vẫn là hạ quân hoàng lần đầu tiên làm lơ chính mình định ra quy định. Thậm chí là trước một ngày mới vừa hạ mệnh lệnh không được làm bất luận kẻ nào, đánh căn cứ người cầm quyền thân nhân thân phận rối loạn quỷ cũ, bất quá một buổi tối thời gian, nàng liền lật đổ chính mình định ra quy định, cái này làm cho một ít mẫn cảm người đều ngửi được không giống bình thường hơi thở mà những cái đó không có suy nghĩ cẩn thận, tác như cũ đầy bụng nghi hoặc cùng khó hiểu. Trên sân huấn luyện, thiên tập nhìn lại tránh ở dưới bóng cây ngủ quyền diệt, càng thêm nắm lấy không ra hắn ý tưởng. Tới căn cứ thời gian dài như vậy, quyền hoàng không phải mang đội đi ra ngoài săn giết, chính là ở trong căn cứ ngủ, nhật tử quá đến hảo không nhàn nhã, một chút đều không giống phía trước hắn, dường như từ bỏ sở hữu giã tâm giống nhau. Quyền hoàng, đối với hôm nay chuyện hồi sáng này người thấy thế nào? Thiên tập ngồi vào quyền diệt bên người. Hắn biết hắn cũng không có ngủ. Ngươi cảm thấy hạ quân hoàng là cái loại này van xin hộ phân người. Quyền diệp cũng không có mở to mắt, chân bóng môi hơi hơi rát, phun ra một đạo thanh nhuận tiếng nói, không đáp lời ngược lại hỏi vấn đề. Thiên tập thần sắc một đốn, mày hơi hơi nhăn lại, nghị quá khứ đủ loại, hạ quân hoàng tàn khốc cùng đạm nhiên, nàng hết thẻ thủ đoạn, hiển nhiên nàng cũng không phải loại người này. kia nàng vì cái gì như thế? Đây mới là hắn nhất không do nguyên nhân, hắn cũng biết hạ quân hoàng không giống lấy quyền Nhưng là nàng làm như vậy không chỉ có sẽ làm căn cứ nhân tâm tổn khúc mắc, nếu không phải thiệt tình, mà là có điều nưu đồ nói, này chẳng phải là sẽ ảnh hưởng nàng cùng tập Diêm Cẩn cảm tình, phải biết rằng tập ra cùng Hạ Lan gia nhưng đều là tập Diêm Cẩn thân nhân. Quên Diệp cũng không có trả lời thiên tập vấn đề, bởi vì đây cũng là hắn không nghĩ ra địa phương. Hắn có thể xác định Hạ Quân Hoàng làm như thế, nhất định là có điều nưu đồ, chính là nàng rõ ràng cùng tập Diêm Cẩn ở bên nhau, cũng biết tập ra Hạ Lan gia cùng tập Diêm Cẩn quan hệ nàng thật sự vì chính mình nhu đổ, liền cùng tập diêm cẩn cảm tình cũng không để ý. nửa ngày, quên diệt khai đại nói, làm người chú ý tập gia cùng hạ lan gia hướng đi, vô luận bọn họ làm cái gì, mỗi ngày đều phải hướng ta hội báo. thiên tập nghe ngôn lên tiếng, liền xoay người đi tìm người làm việc. hư không giới, ở thiên tây trong thành huấn luyện âu phong đám người đồng dạng suy đoán không thôi, sôi nổi đều có chút lo lắng, vì thế, trương dụ mấy người còn đi tìm quý u nguyệt. quý u nguyệt bị trương dụ. Lâm Tây Dạ cùng Tiểu tinh ly ba người kéo đến một chỗ an tĩnh bên hồ, Quý Ung Nguyệt hiển nhiên đoán được mấy người muốn nói cái gì, dựa vào một khối tảng đá lớn thượng, chậm rãi mở miệng nói. Chuyện này các ngươi không cần để ý tới, chỉ cần mỗi ngày đi ra ngoài nhiều đi lại đi lại, chú ý mọi người phản ứng, nếu là có không quý củ, trực tiếp giết. Ba người nghe ngôn, tức khắc người được trong đó nghiêm trọng tính, cũng càng thêm xác định trong lòng suy nghĩ, hạ quân hoàng làm như vậy không phải bởi vì tỉnh phân làm việc thiên tư mà là phải đối tập ra cùng Hạ Lan ra ra tay. Chỉ là tập Diêm cẩn bên kia, nàng muốn như thế nào công đạo cùng đối mặt. Ba người lòng tràn đầy nghi hoặc, bất quá nhìn đến Quý U Nguyệt ưu u quỷ biểu tình, cũng biết hắn là không tính toán nhiều lời, cho nên ai đều không có mở miệng hỏi nhiều, đành phải rời đi đề tài, Hàn Huyên vài câu trong căn cứ sự tình liền tan. Kế tiếp ba ngày, trong căn cứ đều thực bình tĩnh, chính là này phân bình tĩnh hạ lại tràn ngập không biết nguy hiểm, tất cả mọi người cảm giác được một loại báo táp tiến đến trước yên lặng cảm giác. Mà tập ra cùng Hạ Lan ra người, cũng qua 3 ngày thoải mái dễ chịu nhật tử, mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm chính là nơi nơi loạn dạo, sau đó về phòng ngủ, Hảo không dành ý, xem đến căn cứ người một đám đều đỏ mắt, đặc biệt là cùng bọn họ cùng nhau tiến vào căn cứ người. Hai nhà người tuy rằng ở Thượng Kinh căn cứ thời điểm cũng là có thực tốt đáy ngộ, ở độc lập phòng, không cần làm bất luận cái gì sự tình, chính là lại chưa từng ăn qua như thế mới mẹ cũng có dinh dưỡng đồ ăn, một đám không biết có bao nhiêu thấy đủ, nếu là mặt thế trước. Hiện tại này đó bình thường chuyện thường ngày căn bản nhập không được bọn họ mắt. Duy nhất là mấy người không hài lòng chính là, đều qua đi ba ngày, tập diêm cẩn thế nhưng một lần đều không có tới đi tìm bọn họ. Nếu không phải hắn vì bọn họ hảo hảo an bài một phen, mấy người cơ hồ muốn cho rằng tập diêm cẩn cùng bọn họ chặt đứt lui tới. Ngày thứ tư buổi sáng, mấy người rốt cuộc nhịn không được, tập phi vân cùng hạ lan vũ sáng sớm liền chờ ở hạ quân hoàng văn phòng, nói cái gì đều phải kiến tập diêm cẩn. Mà Hạ Quân Hoàng cùng Tập Diêm Cẩn cũng rất là phối hợp xuất hiện ở văn phòng cửa. Vương, Tập thủ lĩnh. Mao Lang nhìn đến trên hàng hiên đi tới Hạ Quân Hoàng cùng Tập Diêm Cẩn, lập tức ra tiếng hô. Đưa Lưng về phía Tập Phi Vân cùng Hạ Lan Vũ tức khắc chuyển qua thân đi, ở nhìn thấy Hạ Quân Hoàng thời điểm, Tập Phi Vân đôi mắt phụt ra ra âm độc hung ác quan mang, giữa mày tràn đầy tàn ngược hơi thở. Hạ Lan Vũ thấy vậy, vội vàng nhỏ giọng ra tiếng nhắc nhở nói: "Tiểu Vân, ngươi như vậy sẽ làm bọn họ có điều phát hiện." Đừng quên chúng ta kế hoạch, vì về sau, ngươi nhất định phải ẩn hạ chính mình cảm xúc. Tập phi vân nghe ngôn, căng chặt mặt, hung hăng nhắm mắt lại, đường hắn mở to mắt thời điểm, hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt. Tập phi vân trên mặt lập tức đôi nổi lên một mặt sán lạn ý cười, mở miệng hô, ca ca, tẩu tử. Hạ quân hoàng cười như không cười nhìn tập phi vân, trải qua 4 ngày điều dưỡng, hắn mặt đã tiêu sưng lên không ít, cặp kia xinh đẹp đơn phượng nhãn cũng rõ ràng hiển lộ ra tới chính hàm đầy thân thiết y cười nhìn nàng cùng tập diêm cẩn trên mặt tuy rằng còn vết thương chồng chất che kín vết đỏ nhưng đã không giống phía trước như vậy dọa người rồi tập diêm cẩn rũ mắt hai cũng không có xem trên mặt thần sắc bình tĩnh trên người lánh khốc sát phạt hơi thở lại nồng đậm rất nhiều làm người càng thêm dùng mình hạ quân hoàng cảm giác được rõ ràng hắn thân hình cứng đờ trên tay lực đạo nắm thật chặt đem hắn rắn chắc bàn tay gắt gao nắm lấy không tiếng động truyền lại lực lượng ngươi như vậy tiêu ta không phải là có cái gì âm mưu đi Hạ Quân Hoàng nhìn Tập Phi Vân đạm mặt nói: "Tập Phi Vân thần sắc cứng đờ, nhìn Hạ Quân Hoàng, tựa hồ tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì tới, chính là làm hắn thất vọng chính là kia Trương Tinh xảo mặt cảm xúc dị thường bình tĩnh, liền ánh mắt đều dị thường đạm nhiên, căn bản làm người nắm lấy không ra nàng chân thật ý tưởng. Một bên Hạ Lan Vũ cũng không lộ dấu vết quan sát đến Hạ Quân Hoàng thần sắc, chính là một hồi quan vọng xuống dưới, đồng dạng lấy thất bại trầm dứt, cũng bởi vậy, đáy mắt xẹt qua một kia thâm sắc. Tập Phi Vân đầu góc chuyển cũng mau Cứng đờ bất quá một cái trước mắt, liền lấy lòng cười nói, như thế nào sẽ, trước kia là ta không đúng, không nên mơ ước tẩu tử, cũng may cũng đã chịu trừng phạt, ta thừa nhận phía trước là hợp ngươi, bất quá mà thế phát sinh sau, đã trải qua quá nhiều nguy hiểm, đi vào côn đô, tẩu tử thế nhưng có thể không so đo hiểm khích trước đây đối chúng ta hảo, ta như thế nào còn có thể hôn chướng mang thù đâu. Cho nên ta suy nghĩ cẩn thận, cũng nghe căn cứ người ta nói ngươi cùng ca ca ở bên nhau, cho nên ngươi chính là ta tẩu tử. Về sau ta đều nghe ngươi cùng ca ca nói, không hề gây chuyện sinh sự. Hạ Quân hoàng ánh mắt thâm thúy, khóe môi hàm chứa một tia nhạt nhẽo ý cười, chậm rãi nói, đáng tiếc chính là ta mang thù, tuy rằng xem ở Diêm Cẩn phân thượng cho các ngươi đặc thù đại ngộ, nhưng việc nào ra việc đó, từ trước sự tình ta sẽ không như ngươi giống nhau nói quên liền quên, nếu thật muốn muốn ta tha thứ, liền lấy ra điểm thái độ tới. Tập phi vân buông xuống ở hai bên tay gắt gao nhéo lên, căng chặt mặt nửa ngày đều không có nói chuyện. Hạ Lan vũ mày làm như tức một chút, Ánh mắt lập lệ không chừng nhìn hạ quân hoàng, trong lòng một trận ngờ vực, thấy không rõ nàng rốt cuộc là bởi vì mang thủ, vẫn là có cái khác mục đích. Cũng may tập phi vân tuy rằng thủ đoạn hung ác, tính tình cũng không nhỏ, nhưng cũng xem như thông minh, nghĩ mục đích của chính mình cũng không có xúc động, làm như một chút đều không ngại giống nhau, cười nói. Tẩu tử muốn cho ta như thế nào biểu hiện, ngươi cứ việc nói, ta nhất định sẽ làm ngươi nhìn đến thành ý của ta. Quỳ xuống đi. Thanh tiễn bà chữ Tức khác làm tập phi vân sắc mặt tươi cởi cứng đờ xuống dưới, xinh đẹp đơn phượng nhãn cũng phụt ra ra tràn đầy không dám tin tưởng. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Hắn cơ hồ cho rằng chính mình lỗ thai trừ bỏ vấn đề, trừng mắt ngơ ngác nhìn hạ quân hoàng. Ngay cả hạ Lan Vũ cũng đều kinh ngạc nhìn hạ quân hoàng, nhưng hắn rất rõ ràng, chính mình cũng không có nghe lầm, nàng là thật sự làm tập phi vân quỳ xuống, này nữ hài quả thực không ấn bài lý ra bài. Nàng mấy ngày này hành động, Rõ ràng cũng đã bởi vì tập diêm cẩn tiếp nhận rồi người nhà của hắn, thậm chí không tiếp làm việc thiên tư, hiện tại cư nhiên nói ra như thế vớ vẩn lại làm người ngoài dự đoán nói, quả thực đánh đến bọn họ trở tay không kịp. Hạ quân hoàng cũng không có lên tiếng nữa lặp lại, bên cạnh bao lang thấy vậy, mở miệng nói, chúng ta vương làm ngươi quỳ xuống, như vậy mới có thể biểu hiện ra ngươi thanh ý. Tuy rằng hắn đồng dạng có chút ngoài ý muốn, hạ quân hoàng rõ ràng vì tập thủ lĩnh, đối tập ra cùng hạ lan ra người tuất tư. Như thế nào sẽ đột nhiên làm khó tập thủ lĩnh Đệ Đệ, tuy rằng là bởi vì chuyện quá khứ, chính là lấy hắn đối hạ quân hoàng hiểu biết cùng quen thuộc, tổng cảm thấy nàng căn bản chính là cố ý. Tập Phi Vân sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống dưới, tay cũng gắt gao siết chặt, toàn bộ xương đỏ mặt gắt gao beng, kia trắng non trên trán thậm chí hiện ra như ẩn như hiện gân xanh, đáy mắt cũng thoáng hiện hung ác âm hàn chi khí. Hạ Quân Hoàng tiện nhân này, cũng dám kêu hắn quy xuống. Hắn tập Phi Vân là người nào, tiện nhân này có cái gì tư cách kêu hắn quỳ Trên thế giới này có thể làm hắn Tập Phi Vân quỳ người còn không có sinh ra đâu, liền tính là người nhà, hắn cũng chưa bao giờ quỳ quá. Tập Phi Vân càng nghĩ càng giận, cơ hồ liền phải bạo tẩu, còn hảo hạ Lan Vũ không lộ dấu vết lôi kéo hắn, kịp thời lôi trở lại hắn bị phẫn nộ cắn nuốt lý trí. Tập Phi Vân liễm đôi mắt, khớp hàm cắn đến gắt gao, hắn không thể xông lên đi cắn chết tiện nhân này, chính là hạ Lan Vũ động tác nhắc nhở hắn, hắn không thể xúc động, không thể xúc động. Hiện tại xúc động hậu quả sẽ chỉ là kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ nói không chừng chọc nóng này hạ quân hoàng còn sẽ thu hồi đối bọn họ ưu đãi hắn cần thiết bình tĩnh vì về sau kế hoạch nghĩ như vậy tập phi vân nỗ lực bình phục trong lòng cuồn cuộn sát khí qua hảo nửa ngày mới ngoài cười nhưng trong không cười nói nếu tẩu tử nói như thế tiểu vân tự nhiên muốn biểu hiện ra thành ý nói tập phi vân liền cứng đờ khuất đầu gối một chút một chút hướng tới mặt đất quỳ xuống toàn bộ động tác thong thả cơ hồ thành pha quay chậm động tác trong quá trình cặp kia liễm đôi mắt vẫn luôn đều không có nâng lên tới Bên trong thị huyết hung tàn cùng hung ác nham hiểm hung ác cơ hồ muốn tràn đầy. Hạ Lan Vũ ở bên cạnh nhìn, nghị nghĩ vẫn là mở miệng nói, "Tiểu Vân đứa nhỏ này từ nhỏ bị nuông chiều, Đường huynh cũng là biết đến, hắn nhưng chưa bao giờ quỷ quá bất luận kẻ nào, còn thỉnh Đường Tẩu xem ở Đường huynh phân thượng, một lần nữa để một cái yêu cầu đi." Hạ Lan Vũ nói, tầm mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Quân Hoàng cùng tập diêm cẩn, hắn đột nhiên mở miệng vì chính là thử hai người ý tưởng, hắn luôn có một loại nói không nên lời cảm giác. Loại cảm giác này làm hắn cảm thấy thật không tốt, nhưng cụ thể là cái gì, hắn lại không cách nào nói rõ. Tập phi vân giảm xuống đầu gối, làm như tại đây một khắc càng thêm chậm bại phần. Tập diêm cẩn vẫn là buông xuống đôi mắt một câu cũng không nói, kia lanh khóc sát phạt hơi thở tựa hồ đem việc này toàn quyền giao cho Hạ Quân Hoàng, tùy ý nàng làm chủ. Mà Hạ Quân Hoàng đang nghe Hạ Lan Vũ nói về sau, rất là dễ nói chuyện gật gật đầu, liền ở Hạ Lan Vũ kỳ quái nàng như thế nào sẽ dễ dàng đáp ứng thời điểm. Liền nghe nàng chậm rãi nói ra một câu. "Vậy từ nơi này nhảy xuống đi." Hạ Lan Vũ khẽ mắt có giật, ánh mắt ám trầm xuống dưới, nơi này tuy rằng là lầu 3, chính là tầng lầu lại so với bình thường tầng lầu còn muốn cao hơn một chút, tương đương với bình thường tầng lầu 4 tầng lâu độ cao, mười mấy mét khoảng cách, tập phi vân tuy rằng có dị năng, chính là lại sẽ không quyền cực công phu, thân thể tố chất cũng không tốt, nếu là thật nhảy xuống đi, nhẹ thì dập nát tính gãy xương, nặng thì bán thân bất bại, căn bản so quy xuống còn muốn tàn nhẫn. Tập Phi Vân sắc mặt càng thêm căng chặt, cái trán như ẩn như hiện gân xanh cũng trở nên rõ ràng đến cực điểm, đôi tay khớp xương đều bị niết cặc cặc rung động, trong lòng dường như bị vô biên hắc ám cùng huyết tinh cắn nuốt, cơ hồ liền phải điên cuồng. Mao Lang gắt gao cắn răng, liều mạng áp lực cười to ra tiếng xúc động, Hạ Quân Hoàng thật là quá đầu, nói ra nói đủ để cho nhân khí chết khiếp, quả thực một lần so một lần tàn nhẫn, cũng là, nếu là nàng dễ dàng liền thỏa hiệp, cũng liền không phải hắn nhận thức Hạ Quân Hoàng. Bởi vì Tập Phi Vân càng ngày càng thấp dáng người, Tập diêm cẩn hơi liễm đôi mắt đã ảnh ngược vào hắn thân ảnh, nhìn rõ ràng khắc chế tập phi vân, tập diêm cẩn thâm thúy sắc bén nâu mắt chỉ để lại đến xương hắn ý. Cái này hắn sùng ái suốt 18 năm đệ đệ, vẫn luôn dùng thân tình tới làm hắn thỏa hiệp phong túng, không nghĩ tới kết quả là, thế nhưng là chính mình kẻ thù hài tử, cho dù hắn vô tội, chính là hắn ngàn không nên vạn không nên treo chọc quân hoàng, chỉ bằng điểm này, hắn giống nhau sẽ không bỏ qua hắn. Vô luận như thế nào thông thả, trung có đã đến thời điểm. Tập Phi Vân gặp lên đầu gối rốt cuộc thật thật dừng ở lạnh leo trên sàn nhà. Kia lạnh leo cơ hồ hóa thành thực chất tính hắn ý, xuyên thấu qua hắn đầu gối một đường kéo dài tới rồi hắn ngực, làm hắn tâm cảm nhận được vô biên thống khổ cùng băng hàn. Tẩu tử, thỉnh ngươi quên phía trước sự tình, xem ở ca ca phân thượng, xem ở ta như thế thành tâm phân thượng, tha thứ ta đi. Chẳng sợ Tập Phi Vân cực lực khắc chế, nhưng xuất khẩu thanh em vẫn là hàm chứa nhẹ nhẹ nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Hạ Quân Hoàng nhìn quỷ gối chính mình cùng tập diêm cẩn bên chân thiếu niên, kia vốn là bởi vì bị thương mà lộ ra màu đỏ mặt, bởi vì sỉ nhục cùng phẫn nộ càng thêm đỏ đậm lên, hơn nữa mặt trên vết thương, tại đây một khắc có vẻ cực kỳ dữ tợn. Chẳng sợ hắn nghe lời quỳ xuống, Hạ Quân Hoàng lại không có bởi vậy buông tha hắn, càng không có làm hắn như nguyện nhanh chóng kết thúc này hết thảy, ngược lại thản nhiên mở miệng nói: "Ngẩng đầu lên nhìn ta." Hạ Lan Vũ nghe ngôn, thân xác tức khắc căng thẳng, lúc này làm tập phi vân ngẩng đầu lên, Căn bản chính là một loại biến tướng tra tấn. Giờ phút này, Tập Phi Vân ấy mắt tất nhiên tràn ngập đầy thấu xương thù hận, một khi dương mắt, chờ đợi hắn chỉ có hai con đường, hoặc là bại lộ chính mình cảm xúc làm hạ quân hoàng hoài nghi hắn có mục đích, hoặc là chính là ẩn nhẫn, đừng làm hạ quân hoàng nhìn ra bất luận cái gì manh mối, chính là cứ như vậy, với Tập Phi Vân tới nói, chính là thừa nhận thực cốt đảo thịt tinh thần tra tấn. Bao lang quả thực là phải cho hạ quân hoàng quỳ, này căn bản là tra tấn song thân thể còn chưa đủ, còn muốn hung hăng tâm không hề đường sống đem đối phương hướng chết giẫm đạp. Tập Phi Vân cúi đầu, xinh đẹp đơn phượng nhãn ở nghe được Hạ Quân Hoàng lời nói kia một khắc, cơ hồ sung huyết, thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên, cũng may Hạ Lan Vũ ở Hạ Quân Hoàng mới nói ra câu nói kia thời điểm, liền di động một chút dáng người, không lộ dấu vết nhẹ nhàng giẫm phải hắn quỷ gối phía sau chân, lúc này mới kịp thời khắc chế hắn sắp phun trào cảm xúc. Nay phương không khí lập tức lâm vào quỷ dị lặng im, Tập Phi Vân buông xuống đầu, cứng đờ thân hình vẫn không nhúc nhích. Hạ Quân Hoàng cùng Tập Diêm Cẩn đứng ở hắn đối diện cũng không ra tiếng, cũng không thúc giục, thích ý chờ đợi. Hạ Lan Vũ tách nhíu lại mày, đáy mắt tràn đầy lo lắng, hắn rất sợ Tập Phi Vân sẽ ở cái này thời khắc mấu chốt kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Thời gian tựa hồ qua đi thật lâu, lại tựa hồ bất quá vài phút mà thôi, vẫn luôn rằng cô Tập Phi Vân rốt cuộc động, buông xuống đầu thong thả nâng lên, đỏ đậm mặt cũng rõ ràng hiện ra, theo sau, buông xuống mi mắt chậm rãi nhấc lên, cặp kia xinh đẹp đơn phượng nhãn dần dần hiện ra. Bởi vì kiệt lực cẩn nhẫn, cặp mắt kia cảm xúc chẳng những không có biến bình thường, ngược lại có vẻ dị thường giữ tợn và mèo cái loại này hung ác, căm hận, âm độc, thị huyết cùng với bình tĩnh, chẳng hề để ý từ từ cảm xúc không ngừng luân phiên hình ảnh, bởi vì tràn ngập đầy huyết hồng tơm máu, càng thêm làm người không rét mà run. Chính là ở đây không ai bị dò đến, hạ quân hoàng nhìn như vậy tập phi vân, đạm cười nói, xem ra ngươi rất có thành ý, xem ở riêng cẩn phân thượng, ta có thể suy xét tha thứ ngươi. Một câu. Bao lang rốt cuộc nhịn không được phun, Hạ Lan Vũ cũng cảm thấy hai mắt của mình làm như bị điện đến giống nhau không ngừng run rẩy lên. Tập Diêm cẩn tắc nắm chặt Hạ Quân hoàng tay, ngón tay ở cánh tay của nàng thượng cọ sát một chút, làm như ở đáp lại nàng tà ác, thấp liêm thâm thúy đôi mắt cũng tại đây một khắc đôi đẩy ý cười cùng sùng địch. Tập Phi vân tràn ngập tơ máu mặt trợt phóng đại, tràn ngập làm cho người ta sợ hãi dữ tợn. kia một khắc, kia Thần sắc hung ác tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ nhào lên tiến đến ăn nàng. Nhưng mà. Liên ở Hạ Lan Vũ khẩn trương thời điểm, Tập Phi Vân chẳng những không có thực thi hành động, ngược lại há mồm, một ngụm máu tươi phun tung tóe mà ra, sung huyết đôi mắt hướng về phía trước vừa lợn, toàn bộ gầy yếu thân hình bỗng nhiên về phía sau một đảo. Nếu không phải Hạ Lan Vũ kịp thời đỡ lấy hắn thân mình, kia cái hốt chỉ sợ cũng hung hăng nện ở sàn nhà gạch men sứ thượng. 201, Ngưng Vân, giã tâm tính kế, canh 2. Hạ Lan Vũ sắc mặt biến đổi, gấp giọng nói, Tiểu Vân, Tiểu Vân. Nhìn tập phi vân khỏe môi lây rinh chói mắt vết máu, hạ lan vũ thực sự có chút lo lắng hắn bị khí ra bệnh gì tới, vội vàng nâng dậy hắn, trước khi đi còn không quên hướng về phía hạ quân hoàng cùng tập Diêm cẩn giải thích nói. Tiểu vân có thể là trên mặt thương tình lại tái phát, bác sĩ nói hắn mặt thương quá nặng, đã chấn tới rồi nội bộ, có khả năng sẽ xuất hiện hộp máu tình huống, các ngươi cũng không cần lo lắng, ta đây liền dẫn hắn đi tìm bác sĩ. Hạ lan vũ biết chính mình giải thích thực ước ép. Chính là lúc trước giúp Tiểu Vân kiểm tra thương thế chính là bọn họ một hàng trong đội ngũ quân y hắn hiện tại cũng chỉ có lấy cái này lý do qua loa lấy lệ, tổng không thể nói Tập Phi Vân là bị hạ quân hoàng cấp sống sở sở khí hộp máu đi. Hạ quân hoàng nhàn nhạt gật gật đầu, thanh âm nhạt nhéo lại thiếu chút nữa làm hạ lan vũ cũng đi theo phun ra huyết. ân không phải bị ta khí liên hảo. Hạ lan vũ dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa đỡ Tập Phi Vân cùng nhau té lăn trên đất, ổn định thân hình sau liền cười đều cười không nổi Đỡ tập phi vân vội vàng đi nhanh rời đi, cũng không quay đầu lại nói. Tự nhiên cùng đường tẩu không quan hệ, ta nhất định sẽ cùng cô mẫu các nàng hảo hảo giải thích. Toàn bộ quá trình hạ lan vũ không lại quay đầu lại, bởi vì hắn tuấn tiếu mặt đã run rẩy không ngừng, che kín đã vặn vẹo lại âm trầm cảm xúc, hắn sợ lại đối mặt hạ quân hoàng, liền hắn đều banh không được. Cao. Thật sự quá cao. Vương, ngươi quả thực chính là ta mau lang nhân sinh tấm gương. Nhìn run run méo mó rời đi hạ lan vũ cùng tập phi vân. Mao Lang trước mắt cảm thán sùng bái hướng về phía Hạ Quân Hoàng dơ ngón tay cái lên. Phía trước nhìn đến Ti Vi thượng có người bị tức giận đến hộp máu, hắn còn cảm thấy khoa trương, hiện tại nhìn một hồi chân thật bản khí hộp máu trường hợp, hắn mới biết được cái gì là cảnh giới. Đây mới là chuẩn cơ mờn giờ cảnh giới. Trong chốc lát hắn nhất định phải hảo hảo cùng đám kia ra hỏa hảo hảo nói nói, xem bọn hắn vương, liền tính thực lực không cao cũng không quan hệ, này há mồm liền có thể không hưởng lực tức chết người. Mà Đỗ Tập Phi vân rời đi Hạ Lan Vũ. Một đường đi căn cứ dựng phòng y y tế, ở bác sĩ xác định tập phi vân chỉ là bởi vì giận cập công tâm mới hộp máu hôn mê sau, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Con Hảo, hắn thật đúng là lo lắng tập phi vân cứ như vậy bị hạ quân hoàng kia nữ nhân khí ra cái tốt xấu tới, phải biết rằng kia nữ nhân làm giận bản lĩnh, ngay cả hắn cái này người ngoài cuộc đều thiếu chút nữa bị chọc tức ngất đi, húng chi làm đường sự tập phi vân. Hạ Lan vũ một đường công tập phi vân đến phòng y y tế tình cảnh, bị căn cứ không ít người đều xem ở trong mắt. Cơ hội ở bọn họ bước vào phòng y y tế không lâu, về tập phi vân hôn mê bị thương tin tức liền chuyển khắp toàn bộ căn cứ. Tập ra cùng hạ lan ra cũng bởi vì người khác lấy lòng, mà nhanh chóng thu được tin tức, vội vội vàng vàng phóng đi phòng y y tế. Mà trong căn cứ tắc một mảnh nghị luận sôi nổi, phải biết rằng kia hai người chính là một đường từ vương văn phòng nơi lâu lao tới, ngay sau đó liền đi phòng y y tế, hơn nữa tại đây phía trước, còn có người nhìn đến vương cùng tập thủ lĩnh đi văn phòng, như vậy tưởng tượng. Chuyện này hiển nhiên cùng hai người có quan hệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ căn cứ người đều xem không hiểu. Một đường đuổi tới phòng y tế, đương nhìn đến nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh tập Phi Vân, Hạ Lan tố viện đầu góc một vượng, dưới chân mềm nhũn liền phải ngất xỉu đi, còn hảo bị Hạ Lan Vũ kịp thời đỡ. "Cô mẫu, cô mẫu ngươi không sao chứ?" Tiểu Vân hắn không có việc gì, chỉ là ngất đi rồi, bác sĩ nói không dùng được bao lâu là có thể tỉnh lại. Hạ Lan Vũ vội vàng ra tiếng giải thích nói: Sợ tập phi vân còn không co tỉnh lại, Hạ Lan tố viện liền trước ngã xuống. Hạ Lan tố viện nghe nôn, lúc này mới tỉnh lại lên, lắc lắc đầu làm như muốn đuổi đi trong óc từng trận choáng váng cảm giác, có chút suy yếu nói, mau, mau đỡ ta đi xem tiểu vân. Hạ Lan vũ nghe nôn vội vàng đỡ nàng đi đến mép giường. Hạ Lan tố viện nhìn nhắm mắt không tỉnh, khỏe môi cũng lây dính nhẹ nhẹ vết máu nhi tử, tức khắc khóc không thành tiếng khóc lên, đại tích đại tích nước mắt lăn xuống mà xuống. Rốt cuộc sao lại thế này? Các ngươi không phải đi tìm tập riêng cần sao? Tiểu vân như thế nào sẽ té xỉu? Ngoài miệng như thế nào còn có vết máu? Có phải hay không hắn đánh tiểu vân? Còn lại người tất cả đều nhìn về phía hạ lan vũ. Hạ lan lão gia tử cũng ra tiếng hỏi. Đúng vậy tiểu vũ, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tiểu vân như thế nào sẽ đột nhiên té xỉu? Hạ lan vũ nhìn mấy người liếc mắt một cái. Cuối cùng đem tầm mắt rừng ở trước mặt đầy mặt nước mắt lại cấp lại giận hạ lan tố viện trên người. Thở dài một tiếng mới chậm rãi mở miệng giải thích nói: Kỳ thật chúng ta hôm nay đi tìm đường huynh cũng không chỉ là tìm hắn, cũng là đi tìm Hạ Quân Hoàng. Mấy ngày nay tập ra cùng Hạ Lan gia đều đã chịu thực tốt ưu đãi, Tiểu Vân cũng là không nghĩ bởi vì chính hắn đoán đoán làm người trong nhà không hảo làm, cho nên mới tính toán đi tìm Hạ Quân Hoàng xin lỗi. Hơn nữa nhận Hạ nàng cái này tẩu tử, chỉ là Hạ Quân Hoàng quá mức mang thủ, lại không tin Tiểu Vân, khiến cho Tiểu Vân quỳ xuống tới chứng minh thiệt tình. Tiểu Vân dựa theo nàng theo như lời làm lại không nghĩ nàng chỉ nói muốn suy xét, lúc này mới đem tiểu vân cấp khí giận cập công tâm ngất đi rồi. Cái gì? Hạ Lan tố viện toàn bộ nhảy dựng lên, cơ hồ là bóc tư bên trong hết lớn, kia tiện nhân thế nhưng làm tiểu vân cho nàng quỳ xuống. Giống song sau, Hạ Lan tố viện tức khắc hai mắt biến thành màu đen, bước chân lại lần nữa phủ phím lên, toàn bộ tê liệt ngã xuống ở trên giường. Hạ Lan vũ vội vàng đỡ nàng một phen, lại bị nàng oán hận ném ra, giận chó đánh mèo nói. Người như thế nào không ngăn cản hắn? Ta hạ lan tố viện từ nhỏ phùng ở lòng bàn tay bà bối, như thế nào có thể cấp cái kia tiểu tiện nhân quỳ xuống. Hạ lan vũ bị ném đến một bên sau, cũng không trở lên trước, thu hồi tay trầm mặc một cái trước mắt, mới nói, cô mẫu, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi thật sự cho rằng dựa vào đường huynh, chúng ta hai nhà người liền thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao. Mặt thế trước hai năm chúng ta mấy nhà người sau lương xử nhiều ít thủ đoạn, các ngươi đều quên mất. Chẳng sợ kết quả đều là lấy thất bại chấm dứt. Lại không thể bởi vậy hủy diệt chúng ta mấy nhà người hành động, hạ quân hoàng hiện tại bởi vì đường huynh quan hệ cho chúng ta ưu đãi, nhưng nếu là chúng ta đem này hết thể trở nên theo lý thường hẳn là, không hảo hảo đối đường huynh, không hảo hảo đối đường huynh thích nữ nhân, một khi chọc giận hạ quân hoàng, chúng ta hiện tại sở hữu ưu đãi đều sẽ biến mất không nói, rất có khả năng sẽ có tính mạng nguy hiểm. Hạ quân hoàng là căn cứ này vương, nàng nếu là phải đối chúng ta xuống tay lại đơn giản bất quá, các ngươi có lẽ sẽ nghĩ có đường huynh ở. Nàng tất nhiên sẽ không như thế không chỗ nào cố kỵ, chính là ngươi nhìn xem ngươi đối đường huynh thái độ cùng với đối tiểu vân thái độ, chẳng sợ đường huynh lại tôn kính ngài vị này mẫu thân, nếu là ngươi còn như thế, sớm muộn gì có một ngày đường huynh sẽ thất vọng buồn lòng, đến lúc đó chính là chúng ta hai nhà người ngày chết. Hạ Lan Vũ nói thực trầm trọng, thực trắng ra, bởi vì hắn cần thiết muốn cho hai nhà người tỉnh táo lại, không cần bị trước mắt hết thể sở mê hoặc mà mất đúng mực. Đặc biệt là Hạ Lan Tố Viện, giờ này khắc này. Hai nhà người vận mệnh nhưng tất cả đều buộc ở nàng một người trên người, một khi nàng xuất hiện cái gì bại lộ, chờ đợi bọn họ chính là tử vong. Tất cả mọi người trầm mặc, ngay cả Hạ Lan Tố Viện cũng đều ngốc lăng ở, bởi vì Hạ Lan Ngọc nói quá mức trọng, quá mức trắng ra, triệt triệt để để đánh thức bọn họ. Bọn họ không có khả năng dựa vào cái gọi là thân tình vẫn luôn đòi lấy, thậm chí thái độ ác liệt, như vậy đi xuống liền như Hạ Lan Vũ theo như lời, sớm muộn gì sẽ làm tập diêm cẩn trái tim băng giá. Đến lúc đó bọn họ còn có gì cậy vào? Còn có gì nhưng can dỡ. Tới lúc đó, chờ đợi bọn họ chính là tử lộ một cái. Tập lão gia tử khôn khéo đôi mắt thật sâu nhìn về phía Hạ Lan Vũ, chậm rãi nói, "Phi Vân sẽ đột nhiên kỳ hảo, là ngươi cho hắn ra chủ ý đi, ngươi rốt cuộc nói với hắn cái gì?" "Phi Vân đứa nhỏ này cái gì tính tình, ta làm ra ra sẽ không không biết. Mấy năm nay hắn tâm tâm niệm niệm chính là báo thù, cả người đều bị thù hận lăn lộn tính cách và mẹo, ngươi nếu có thể thuyết phục hắn, Thuyết minh đề nghị của ngươi là hắn muốn, thành thành thật thật nói ra, không cần ở trưởng bối trước mặt chơi đa dạng. Tập lao ra tử ánh mắt sắc bén bước người, dường như có thể làm người không chỗ nào che giấu giống nhau. Hạ Lan Vũ nhìn trong lòng căng thẳng, cũng biết chính mình giấu không được, cũng không thể ở ngay lúc này chơi tâm tư, ánh mắt hơi hơi giao động một chút, mở miệng nói. Ta là sợ Tiểu Vân nhịn không được làm ra cái gì đối đại gia bất lợi sự tình tới, liền nói với hắn hiện tại chúng ta hai nhà thực lực không đủ không nói hay cả quyền lực cùng thế lực đều không có, căn bản không có khả năng đấu đến nghỉ mát quân hoàng, trước mắt duy nhất phương pháp chỉ có một, chính là cùng Đường huynh đánh hảo quan hệ, thậm chí cùng hạ quân hoàng đánh hảo quan hệ. Như vậy Đường huynh nhìn đến chúng ta đối hắn thích người hảo, tâm tình cũng sẽ hảo, thậm chí sẽ đối chúng ta này đó thân nhân càng thêm hảo, đến lúc đó Tiểu Vân lại nhân cơ hội đưa ra một ít yêu cầu, đem quyền lực một chút một chút nắm giữ ở trong tay, đại chúng ta đều có quyền lực sau, lại tưởng đối phó hạ quân hoàng, liền so hiện tại dễ dàng nhiều. Hơn nữa đến lúc đó liền tính bại, cũng có hậu lộ thối lui, các ngươi cũng biết đường huynh hộ hạ quân hoàng hộ khẩn, nếu là bức nóng này hắn, khó bảo toàn hắn sẽ không bỏ xuống thân tình lựa chọn hạ quân hoàng, cho nên ta mới nghĩ đến này biện pháp trước ổn định tiểu vân, làm hắn thu liêm một ít, đến nỗi sau này, cũng có lẽ thật sự có cơ hội có thể tìm hạ quân hoàng báo thủ. Tập lao ra tử nhìn hạ lan vũ, sóng mắt lập lệ không trừng, hắn có chút hoài nghi tiểu tử này hay không nói lời nói thật chính là xem hắn như thế thẳng thắn thành khẩn bộ dáng lại không giống ở nói dối bộ dáng. Nghĩ đến đây, tập lao ra tử đấy mắt bức người sắc bén mới chậm rãi tan đi, gật gật đầu, xem như tán đồng hắn nói. Vẫn là ngươi thông minh, nếu không phải còn có ngươi như vậy một cái xem đến minh bạch, sợ là chúng ta hai nhà đều sẽ dần dần đi lên diệt vong chi lộ, diêm cẩn kia hài tử sắc thật là ái thảm hạ quân hoàng, vì nàng vứt bỏ chúng ta này đó thân nhân cũng không phải không có khả năng sự tình. Cho nên hiện tại chúng ta phải làm chính như người theo như lời, chính là hảo hảo đối riêng cẩn hơn nữa ổn định hạ quân hoàng. Trước đem thực quyền lừa tới tay, cứ như vậy chúng ta sinh tồn cũng nhiều một đạo thực chất bảo đảm. Đến lúc đó nếu là có cơ hội lật đổ hạ quân hoàng cái này vương, trở thành quân đô tân một thế hệ người cầm quyền cũng là tốt. Bọn họ có thể ở được đến thực quyền sau, một chút một chút tan giá hạ quân hoàng thực lực, ba chiếm căn cứ này. Hạ Lan lão gia tử nghe xong lời này sau, nhìn mắt mạo tinh quang tập ra hoài liền biết hắn ở đánh cái gì chú ý, lao ra hỏa này cả đời dã tâm bừng bừng tràn ngập tính kế, không nghĩ tới tới rồi mà thế vẫn là như thế hái quyền, thế nhưng đánh lên quân đô chủ ý, ăn uống thật đúng là đại. bất quá, hạ lan đoan phú nhìn về phía chính mình tôn tử, đáy mắt hiện lên một mạn ưu ám quan mang, mở miệng ứng hòa nói, hành, ta đồng ý ngươi cách nói, chúng ta hiện tại vô quyền vô thế, ngay cả thực lực ở cái này căn cứ đều không đủ xem, chỉ có trước đem quyền lực lộng tới tay, như vậy mới là chân chính bảo đảm cũng chỉ hào trước ủy khuất Tiểu Vân đứa nhỏ này. Nói tới đây, Hạ Lan đoan phú nhìn về phía mặt âm trầm không nói chuyện Hạ Lan tố viện, công đạo nói. Tố viện, này trong đó lợi hại ngươi hẳn là cũng biết, không cần bởi vì Tiểu Vân mất đi lý trí, ngươi phải biết rằng, nếu là hiện tại ngươi không bỏ được Tiểu Vân chịu khổ, như vậy rất có khả năng liền sẽ chôn vùi tánh mạng của hắn, vì có thể làm Tiểu Vân hào hào tồn tại, ta tin tưởng ngươi có thể lý trí, đúng không? 202. Lợi tức, sẻo tâm cử chỉ Hạ Lan tố viện thần sắc Cám trầm, banh mặt nhìn chính mình phụ thân, nửa ngày mới gật gật đầu. Nàng biết bọn họ nói đều đối, nhưng tưởng tượng đến Tiểu Vân muốn chịu khổ, nàng tâm liền đau giống như bị dao nhỏ cắt đến giống nhau. Chính là phụ thân nói lại nhắc nhở nàng, nếu là thật sự làm tập diêm cẩn hoài nghi, không chỉ có là bọn họ, chính là Tiểu Vân cũng sẽ mất đi sở hữu cậy vào. Hạ quân hoàng kia Tiểu Tiện Nhân nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, cho nên nàng hiện tại duy nhất đường ra chính là gắt gao nắm chặt tập diêm cẩn. Thậm chí còn muốn cùng hạ quân hoàng làm tốt quan hệ, chỉ cần chờ Tiểu Vân được đến quyền thế, chỉ cần chờ đến Tiểu Vân được đến quyền thế, nàng liền không cần như thế hèn mọn, con trai của nàng cũng không cần chịu khi dễ, đến lúc đó nàng lại hảo hảo thu thập hạ quân hoàng thế Tiểu Vân báo thủ. Hạ Lan đoàn phù yên tâm xuống dưới, tuy rằng hạ Lan tố viện nói cái gì cũng chưa nói, chính là từ ánh mắt của nàng hắn đã nhìn ra tới nàng hạ quyết tâm, cũng biết chuyện này tầm quan trọng, hắn tin tưởng vì Tiểu Vân nàng sẽ nhìn xuống. Hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn chính nắm tay chậm rãi đi ở trong căn cứ, xem đến không sai biệt lắm mới thu hồi tầm mắt, cười khẽ ra tiếng. Bọn họ muốn quyền thế. Tập diêm cẩn thâm thúy nâu mắt lánh khốc băng hàn, túi đầu nhìn về phía nàng khi ánh mắt lại nhu hòa xuống dưới, ngươi tưởng cho bọn hắn. Hạ quân hoàng gật gật đầu, con ngươi phía mũ lanh quán mang, quyền thế phải cho, bất quả muốn cũng muốn trả giá điểm đại giới mới được. Ngươi tưởng như thế nào làm liền đi làm, không cần băn khoăn ta, bọn họ đã không phải người nhà của ta mà là giết hắn mẫu thân hung thủ. Tập Diêm Cẩn hơi thở cô lãnh sát phạt, thơm thúi con ngươi tràn đầy tàn khốc cùng túc sát. Hạ Quân Hoàng gắt gao nắm hắn tay, nói cái gì cũng chưa nói, đấy mắt lại lập loè ưu ám huyết tinh. Nàng vốn là muốn đem những người này toàn bộ bắt lại uy Tăng thi, chính là tưởng tượng đến bọn họ lừa gạt lợi dụng Tập Diêm Cẩn nhiều năm như vậy, đặc biệt là Hạ Lan Tố viện nữ nhân này vẫn luôn lợi dụng mẫu thân thân phận bòn rút Tập Diêm Cẩn trên người giá trị, nàng liền cảm thấy lăng chỉ đối với bọn họ tới nói đều nhẹ. Nàng muốn chậm dãi tra tấn bọn họ, thân cùng tâm cùng nhau tàn phá, làm cho bọn họ vỡ đầu chảy máu một chút một chút được đến muốn, sau đó lại ở bọn họ kích động thời điểm, đưa bọn họ hoàn toàn đẩy vào địa ngục. Từ phóng y tế ra tới sau, Hạ Lan ra cùng tập ra người liền tách ra, Hạ Lan Đoan phu trong phòng, Hạ Lan vũ cùng phụ thân hắn Hạ Lan An đều tụ tập ở nơi đây. Hạ Lan An có chút khó hiểu phụ thân vì cái gì muốn cho hắn cùng tiểu vũ tới hắn phòng, bất quá nghĩ đến là đối hôm nay thời điểm còn có điều công đạo. Hạ Lan Vũ thấp thấp liếm đôi mắt, cũng không có hỏi nhiều, đối với Gia Gia sắp muốn nói sự tình, hắn đã đoán được, Gia Gia là hướng về phía hắn tới. Hạ Lan Đoan Phú nhìn về phía thấp mắt một bộ ngoan ngoãn cung kính bộ dáng Hạ Lan Vũ, đáy mắt có điểm điểm ám trầm ánh sáng thoáng hiện di động, tăng thương tiếng nói cũng không cho người ta một loại chập tối cảm giác, ngược lại tràn ngập một cổ đánh đá chua ngoa giỏi giang. Hạ Lan Vũ, ngươi không tính toán đem ngươi chân thật ý tưởng cùng chúng ta nói một câu sao. Hạ Lan An thần sắc một đốn. Quay đầu nhìn về phía bên người nhi tử, đáy mắt đôi đầy nghi hoặc, có ý tứ gì? Chẳng lẽ tiểu vũ có chuyện gạt bọn họ? Hạ Lan vũ nghe ngôn, cũng không có lại làm dấu dếm, ngước mắt thẳng tóc nhìn về phía Hạ Lan đoan phu nói, ra ra, ta biết đường huynh thân thế, hai năm trước ngươi cùng cô mâu ở thư phòng nói chuyện, ta đều nghe được. Hạ Lan đoan phu thần sắc tức khắc biến đổi, che kín nếp nhăn khỏe mắt hơi hơi nheo lại, đôi mắt quanh quần ám trầm nhiều một cổ bức người sắc bén. Ngươi ở ngoài cửa nghe lén. Hạ Lan Vũ cũng không có phủ nhận, chỉ nói, ta chỉ là nghi hoặc cô mâu thái độ, muốn biết nguyên nhân, thực xin lỗi ra ra. Hạ Lan Đoan Phú tầm mắt sắc bén nhìn chầm chầm Hạ Lan Vũ, Hạ Lan Vũ không tránh không cho nhìn thẳng hắn, hai người trong tầm mắt tựa hồ có cái gì hơi thở ở lưu động, làm này phương không khí đều yên tĩnh xuống dưới. Bên cạnh Hạ Lan An thấy vậy, nhăn lại mày nôn nóng nói, ba, tiểu vũ, các người hai rốt cuộc đang nói cái gì? Hắn thế nhưng một câu cũng nghe không hiểu, hai năm trước thư phòng. Hắn trong trí nhớ tựa hồn là có như vậy một việc, hình như là lúc ấy đại tỷ về nhà tới nói chuyện rất là kích động, còn nói có chuyện muốn cùng phụ thân nói, lúc sau hai người liền đi thư phòng, sau lại sự tình liền không rõ ràng lắm. Nhưng mà ai cũng không để ý đến Hạ Lan An, trong không khí như cũ duy trì quỷ dị lặng im, nửa ngày, Hạ Lan đoan phù mới hỏa hoan thần sắc mở miệng nói. Ngươi vì tiểu vân gia chủ ý không chỉ có là vì đại gia an toàn suy nghĩ đi, ngươi nếu đã sớm biết tập diêm cẩn không phải ngươi cô mẫu hải tử. Ngươi cấp tập gia ra chủ ý, cuối cùng mục đích là tưởng đoạt quyền. Tập phi vân nếu là thành công, hắn chỉ biết càng ủy lại ngươi cái này bảy mưu tính kế người, mà ngươi cũng là tập. Hạ Lan hai nhà thực lực mạnh nhất, tập gia hoài muốn căn cứ này, một khi có được đủ thực lực, hắn thế tất sẽ đối tập diêm cẩn cùng hạ quân hoàng xuống tay. Ngươi cũng là nghĩ tới điểm này, mới tính toán tương kế tự kế, đến lúc đó cấp tập ra tới cái rút tuổi dưới đáy nổi đúng không? Hạ Lan Đoan phu tuy rằng cuối cùng một câu là do hỏi. Chính là ngữ khí lại là khẳng định câu, đây cũng là Hạ Lan Vũ nói ra biết tập diêm cẩn thân thế sau hắn mới xác định, phía trước cũng chỉ là hoài nghi. Hạ Lan Vũ thần sắc nghiêm túc, đáy mắt quanh quẩn nhẹ nhẹ u ám quan mang, nhìn Hạ Lan đoan phù nói, ra ra ngươi sẽ duy trì ta, phải không? Từ từ, các ngươi vừa rồi nói cái gì? Tập diêm cẩn thế nhưng không phải. Hạ Lan an đầy mặt khiếp sợ, đang muốn hô to ra tiếng, đã bị Hạ Lan Vũ kịp thời bưng kín miệng, khẩn trưng nói. ba Ngươi nhỏ giọng điểm Nếu là chuyển ra đi chúng ta liền không xong. Hạ Lan An cũng biết bằng vừa rồi tiếng nói, này một tiếng nếu là giống thật sự, tuyệt đối sẽ chuyển tới người khác lô thai. Vội vàng gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh mạch, Hạ Lan Vũ thấy vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm buông lòng ra hán. Hạ Lan An miệng vừa được đến giải phóng sau, liền vội vàng nhỏ giọng hỏi, tập diêm cẩn thật sự không phải đại tỷ hài tử. Này thật là quá không thể tưởng tượng. Hạ Lan An nhìn xem chính mình phụ thân, lại nhìn xem nhi tử, như cũ cảm thấy không dám tin tưởng. Nếu là tập Diêm Cẩn không phải đại tỷ hài tử kia chẳng phải là tập bách Thanh tiểu tam hài tử. Nghĩ đến đây, Hạ Lan An thần sắc trầm xuống, chẳng lẽ tập bách Thanh mới vừa cùng đại tỷ kết hôn không lâu liền tìm ngoại tình. Hào hắn cái tập bách Thanh. Hạ Lan Đoan Phú nhìn nhà mình mặt hàm tức giận như tử, âm thầm thở dài mới mở miệng nói: "Kia nữ nhân ở Tố viện cùng tập bách Thanh kết hôn trước, liền cùng tập bách Thanh ở bên nhau, là Tố viện hôn sau làm kiểm tra cha ra chính mình không dựng, lại vừa vặn biết được kia nữ nhân mang thai." Mới cùng tập bách thanh đặt thành hiệp nghị, ngụy Trang mang thai, lúc sau đem hải tử ôm lấy, trở thành chính mình hải tử. Hắn đứa con trai này, cứ việc hiếu thuận, lại trước sau thiếu chính trị thượng ngại bén, quá mức bình thường chút, cũng may bọn họ hạ lan ra còn có hạ lan vũ. Cái này có thể chi khởi hạ lan ra con cháu, hắn cũng rốt cuộc có thể yên lòng, không cần lo lắng nối nghiệp không người. Thì ra là thế, kia nữ nhân kia đâu? Xử lý không có. Hạ lan ăn hỏi. Hạ lan đoan phú gật gật đầu Hai tử mới sinh hạ tới không lâu đã bị Tố viện tìm người xử lý. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, như vậy mới càng an toàn chút. Hạ Lan an an tâm thở dốc một tiếng, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách Tố viện từ có tiểu Vân lúc sau, cả người thái độ đều thay đổi, hai cái đều là nàng hài tử, như thế bất công nguyên lai là như vậy cái nguyên nhân. Sự tình nói rõ ràng sau, Hạ Lan Đoan Phu không lại để ý tới Hạ Lan An cảm khái, chuyển mắt nhìn về phía Hạ Lan Vũ, thần sắc nghiêm túc nói, Hạ Lan Vũ Hạ Lan ra tương lai liền giao cho ngươi. Gia Gia yên tâm, Hạ Lan Vũ nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Hạ Lan Vũ thần sắc nghiêm túc bảo đảm nói. Hai ngày sau căn cứ lại khôi phục bình tĩnh, Hạ Quân Hoàng cùng tập diêm cẩn tại đây hai ngày thời gian cũng không tái xuất hiện quá, thẳng đến ngày thứ ba giữa trưa, hai người mới tay trong tay xuất hiện ở tập lao ra tử phòng cửa. Bởi vì vừa vặn là ăn cơm thời gian, Hạ Quân Hoàng cùng tập diêm cẩn tới thời điểm. Chuyên môn vì tập người nhà đưa cơm người đã đem đồ ăn đều đưa đến tập lao gia tử trong phòng, mà tập gia mấy người cũng đều tụ tập ở tập lao gia tử phòng, đang chuẩn bị ăn cơm, lại không nghĩ vừa nhấc đầu, liền thấy được hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn hai người chậm rãi đã đi tới. Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu nghiêng ở hai người bóng dáng thượng, hiện ra vài phần xa xôi không thể với tới. Hạ Lan tố viện cùng tập phi vân hai người tức khắc sắc mặt biến đổi, tập phi vân đang muốn tức giận lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, banh nha nhéo nắm tay thung hăng nhắm mắt lại hít một hơi, nỗ lực điều chỉnh chính mình cảm xúc. Hạ Lan Tố Viện ở bên cạnh nhìn thật là đau lòng, duỗi tay vô vô Tập Phi Vân bả vai, có chút lo lắng nói, Tiểu Vân, ngươi không sao chứ? Nếu là ngươi, mẹ, ta không có việc gì, ca ca cùng tẩu tử tới là chuyện tốt. Tập Phi Vân thần sắc bình tĩnh, thanh âm nhạt nhẽo, thoạt nhìn tựa hồ sự tình gì đều không có, chính là Hạ Lan Tố Viện vẫn là ở hắn xinh đẹp đơn phượng nhãn, thấy được nhẹ nhẹ như ẩn như hiện lệ khí. Tập Lao Gia Tử thấy vậy, đối tập Phi Vân thực yên tâm, ngược lại là bên cạnh trước mắt đau lòng cùng lo lắng Hạ Lan Tố Viện làm hắn cực kỳ không yên tâm, thấp giọng đối với nàng công đạo nói. Tố Viện, đừng quên ngày đó nói sự tình, Diêm Cẩn cũng là con của ngươi. Tập Lao Gia Tử cố ý đem nhi tử hai chữ phát âm cắn đến trọng một ít. Hạ Lan Tố Viện nhíu lại mi, nhìn thoáng qua đã đi lên tiểu lâu thang hai người, thấp giọng lên tiếng, ta đã biết. Tập Lao Gia Tử nghe ngôn lúc này mới ngước mắt nhìn về phía đi vào tới hai người. Trên mặt đôi khởi một mặt hiển tự ý cười, diêm cẩn cùng quân hoàng cuối cùng là đến xem ta láo già này, mau tới ngồi xuống, chúng ta đang chuẩn bị ăn cơm đâu, bồi ra ra cùng nhau. Tập ra hoài nói liền hướng về phía hai người vẫy vây tay, tập bách thanh ngầm hiểu cười nói, các ngươi cũng không biết ra ra có bao nhiêu tưởng các ngươi, mỗi ngày nhắc mãi các ngươi hai, cuối cùng là đem các ngươi mong tới. Tập bách thanh nói, liền nhìn về phía hạ quân hoàng hồ, quân hoàng mau tới ngồi, chúng ta đều nghe nói ngươi cùng diêm cẩn sự tình, đứa nhỏ này tử tâm nhãn Nhận chuẩn người như thế nào đều sẽ không thay đổi chủ ý, mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi có thể tiếp thu hắn, chúng ta này đó thân nhân cũng vì hắn vui vẻ. Đến nơi trước kia không thoải mái, còn hy vọng quân hoàng không cần để ở trong lòng, phi vân ta đã giáo hơn qua hắn, hắn cũng đã biết hối cải, đại gia về sau đều là người một nhà, phía trước sự tình liền đều tan thành mây khói đi. Kaka, ca, ca tẩu tử, mau tới đây ngồi đi. Tập phi vân cũng cười hô. Tập diêm cẩn nhấp môi một câu cũng không nói. Thậm chí không có xem bất luận kẻ nào liếc mắt một cái, tầm mắt từ vào cửa đến bây giờ vẫn luôn nhìn bên người Hạ Quân Hoàng. Hạ Quân Hoàng nghe xong ba người lời nói, khỏe môi gợi lên một tia nhật nhạt độ cung, đạm mạc con ngươi nhìn về phía Hạ Lan Tố Viện. Vị này, phu nhân, cũng là như thế tưởng. Rốt cuộc ta vẫn luôn nhớ rõ ngươi lúc trước nói qua nói, phía trước chưa từng cảm thấy, hiện tại ta sắp là mẹ người, mới hiểu được ngươi ngay lúc đó tâm tình, cũng khó trách ngươi vẫn luôn muốn giết ta, nếu là ai về sau muốn thương tổn ta hài tử. Ta cũng nhất định sẽ đem người kia rút gần lui ra." Hạ Lan Tố Viện nghe vậy thần sắc cứng đờ, tựa hồ hòa hoãn như vậy 2 3 giây, mới mở miệng cười nói, "Nhìn ngươi đứa nhỏ này, ta liền thích ngươi này tính cách, trực tiếp sảng khoái, xác thật, ngươi nói không tồi, lúc trước ta là thật sự hận không thể giết ngươi." Tập gia Hoài cùng Tập bách Thanh nghe được Hạ Lan Tố Viện nói, mày tức khắc gắt gao nhăn lại, mắt hàm lo lắng âm thầm nhìn chằm chằm Hạ Lan Tố Viện, sợ nàng nói ra cái gì lỗi thời nói tới. Ngay cả tập phi vân cũng đều có chút lo lắng nhìn nàng, nếu là lúc này mẹ nó đắc tội hạ quân hoàng, hắn phía trước sở chịu sỉ nhục liền tất cả đều bồng phí. Cũng may, hạ lan tố viện kế tiếp lời nói làm ba người thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chính là riêng cần ai ngươi, ái đến tình nguyện bỏ xuống chúng ta này đó thân nhân, ta khi đó liền hắn đều khí thượng, bởi vậy cũng làm một ít làm hắn khổ sở sự tình, thẳng đến mặt thế bùng nổ, hắn không ở chúng ta bên người, thậm chí sinh tử chưa biết khi ta mới biết được. Cái gì đều không thắng nổi hắn hảo hảo tồn tại. Lúc ấy ta liền tưởng, nếu là Diêm Cẩn có thể sống sót, nếu là còn có thể đủ gặp được ngươi, nếu là hắn còn kiên trì, ta sẽ thử tiếp thu ngươi, quên chuyện quá khứ, chỉ cần Diêm Cẩn vui vẻ liền hảo. Một đoạn này lời nói không thể nói không cảm động, nghe được tập gia Hoài vừa lòng đến cực điểm, Hạ Lan Tố Viện nói như vậy kỳ thật mới là chính xác nhất cũng là tốt nhất lời nói, bởi vì phía trước nàng còn đối hạ quân hoàng hận thấu xương, nếu là đảo mắt liền thay đổi, khẳng định sẽ làm người hoài nghi Nhưng hiện tại nàng nói như thế rõ ràng, cũng không có trực tiếp tha thứ, chỉ nói vì tập diêm cẩn có thể thử tiếp thu, như vậy liền không có bất luận cái gì làm người hoài nghi địa phương, hạ quân hoàng cũng sẽ càng dễ dàng tin tưởng, rốt cuộc này hết thảy đều là vì tập diêm cẩn, vô luận là bọn họ tập ra người, vẫn là nàng hạ quân hoàng. Nhưng mà tập diêm cẩn lại ở nghe được những lời này sau, toàn thân sát khí bạo trướng, nếu không phải hạ quân hoàng kịp thời dùng linh lực áp chế kia sát khí khuyết tán mấy người chỉ sợ đã sớm ở kia sát khí hạ trấn chân cẳng trột rạng, thậm chí sẽ sinh ra hoài nghi. Hạ quân hoàng gắt gao nắm tập diêm cẩn, đen bóng con ngươi u quang liếm liền, trong đó tản nhẫn sát ý như có như không lưu chuyển, làm người rất khó phát hiện. Ngươi thật là một cái hảo mẫu thân. Hạ quân hoàng chậm rãi mở miệng nói, ngay sau đó giọng nói vừa chuyển, chính là ta còn là có chút không thể tin tưởng, rốt cuộc tập phi vân cũng là con của ngươi. Diêm cẩn cùng hắn so sánh với, ngươi tuổi hồ càng quan ái tập phi vân nhiều một ít. Ta sở dĩ cho các ngươi ưu đãi là bởi vì các ngươi là hắn thân nhân, mà không phải bởi vì ta tha thứ các ngươi. Tập gia hỏi cùng tập bách thanh, tập phi vân ba người thần sắc tối sầm lại, lại ai đều không có nói chuyện, sắc thật, bọn họ không có khả năng thật sự không so đo hiểm khích trước đây. Hạ quân hoàng bị bọn họ ám sát nhiều lần, tự nhiên cũng không có khả năng đối bọn họ không so đo hiểm khích trước đây. Chuyện này vô luận là hạ lan tố viện vẫn là bọn họ tập gia, đều cần thiết lấy ra cái thái độ tới. Hạ Lan Tố Viện sắc mặt ý cười có chút gượng ép lên, thậm chí đạm đi không ít, con người thấp thu một cái trước mắt, mới nâng lên tới nhìn Hạ Quân Hoàng hỏi, ngươi muốn ta như thế nào chứng minh? Hạ Lan Tố Viện hỏi thực trực tiếp, bởi vì từ Hạ Quân Hoàng lời nói nàng đã nghe ra tới, nàng căn bản chính là đảo cái hố chờ nàng chui đầu vô lưới. Chính là cho dù biết rõ đây là cái bẫy dập, nàng vẫn là không thể không nhảy, bởi vì nếu là không thể làm Hạ Quân Hoàng vừa lòng, tập ra tất cả mọi người không có khả năng được đến bất luận cái gì thực quyền nhiều nhất chỉ có thể giống như bây giờ an nhàn quá có một ngày không một ngày nhật tử, vĩnh viện ăn nhờ ở đậu, tiểu vân thủ liền càng không thể báo. Hạ Quân hoàng đấy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, cười khẽ ra tiếng, "Tiếng căn cứ ngày đó ngươi vì tập phi vân đánh tập Diêm Cẩn, ta tin tưởng chuyện như vậy hẳn là không phải lần đầu tiên, tập Diêm Cẩn là người của ta, năng động hắn chỉ có ta, xem ở hắn phân thượng ta có thể không đối với ngươi động thủ, nhưng là hai huynh đệ một cái mẹ, như thế nào đều nên làm đến công bằng, ngươi nếu vì tập phi vân đánh Diêm Cẩn" Như vậy liền vì Diêm Cẩn đánh còn trở về đi." Thanh Thiển lời nói rõ ràng thực nhẹ thực bình tĩnh, lại nhiễu loạn này phương bình thản, làm chung quanh hơi thở trở nên hít thở không thông lạnh lẽo lên. Hạ Lan Tố Viện mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn Hạ Quân Hoàng, nàng làm sao dám? Làm sao dám đưa ra như vậy yêu cầu? Ngươi điên rồi. Ta chính là tập Diêm Cẩn mẫu mụ, Tiểu Vân chính là tập Diêm Cẩn thân đệ đệ, ngươi thế nhưng muốn ta đánh ta chính mình nhi tử, nguyên nhân lại là vì ta một cái khác nhi tử? Tập lao Gia Tử mắt thấy Hạ Lan Tố Viện thanh âm đều trở nên bén nội lên, liền sợ nháo đến vô pháp thu thập nông nỗi, vội vàng ra tiếng khuyên: Tố Viện, ngươi bình tĩnh một chút. Quân Hoàng cũng là đau lòng Diêm Cẩn. Tập lao Gia Tử chấn an hảo Hạ Lan Tố Viện sau lại nhìn về phía Hạ Quân Hoàng: Quân Hoàng, ta biết ngươi đau lòng Diêm Cẩn, chính là Tố Viện dù sao cũng là hắn mụ mụ, mà Phi Vân cũng là Diêm Cẩn đệ đệ, ngươi để yêu cầu này xác thật quá mức, ngươi như vậy làm Diêm Cẩn về sau như thế nào đối mặt chính mình thân nhân? vẫn là đổi một cái đi. Hạ quân hoàng trong lòng tràn ngập tàn khốc sắc ý, như thế nào đối mặt. Diêm Cẩn đã sớm không biết nên như thế nào đối mặt các ngươi nhóm người này cái gọi là thân nhân, một cái cho hắn suốt 28 năm lạnh băng ra, một cái giết hắn mâu thân một lòng chỉ nghĩ muốn lợi dụng hắn, tu hú chiếm tổ nhiều năm giả mụ mụ, tập ra từ trên xuống dưới đều có thể đủ đối mặt, Diêm Cẩn vì cái gì không thể. Hạ quân hoàng mặt mang như có như không nhạt nhẽo ý cười, ánh mắt đậm mạc, nhướng mày nói, có thể. Mới nghe được này hai chữ, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ có Tập Phi Vân Tâm bỗng nhiên nhắc lên, tình cảnh này như thế quen thuộc, quen thuộc đến làm hắn chỉ cảm thấy ngực đều ở từng đợt có rút đau đớn, kia đau tên là sỉ nhục. Ta chính mình động thủ, đoạn hắn một tay, ta nhớ rõ ngày đó ngươi là dùng tay phải đánh Diêm cần đi, ta đây liền chặt đứt Tập Phi Vân cánh tay phải. Hạ Quân Hoàng nhìn về phía Hạ Lan Tố Viện, thần xác nhàn nhạt, nhạt, đen bóng đôi mắt lại dường như vực sâu giống nhau thâm u, xem đến Hạ Lan Tố Viện mặc danh phát lệnh, nhưng mà lực chú ý càng nhiều tác đặt ở nàng mở miệng lời nói thượng hạ quân hoàng hạ lan tố viện tức khắc hết lên còn không đợi nàng nói cái gì tập phi vân liền một phen giữ chặt nàng kịp thời mở miệng đánh gãy nàng lời nói mụ mụ động thủ đi vì ca ca ta không có việc gì như thế nào đều không thể làm tẩu tử lòng có khúc mắc ảnh hưởng nàng cùng ca ca cảm tình tập phi vân trầm khuôn mặt trầm rãi nói trong lời nói làm người suy nghĩ hiểu chuyện làm hắn bị thương mặt thoạt nhìn nhiều vài phần đáng thương làm nhân tâm sinh không đành lòng. Ngay cả tập Lão Gia tử cùng tập bách Thanh hai người nhìn đều nhíu chặt mày, Mục Hàm tán thưởng cùng thương tiếc, làm như tại đây một khắc mới phát hiện, cái này từ nhỏ đến lớn làm sằng làm bậy không ai bì nổi tiểu ác ma rốt cuộc trưởng thành, cũng hiểu chuyện. Hạ Quân Hoàng thái độ rõ ràng chính là không có thương lượng đường sống, chuyện này, nếu là muốn nàng tính, nhất định phải dựa theo nàng theo như lời làm, bọn họ hoặc là bảo toàn tập Phi Vân, làm Hạ Quân Hoàng nhìn ra tới bọn họ hư tình giả ý, hoặc là vì diêm Cẩn xuất đầu làm hạ quân hoàng nhìn đến bọn họ thành ý. Hiện nhiên, với bọn họ tới nói, chỉ có cái thứ hai lựa chọn mới là nhất thích hợp cũng là chính xác nhất. Tiểu Vân Hạ Lan Tố Viện trước mắt đau lòng nhìn Tập Phi Vân, hắn gắt gao nhéo tay nàng, cho nàng không tiếng động truyền lại tin tức, nàng rõ ràng minh bạch, chính là nàng như thế nào làm được đến. Nàng phùng ở lòng bàn tay che trở suốt 18 năm bà bối, nàng như thế nào bỏ được thương hắn một chút ít, sao có thể hạ thủ được. Tập Phi Vân nhìn Hạ Lan Tố Viện, thân mình sườn. sườn đưa lưng về phía qua đi, làm hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn nhìn không tới hắn thần xác xinh đẹp đơn phượng nhãn tràn đầy thỉnh cầu cùng kiên quyết. Hạ Lan tố viện nhìn trước mắt cầu nàng động thủ nhi tử, nước mắt tức khắc tràn mi mà ra, rửa sạch nàng có chút tái nhợt khô ráo mặt, khớp hàm căng chặt, tay chặt chẽ nhéo lên, ngón tay bén nhọn móng tay hung hăng lâm vào trong lòng bàn tay, một tia đỏ thắm máu từ nàng buông xuống nắm tay chậm rãi chảy xuôi mà ra. nhìn tập phi vân cặp kia cùng nàng giống nhau đơn phượng nhãn, nàng chỉ cảm thấy ngực đau khó có thể thở dốc dường như đang bị lằng chỉ giống nhau, thậm chí xuyên thấu qua cặp mắt kia, thấy được hắn phía trước sở chịu khuất nhục cùng ủy khuất. Hắn ở cầu nàng cái này là mụ mụ, đừng làm hắn phía trước sở chịu khuất nhục nhặt không, không cần kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Hạ Lan Tố Viện trong mắt nước mắt càng lăn càng nhiều, cơ hồ mơ hồ nàng hai mắt, chính là nước mắt chung đôi mắt lại dị thường bóng lưỡng lại hắt trầm, làm như nhiễm nồng đậm hận ý cùng lệ khí, chỉ là vừa lúc bị Tập Phi Vân che đậy, chỉ có đứng ở một bên tập gia hoài cùng tập Bạch Thanh thấy được. Đương nhiên Nay chỉ là bọn hắn cho rằng, trên thực tế hạ lan tố viện cùng tập phi vân hai người nhất cử nhất động, hạ quân hoàng đều rõ ràng xem ở trong mắt, hơn nữa tập diêm cẩn là du tẩu ở hắc ám cùng huyết tinh trung sát thần, đối với hai người trên người tản mát ra lệ khí sao có thể cảm giác không ra. Tập Gia hoài cùng tập bách thanh hai người, gắt gao nhìn chằm chằm hạ lan tố viện nhất cử nhất động, chỉnh trái tim đều nhắc tới cổ họng Liên ở bọn họ càng chờ càng nôn nóng thời điểm, hạ lan tố viện động, hốc mắt mãnh liệt trào ra nước mắt. Cùng với nàng đống nhiên dơ tay chém ra động tác, một đạo vang rội bàn tay thanh đánh nát chung quanh lặng im, cũng đem tập phi vân mặt đánh chật qua đi, trên mặt thật vất vả biến mất không ít dấu vết, tựa hồ dần dần rõ ràng bắt mắt lên. Hạ quân hoàng, ta hạ lan tố viện thể. Một ngày kêu nhất định phải đem ngươi thiên đào vạn quả. Thậm chí là ngươi trong bụng hải tử, ta nhất định phải làm cho ngươi mặt, đem ngươi hải tử lột ra dốc xương, giống như ngươi cha tấn ta giống nhau, làm ngươi đếm thử này trùy hình chi đau Hạ Lan Tố Viện ở trong lòng hung hăng thề, chính là này hết thệ cũng không có bởi vậy kết thúc, liền trong lòng nàng âm thầm thế khi, liền ở tập ra hoài cùng tập bách thanh hai người thở dài nhẹ nhõn một hơi khi, một đạo thanh thiển thanh âm làm mấy người thân hình trận cứng đờ. Ba cái cái tát, trong đó hai cái tính lợi tức. 203, đoán được, lại bổ một đau. Hạ Quân Hoàng Hạ Lan Tố Viện đem tập phi vân đẩy ra một chút, một tiếng âm ngoan hét lớn, bị nước mắt dính ướt đôi mắt tràn ngập thực cốt hận ý cùng sắc ý ngực quay cuồng khởi từng đợt huyết khí, cổ họng làm như sẹt qua một sợi tanh ngọn. Tập phi vân mặt tâm trầm, tuy rằng bị đẩy ra, lại không có xoay người sang chỗ khác, gắt gao lôi kéo hạ lan tố viện cánh tay, nhắc nhở nàng khất chế cảm xúc, xinh đẹp đơn vượng nhãn lệ khí tùy ý tràn đầy âm đầu. Hắn liền biết hạ quân hoàng không có dễ dàng như vậy liền tính, quả nhiên nàng thế nhưng dùng đối phó chiêu thức của hắn tới đối phó hắn mụ mụ, lấy hắn mụ mụ đối hắn để ý, này không thể nghi ngờ là ở nàng ngực thượng động đao tử, hơn nữa vẫn là trầm rãi một chút một chút hạ đào. thiện nhân này quả nhiên ác độc tập gia hoài cùng tập bách thanh hai người cũng đều trầm hạ mặt rốt cuộc vô pháp ngụy trang hòa ái từ thiện hiện tại bọn họ có thể bành trụ cảm xúc không cho trong lòng lửa giận tiết ra ngoài cũng đã thực không tồi tập diêm cẩn dụ mắt chuyên chú nhìn bên người nữ hải ở hạ quân hoàng nói ra hắn là nàng người khi hắn liền cảm thấy chỉnh trái tim dường như bị ấm áp ấm áp cùng ngọt ngào bao vây thậm chí cảm thấy trái tim làm như bị lông chim nhẹ nhàng đảo qua giống nhau ngứa Cái loại này ngứa ngáy một đường từ ngực lên lỏi, lan tràn hắn khắp người, cơ hồ là theo bản năng, tập diêm cẩn liếm liếm một mép, thâm thúy đôi mắt cũng tràn đầy như đêm tối biển rộng thâm trầm, nếu không phải biết hiện tại trường hợp không đúng, cũng không nghĩ quay dày nàng, hắn thật muốn đem nàng ôm nhập trong lòng ngực hung hăng hôn lấy nàng. Hạ quân hoàng nhìn hạ lan tố viện trật vật bộ dáng, khỏe môi độ cung mở rộng một chút, nhàn nhạt nói, Ngươi này ánh mắt, là muốn giết ta sao? Như thế trắng ra hỏi chuyện làm mấy người tức khắc sắc mặt cứng Tâm cũng đi theo hung hăng nhắc lên. Tập ra hoài cùng tập bách thanh hai người trước tiên nhìn về phía hạ lan tố viện, đúng là nàng trong mắt rõ ràng thấy được khắc cốt hận ý cùng lệ khí, mày cơ hồ đều sẽ nhăn thay đổi hình. Tập ra hoài vội vàng ra tiếng ấm chẳng nói, quân hoàng đừng hiểu lầm, tố viện chỉ là quá ngoại ý muốn mới có thể như thế, nàng cũng không có cái gì ác ý. Đúng vậy quân hoàng, hiện tại nói rõ ràng hết thể đều dễ làm, người yêu cầu tới quá đột nhiên, dù sao cũng phải cấp tố viện thích hứng hòa hoan thời gian. Tập Bách Thanh vội vàng ra tiếng nói tiếp. Hạ Lan Tố Viện cứng đờ mặt, nghe hai người gượng ép giải thích, tầm mắt không tự giác liền dừng ở Tập Phi Vân trên người. Tập Phi Vân thấy Hạ Lan Tố Viện nhìn qua, đôi đầy lệ khí con ngươi gắt gao nhìn trầm trầm nàng, làm như ở nói cho nàng quyết định của hắn, còn không phải là hai bàn tay, hắn nếu đã bị một bật hai, cũng không để bụng nhiều hai cái, huống hồ đánh người của hắn vẫn là hắn mụ mụ, này xa so cùng Hạ Quân Hoàng quỳ xuống tới thoải mái nhiều. Chính là đối với Hạ Lan Tố Viện tới nói. Lại so với Đào Nàng tâm còn muốn đau, đặc biệt là nhìn Tập Phi Vân ẩn nhẫn cùng quyết tuyệt, kia một khắc nàng đau lòng cơ hồ khó có thể thở dốc, loại này hít thở không thông cảm làm nàng mặt dần dần trắng bệch lên, cổ họng tanh ngọt cũng đi theo nồng đậm vài phần. Dũ tay cầm càng thêm khẩn, lòng bàn tay huyết nhục cơ hồ ở nàng đầu ngón tay hạ trở nên huyết nhục mơ hồ, nàng hiện tại hận không thể cùng Hạ Quân Hoàng này xẻo nàng tâm tiện nhân Đồng Quy Vu tận, chính là tiểu Vân cặp kia kiên quyết ẩn nhẫn con ngươi lại thật sâu quanh quẩn ở nàng trong đầu, làm nàng vứt đi không được bỏ qua không được. Mụ mụ, động thủ đi, nếu tẩu tử nói như thế, bất quá ba cái cái tắt mà thôi, chúng ta hẳn là lấy ra thành ý tới.